t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu vì cái gì tổn thương cao như vậy t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu vì cái gì tổn thương cao như vậy tiến vào trò chơi về sau đối tuyến còn rất nhàm chán lên đường hai người kia cũng liền ngẫu nhiên đổi một chút máu nghĩ uy hiếp được đối diện cơ hội đều rất không có khả năng tối thiểu nhất tiền kỳ hoàn toàn không có khả năng cấp một hai cái cổng kênh anh hùng trừ phi là đứng lột nếu không thật đúng là nghĩ không ra như thế nào mới có thể đánh ra đối diện một cái mạng tới thay máu lời nói ai có bất d i ệ t về sau có thể a đối diện một chút kia đều xem như rất kiếm song phương đi dừng hay là lấy l ệ soát làm chủ chủ yếu vẫn là phiên bản vấn đề đi từ khi giá quái cơ chế đổi về sau đã không quá ủng hộ tuyệt thực lưu đâu pháp trước kia tuyệt thực lưu đi rừng hay là có tác dụng hiện tại ngươi chơi tuyệt thực lưu đi rừng vậy liền t r ờ lấy bạo tật đi giá quái đổi mới tốc độ quá nhanh trên cơ bản ngươi lãng phí một chút thời gian khả năng lãng phí cũng không phải là một hai tổ giá quái sự tình tiểu b ngược lại là muốn giúp tôi hiểu thế nhưng là lên đường tình huống này hai người bọn họ bắt không được gọn còn. còn chỉ cần lưu cái e trong tay không chủ động giao lời nói như vậy hay là rất khó bắt được kỳ thật đối diện đi rừng cũng nghĩ như vậy lên đường cái này lao tài xế không tốt lắm bắt hòn không đến cấp sáu rất khó bắt coi như hòn đến lập tức kỳ thật cũng không tốt bắt bởi vì n g ư ờ i mở kêu to dê lời nói lao tài xế bên kia mở đại c h i ê u chạy trốn không được sao lao tài xế tại mở lớn thời điểm cả người là không thể ngăn cản trạng thái hòn đại c h i ê u đánh gậy không được bình thường đánh gãy lao tài xế lớn khả năng vắng hiện đến trước mặt hắn đi t h ì người đứng máy là cái biện pháp mà lại người ta lúc trước đối cờ gờ chiến đội trước đó tranh tài khẳng định đều là có nghiên cứu qua nhìn xem trước đó tranh tài l i ê n biết đến bắt tô hiểu người cũng không có cái gì kết cục tốt khả năng hay là tô hiểu mở ra tranh tài lỗ hổng địa phương tốt thức lúc đầu online bên trên còn tại s ầ u lấy làm sao đơn giết đối diện ngươi vừa đến bắt khả năng này chính là đến đưa ấm áp ngược lại để ta có thể giết hai cái còn có cái tiểu vê phản n g ồ i sộn là vô số huấn luyện viên đều trọng điểm để c ấ p qua ngươi không thể không phòng chuẩn bị cái này cũng liền dẫn đến cái gì đâu thật không dám đến bắt tô hiểu ngươi không tới vậy cũng chỉ có thể hảo hảo phát dụng đối tuyến thời điểm mặc dù đều tại hỗn nhưng vẫn là có khác biệt tô hiểu không có nương tay trên cơ bản đem mình đối tuyến năng lực cùng thao tác toàn bộ hiện ra hay là rất vô cùng nhuẩn nhuyễn đối diện cái này bên trên đơn cứ việc hiện tại bởi vì một cái ca ngạnh còn rất lựa thế nhưng là con hàng này năng lực cá nhân thật không tính rất mạnh bên trên đơn dù là đều là lưu manh hắn còn là bị tô hiểu cho áp chế hai cái này anh hùng đối tuyến lời nói xì、si、ẩn s á c thực cũng chiếm chút tiện nghi lại thêm cái năng lực t r í n h lệnh bởi như vậy lời nói ngược lại là lộ ra tô hiểu áp chế không ít ngươi nhìn bổ đao liền nhìn ra lúc này mới bao lâu liền có mười đao trái phải trích lệnh t ô hiểu bổ đao là t h ậ ổn thế nhưng là tôi hiểu cũng chỉ có thể áp chế ăn lóc dạ đau mà thôi tại mọi người xem ra cái này liền rất không tệ áp chế một điểm b ằ n lượng máu cũng sẽ không sinh ra cái gì trí mạng ảnh hưởng nghĩ đơn giết trận đấu này đoán chừng là rất không có khả năng toàn bộ tranh tài đi hướng liền rất châm ổn cùng bình thường tại lờ t ờ lờ thi đấu khu đánh tranh tài đều không quá đồng dạng ngược lại là càng thêm gần s á t lờ cờ cờ bên kia xạ kẻ sập dở phong cách cho người xem thấy có chút mệnh dã rời vốn nên là rất kích tình hiện trường dần dần không có thanh n m gì chỉ có thể nghe tới giải thích tại kia nói chuyện loại cục diện này đối t ô hiểu đến nói Kỳ t hay ậ thật t còn c o hứng. h nó, Mẹ a là hàn quốc chiến đội phong cách tốt nếu là đi hàn quốc bên kia thi đấu lời nói tôi hiểu đoán chừng một năm xuống tới nói ít có thể tiết kiệm một trăm triệu lên đường đẳng cấp tăng rất nhanh đặc biệt là tại tương đối bình ổn tình hồ dưới ai cũng không có về nhà tôi hiểu bởi vì tại ép binh tuyến nguyên nhân Đến cấp 6 về sau, đột đầu đến đều biết nhiên tay liền run lên. Sát. Tay run một cái, tô hiểu liền biết muốn chuyện xấu. Lúc đầu đến cấp 6, hắn cấp cái, Lúc cấp xấu. về sau, sát. tay Ta Tay hiểu một tôi kết h nghĩ chuẩn thanh binh ô n liền xong này xong g gì, cái cái lý u bị t y n nhà nữa nha. về về sau, mau k ế quả trực tiếp mở lớn hóa thân lão tài xế hướng trước mặt va chạm quá khứ đối diện hoàn toàn cũng không có kịp phản ứng đâu chủ yếu là vê đ ú t thả hắn chỉ có thể bị cái xe này đụt vào hệ thống cơ hội này chọn hay là rất tốt vê đ ú t kỹ năng có thể để hòn miệng trừ k h ô n g chế kết quả người này cũng không nghĩ lấy mình có thể có cái gì nguy hiểm trực tiếp liền đem vê đúc kỹ năng đem thả ra ngoài nếu không liền xem như đại chiêu đụng vào hắn cũng khống chế không nổi khoảng cách mặc dù rất ngắn nhưng ngươi nếu là nói tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng không kịp cái kia cũng rất không có khả năng cái này nếu là phản ứng không kịp lời nói cũng gọi phải lại đánh n ề nghiệp mấu chốt hắn không cảm thấy mình sẽ chết liền nghĩ không giao thoáng hiện đi đợi một chút đại chiêu kết thúc nếu là nguy hiểm lời nói hắn lại giao si ẩn cái này đại chiêu là có thể mang một ít cho đi rẽ n g o t loại i a hắn cũng đang do dự liền sợ hãi mình thoáng hiện về sau cái này đại chiêu hay là đụng vào mình vậy liền hết sức khó xử ẩm không giao thoáng hiện lời nói vậy cũng chỉ có thể rắn rắn chắc chắc bị đụng vào lao tài xế cái này đại chiêu không chỉ có riêng là đem người đụng trắng đơn giản như vậy tổn thương cũng là không thể khinh thường sau đó thao tác chính là trực tiếp nguyên đ ị a thả quy lão tài xế tụ lực một cái quy đập xuống tổn thương đồng dạng khả quan hơn nữa còn mang theo đánh bay k h ô n g chế hiệu quả kết quả cái này hòn từ bị tô h i ể u đại chiêu đụng lên về sau liền không nhúc nít qua một mực bị cáo ở tô h i ể u tại động thủ trước đó liền tích xúc một cái vê đ ú t kỹ năng h ậ thuẫn lúc này cũng là không sai bị lắm trên thân hộ thuẫn trực tiếp nổ tung lại là một bộ tổn thương đón thêm một chút bình a tổn thương vừa vặn mang đi cái này hỏn ca thoáng hiện đến bây giờ còn không có dao ra a đủ mọi người đều bị cái này thao tác nhìn s ư n g sở cái này đều có thể đơn giết sao thật không nghĩ tới chủ yếu vẫn là tất cả mọi người có chút ấn tượng cổ hóa coi là xì ẩn loại này ti tan anh hùng không có gì tổn thương đâu kết quả một bộ đem đối diện ẩn cho mang đi liền lộ ra rất không hợp t h ó i thường lúc này tất cả mọi người muốn hỏi cái này anh hùng vì sao tổn thương cao như vậy cầm xuống một huyết chi về sau trận trong quán cuối cùng phát mọi người điên cùng g e o họ giống như yên lặng đến bây giờ rất muốn buộc phát một chút cảm xúc trong đáy lòng lấy được ưu thế tự nhiên vẫn là rất vui vẻ ohs、yes. ohs、yes. lúc này dưới đài người xem toàn bộ đều đang gọi tô h i ể u a i đi. không ít mọi tử kêu nhưng hăng hái hình tượng trong lúc nhất thời có chút đẹp tô h i ể u cũng là rất phiền muộn kỳ thật hắn là có thể tính toán ra tổn thương đầy đủ cho nên tại hệ thống động thủ một máy mắt tô h i ể u liền biết xảy ra vấn đề hòa bình n ử a này g không nghĩ tới là hệ thống không nhìn được trước chương bảy cơ chí như ta chương bảy cơ chí như ta mưa đạn bên trên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi thậm chí còn có các loại t r ê o chọc loại hình không ít người đã đang nói đến cùng ai mới là ca cái này s ó n g s á c thực tất cả mọi người không nghĩ tới đối diện bên trên đơn không nghĩ tới tô hiểu có thể trực tiếp độc thủ tô hiểu cũng không nghĩ tới hệ thống có thể trực tiếp độc thủ tất cả mọi người hơi có chút chủ quan kỳ thật một máu tới tay một triệu cũng liền như thế đưa ra hơi có chút tổn thương bao nhiêu người đánh một năm nghề nghiệp tiền lương có thể có cái một triệu kỳ thật cũng không tệ kết quả tại tô hiểu cái này cũng chính là một cái đầu người chính là dết hết về sau kỳ quái tay run cuối cùng là kết thúc binh tuyến vừa bắt lúc này tiến vào tháp tôi hiểu cũng là mau về nhà ngươi đừng nhìn hát vẫy nhưng tôi hiểu là thật không dám lưu lại t à n huyết thời điểm có thể là đối diện càng thêm thời điểm nguy hiểm đều là khó mà nói đối diện cũng không thể xem như bệnh thiếu máu đi dù sao trên thân còn có truyền t ố n g tồn tại đâu sẽ không ra cái gì vấn đề quá lớn tối thiểu nhất tháp d ư ớ i cái này một sóng lớn binh vẫn có thể ăn bảo nếu là cái này sóng không có truyền t ố n g đó mới là thật bạo t ạ n g cái này một sóng lớn binh ăn không được nhưng rất khó chịu tôi hiểu sau khi về nhà ra thị trang liền xong việc cái này anh hùng ra bạo lực trang không phải quá tốt đương nhiên cũng có loại kia các h chơi có g i a cự chín h còn có huyết thủ bộ kia huyết thủ hiệu quả tại phát động về sau vậy vẫn là rất thoải mái còn có chính là chơi xuyên giáp lưu x ì ẩn trên cơ bản một cái đại c h i ê u x ư n g lại đối diện da giòn bị đụng vào liền trực tiếp vô tô hiểu tự nhiên sẽ không như vậy chơi g i a thịt khả năng đều không ít người đầu g i a loại kia bạo tạc trang bị còn phải lại nói mình g i a thịt cũng không tính là tận lực à bởi vì s á c thực bình thường chính là loại này g i a trang ngươi nếu là chọn một chuyện vận lưu anh hùng t h như nói dậy loại này kết quả cái gì phản giáp ngày viêm loại hình bọc tại trên thân cái kia mới là thật tận lực hệ thống cũng sẽ trở nên tận lực bắt đầu về nhà lại đến tuyến lúc này hòn cũng đến cấp sáu bất quá ngươi có thể nhìn ra đối diện so vừa rồi còn muốn sợ hiện tại t ô hiểu không có lớn hắn là có lớn thế nhưng là hắn cái này lại chiêu đối t ô hiểu không có gì uy hiếp t ô hiểu hiện tại thịt vô cùng không có bất luận cái gì đơn giết năng lực đều đánh giá tới lời nói khả năng cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ tràng hay là cùng vừa rồi đồng dạng phát dụng dưới tình huống bình thường t ô hiểu cũng không làm gì được cái này hòn chính là đối diện đoán chừng cũng đang nghĩ cái chăn giết một lần đã là rất chuyện mất mặt loại chuyện này không hy vọng tại phát sinh lần thứ nhỉ tại vững vàng đồng thời bổ đao tự nhiên là muốn bị tô hiểu áp chế một chút hp phương diện tô hiểu hay là giống trước đó dạng như vậy thay máu hắn là chiếm tiện nghi lúc này hòn trạng thái hay là kém hắn một chút b ấ t quá tại nửa máu trở lên lời nói liền có thể tiếp nhận hắn liền xem như đại chiêu tốt cũng đơn dết không được mà lại theo hòn đẳng cấp trưởng thành còn có trang bị hơi đổi mới hp đi lên một chút liền lộ ra tô hiểu tổn thương thấp khẳng định không có dễ dết như vậy h y vọng người này có thể tâm lý có chút số nhìn mình hp không thế nào tốt thời điểm liền nhanh đi về nhà cho dù là thua thiệt bình tuyến cùng tháp ra cũng được đi cái này nếu là không bỏ được vậy liền dân mạng cuối cùng kỳ thật càng thua thiệt rất nhiều người bị giết về sau đều sẽ cảm khái một chút nếu là vừa rồi về nhà liền tốt thật không nên ham cũng có người sẽ bản thân an ủi vừa vặn có thể nhanh chóng về thành phục sinh còn có thể gia tốc đi ra ngoài rất tốt đối diện cái này bên trên đơn nhìn tính cách liền biết cái chăn giết một lần về sau khẳng định hội trưởng trí nhớ t ô hiểu vẫn tin tưởng hắn chờ lấy một hồi nắm lấy cơ hội lại đánh hắn hai lần đoán chừng con hàng này liền phải về nhà rất nhiều hàn quốc tuyệt thủ k ỹ thật cũng còn rất vững vàng đây này hiểu ca cái này sóng hai chúng ta hẳn là có thể càng cái này hỏn tiểu b lúc này đã là sợ tới không có cách thực tế là không tìm được cái gì tốt cơ hội chỉ có thể đến lên đường cái này mình quen thuộc nhất địa phương nhìn xem tôi hiểu không khỏi căng thẳng trong lòng có chút nhức cả t r ứ n g cái này tiểu b không đi soát giã tới làm gì a tôi hiểu liền không thế nào nhìn hiểu hắn đến lúc này vốn hài hòa cục diện giống như lại muốn bị đánh vỡ mấu chốt cái này đích sắc là một cơ hội còn cái này anh hùng đừng nhìn có đại chiêu nhưng bây giờ không coi là nhiều thịt tiểu v ế là cái gờ giả b ẹ n cái này tổn thương hoàn toàn có thể xử lý họn t ô hiểu bên này chơi chính là cái xì ẩn cũng là rất thịt t ồ tại vượt tháp thời điểm chỉ cần nói là t ô hiểu trước g á n h tháp như vậy liền lộ ra rất có bảo hộ hoàn toàn không lo lắng sẽ bị đổi đi tiểu v ế lúc này đã là từ phía sau bao đi qua tên đã trên dây không phát không được t ô hiểu cũng biết mình giống như không có gì biện pháp cự tuyệt rơi như vậy cũng chỉ có thể mà khác nghĩ biện pháp t ô hiểu trực tiếp đậu trước mở đại sung đi vào ông con cũng biết mình nguy hiểm đồng đội không tại phụ cận không ai có thể trợ giúp hắn chỉ có thể trông cậy vào mình lâm thời phản ứng bước đầu tiên tranh thủ thời gian mở lớn đem sắp tiến vào tháp binh tuyến cho xử lý một chút chỉ cần binh tuyến không có lời nói như vậy đối diện nghị xử lý hắn độ khó cũng chỉ gia tăng rất nhiều nhưng cái này cũng chính là lý tưởng trạng thái kỳ thật toàn hai đoạn đại triều là không thể nào đem binh tuyến toàn bộ đều cho xử lý bất quá hắn ngược lại là có một chi tiết trốn ở tháp đằng sau kẹp lại vị trí này bởi như vậy lời nói tôi hiểu cái này đại triều cũng chỉ có thể đâm vào tháp phía trên chính hắn sẽ không bị đục vào tại bảo đảm không bị đụng vào đồng thời hắn đại chiêu cũng sẽ không bị đánh gãy tối thiểu nhất hai đoạn đại chiêu đều có thể đánh ra tới nếu là đoạn thứ hai đại chiêu bị đánh gãy đụng không ra lời nói như vậy thật liền một điểm chỗ c h ố n g để né tránh đều không có tôi hiểu cái này đại chiêu là đánh gãy không được thế nhưng là tiểu vê rất chi tiết hắn một cái hoạt bộ đi lên vê đút kỹ năng bom khói trực tiếp nhét vào hòn trên mặt khá l ầ m nháy mắt thế giới trở nên hạ cám kỹ năng này cũng là trời khắc c ò n đại chiêu mặc dù không phải khống chế nhưng ông nhị đoạn đại chiêu phải đoạn thứ nhắc trở về thời điểm ngươi lại xô ra đi mới được rất đa tài chơi con người chính là ngay từ đầu sẽ không để lớn dẫn đến đại chiêu chỉ có một đoạn thế nhưng là tự thân tầm mắt mất đi về sau liền không nhìn thấy đại chiêu đầu kia dê lúc nào tới chỉ có thể bằng vào cảm giác tới rõ ràng cảm giác chẳng ra sao cả trực tiếp biến thành dương qua gánh tháp người vẫn là tô hiểu h ã n tại binh tuyến tiến vào tháp trước đó liền trực tiếp mở ra đại chiêu tiến đến tự nhiên là cái thứ nhất hấp dẫn đến tháp phòng ngự cửu hận giá trị không đủ trên thân mở hậu thuẫn tháp phòng ngự đánh hai lần cũng lộ ra không đau không nữa xông lại về sau tiểu v cũng là trực tiếp tiến vào tháp phòng ngự bắt đầu chuyển vận Tôi hiểu c á á i này sóng đăng n đ h cái quy k ơ n ă n g về sau, liền sau, ra tiếp trực b ê n ngoài vừa đi. t r ư ớ c m ắ t n h ì n tổn t h ư ơ n g l ờ i nói, tám i ể u bê là h o tác thể giả ed hữu mở ì n h h đưa chương có gì bảy trăm bốn mươi tám tác giả ẹ d h ục mở đưa, đưa tô hiệu cái lựa chọn này xem ra là thật không có một điểm vấn đề đầu tiên tổn thương là đủ không cần hắn bổ sung tổn thương tiểu v bên kia hoàn toàn có thể nhận lấy cái này đầu người hắn một cái xị ẩn sao có thể cùng gờ dạ vẻ so chuyển vận năng được đâu huống chi hắn kỹ năng đều thả đại chiêu quy còn có vê đ ú t kỹ năng toàn bộ ở vào si đi trạng thái bên trong trông cậy vào đánh chuyển vận lời nói vậy cũng chỉ có thể là bình a ngươi trông cậy vào xì ẩn đi không ngừng bình a ngây không phải là nói đ ù a sao nếu là chết về sau cái kia bình A không ngừng đập xác thực còn rất hăng hái cái này sóng ta liền hướng bên ngoài rồi phòng n g ừ a mình bị tháp phòng ngự đổi đi lộ ra rất hợp lý thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia phụ trợ đánh tháp có bộ dáng như vậy tại tháp phòng ngự biên giới đứng bất động nhìn xem các đội hưu thao tác ta liền phụ trách gánh tháp khi k i ê n g đến cuối cùng xác định không thể chống đỡ một lần về sau bởi vì tại tháp biên giới vị trí ta có thể kịp thời ra tháp bảo đảm sẽ không xuất hiện gánh tháp phía trên sai lầm có đôi khi vượt tháp bị người đổi u xác thực còn rất khó chịu lại nói để cái đầu người cho gờ dạ vẹt loại này anh hùng kia càng là một điểm vấn đề dù sao gờ dạ vẹt là hảo huynh đệ nha người coi như để mấy đợt bình tuyến cho hắn đều là hẳn là tôi hiểu cái này xong đánh liền đột xuất một hợp lý chỉ cần ta ra bên ngoài vừa đi liền có thể lấy không được cái này đ ầ người ta đều không động vào người này Cái một cái đại chiêu quanh một tiếng vững vàng cầm xuống cái này đầu người tôi hiểu nhìn xem đầu người rơi túi nội tâm lúc này mới thở dài một hơi vừa rồi nghĩ là rất tốt thế nhưng là hắn cũng sợ hai tay lại lắc một cái mình lại quay đầu vậy thì không phải là người có thể khống chế bất quá cuối cùng không có gì ngoài ý muốn phát sinh hết thệ cùng t ô hiểu nghĩ là không sai biệt lắm khó được có một lần kế hoạch của mình là thuận lợi để t ô hiểu tâm tình công tệ hệ thống không có phát công kỳ thật t ô hiểu cũng có thể hiểu được bởi vì lại quay đầu lời nói t ô hiểu ít nhất còn phải bị tháp phòng ngự nhiều đánh hai lần vậy liền thật ra không được hiện tại t ô hiểu còn không có thịt đến loại kia có thể tùy tiện đánh tháp tình trạng mà lại mọi người đều biết tháp phòng ngự t ổ thương kia là dần dần tăng lên không phải một cái cố định giá trị càng đánh càng đau t ô hiểu hiện tại ra xem ra trạng thái liền rất tàn hắn cũng không có cố ý c h ậ m một bước để cho mình bị tháp đa đánh một chút sau đó đi đưa cái đầu người loại hình loại kia cũng quá tận lực vừa nhìn liền biết là tại diễn khán giả đều có thể nhìn ra vậy cũng khỏi phải nói cái hệ thống này loại kia thuộc về vi q u hành vi tử vong không thể thu được được thưởng thì tôi h tôi hiểu còn phải lấy lại tiền là thật cũng không có cái gì tất yếu chính yếu nhất hắn cái này hp vẫn là có thể liền xem như lại gánh một chút cũng không nhất định liền có thể chết lộ ra quá tận lực ngược lại tất cả mọi người xấu hổ dù sao hiện tại kết quả này tôi hiểu người hay là thật hài lòng tôi hiểu cũng sẽ không nói cái gì nắm chặt quân thanh liền xong việc thanh song binh về nhà ván này tranh tài dựa theo cái này tiết đấu tới kỳ thật mình thua thiệt không được quá nhiều tiền ai ngờ ngay lúc này đột nhiên một đạo quang trụ online bên trên phát sáng lên tôi hiểu cả người đều là s ứ n g sở đây là cái quỷ gì hòn không phải còn tại tử vong đếm được sao ở đâu ra thành phố a không đúng hòn thành phố vừa rồi liền dùng cái này khẳng định không phải hòn xem xét rơi xuống đất người là cái ez khá lắm bắt dạ hiệu con hàng này làm sao tới rồi ez mang thành phố lời nói là có thể lý giải cái này anh hùng l à a d bên trong mang truyền t ố n g nhiều nhất chủ yếu vẫn là tiền kỳ yếu nhược cũng không nghĩ mang trị liệu cái gì cùng đối diện đánh ta liền mang cái truyền t ố n g c a m đoan mình không l ô binh liền tốt kết quả con hàng này truyền t ố n g dùng tại lên đường đây là dự định đến g i ế t tô hiểu dù sao hiện tại tô hiểu lượng máu thoạt nhìn vẫn là rất mê người đây này tô hiểu lại cả người đều m ở p bức người là nghiêm túc sao xác định có thể g i ế t rơi ta si ẩn cái này hê -E, không có xem ra đơn giản như vậy a tô hiểu do sợ tranh thủ thời gian liền chạy tại trong mắt mọi người cái này còn rất bình thường dù sao hắn cái này h ê, người ta ez là khả năng giết hắn tranh thủ thời gian chạy không có gì m a bệnh thật tình không biết tôi hiểu đây là sợ hãi mình đơn giết đối diện a d một cái nho nhỏ a d thật là không nhìn rõ định vị của mình đối b á c giả e hì úp đến nói cái này sóng lựa chọn không có gì m a bệnh tôi hiểu lượng máu xem ra quá mê người dẫn đến hắn một cái tiền hậu kỳ rất yêu a d đều cảm thấy mình hẳn là có thể giết giết tôi hiểu về sau vừa vặn hắn có thể nhanh chóng đi hẻm núi tiên phong bên kia ngăn cản tiểu vê đ ộ n tác bởi như vậy lời nói đoàn đội ích lợi liền rất lớn để đối diện bên trên g ã chơi như vậy x u dưới trên cơ bản là không có đối cờ gờ chiến đội có nghiên cứu đều biết bọn hắn bên trên giã đang chơi rất thoải mái tình h ù n g d ư ớ i ngươi là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có kết quả tô hiểu quay đầu còn không có muốn chạy đâu tay lại bắt đầu run lên cái này sẽ rất khó thụ bên trên một đợt vượt tháp hệ thống bị tô hiểu tính toán ăn một đợt thua thiệt cái này một đợt khẳng định sẽ tìm trở về cũng không dây r u ộ n trực tiếp từ bỏ e rét rơi xuống đất về sau trực tiếp ve đ ú t e liền đến tô hiểu trên mặt chỉ cần ve đ ú t treo đến tô hiểu trên thân e về sau cái này ve rút là khả năng có thể bị nổ tung nhưng hắn cái này tổn thương bây giờ nhìn lại thực tế là đáng thương rất thậm chí cũng có thể nói hoàn toàn không có gì tổn thương nhất là đánh vào da dày thịt béo xì ẩn trên thân ez cái này anh hùng tiên kỳ yếu là có nguyên nhân b à i v ị thời điểm rất nhiều phụ trợ nhìn thấy nhà mình a giờ t u y ể n ez khả năng cực đoan một điểm trực tiếp liền không nghĩ chơi bởi vì cái này tiền kỳ đối bính năng lực thực tế là quá kém nhìn nhìn lại hắn hiện tại trang bị nước mắt nữ tần h ở trên người đây là nhất định phải ra nhưng cũng là thật không có tác dụng gì cùng ma cắt trồng da mới là lúc hữu dụng tiên kỳ chỉ là gia tăng ngươi lam lượng đối với chiến đấu lực tăng lên là không có gì trợ giút t ô hiểu bên này vê đ ú t vừa mở trực tiếp liền bắt đầu a lên hay là gắng gượng q u a điểm mà lại trên thân xuất hiện một cái hộ thuẫn về sau cái này tác giả ẹ、e、d h i ụ c càng thêm đánh công chúng lúc này cũng đều là t ô hiểu nhà bên này tiểu binh tác giả ẹ、e、d h i ụ c còn tại bị binh đánh mà lại tiểu binh nhiều đ ố i ez loại này anh hùng đến nói là rất không hữu hảo hắn quy kỹ năng rất dễ dàng bị ngăn trở không có gì biện pháp tác giả ẹ、e、d h i ụ c trực tiếp nguyên đ i ệ u mở lớn tinh chuẩn mưa đạn t r ú n g đích t ô hiểu lời nói như vậy trực tiếp liền hp thầy đáy đây là khẳng định sự tình thế nhưng là tiếp xuống để hiện trường kinh hô một màn phát sinh cách gần như vậy tác giả ẹ hữu cái này đại chiêu vậy mà trực tiếp không cũng không phải hắn thả lệnh mà là tô h i ể u tẩu bị tránh khỏi chương bảy trăm bốn mươi chín chậm trễ thời gian của ta chương bảy trăm bốn mươi chín chậm trễ thời gian của ta ải ải giải thích ngay cả tiếp theo hai cái ải thế nhưng là âm điệu rõ ràng không giống cái thứ nhất ải là bởi vì nhìn xem cảm thấy không thích hợp cái này e rét tổn thương còn có mất máu tốc độ cho người cảm giác giống như cùng nghĩ không giống nhau lắm cái thứ nhì ải là nhìn thấy cái này đại chiêu không thời điểm liền thật ngồi không yên khán giả phản ứng không sai bị lắm toàn bộ đều thét lên ra hiện trường thanh em đột nhiên biến một chút ngay từ đầu mọi người còn không có cảm thấy có cái gì đâu khả năng vẫn cảm thấy tô h i ể u sẽ chết dù sao người ta hát vê cùng ngươi lượng máu không phải một chuyện a kết quả nhìn thấy cái này đại chiêu không thời điểm mọi người nháy mắt nhịn không được cái này đại chiêu là thế nào t r o n g không ez đại chiêu lại không phải quy kỹ năng ngươi nói quy kỹ năng cái kia đường đạn xác thực rất dễ dàng t r o n g không chơi ez một trận tranh tài cũng không biết muốn không bao nhiêu quy đây đều là bình thường cái đồ chơi này nhìn xúc cảm có đôi khi xúc cảm tốt ngươi cái thứ nhất quy bên trong khả năng tiếp x u ố n g ngay cả tiếp theo mấy cái toàn bộ đều có thể quy bên trong nhưng là ngươi không còn bắt đầu cái kia cũng rất đáng sợ vấn đề đại chiêu cái kia diện tích thế nhưng là rất lớn mà lại mọi người cách còn như thế gần đâu cái này đều có thể bị tránh có chút không hợp thói thường tác giả e hữu cái này đại chiêu quát cũng không có vấn đề gì vị trí khả năng không phải như vậy chính thế nhưng là thường quy tình h u ố n dưới chúng đích khẳng định không có vấn đề thật không trách tác giả e hữu tôi hiểu tẩu vị quá mức phong tao một chút đương nhiên cái này ngươi lâm thời tẩu vị khẳng định là đi không đi qua phải sớm đi mới được chỉ có thể nói tay run thời điểm cái gì thao tác cũng có thể làm ra nhưng cái này vẫn có thể làm được hệ thống những n à y thao tác đều là tại hợp lý có thể làm đến tình huống dưới mọi người khi nhìn đến về sau sẽ chỉ cảm thấy a đủ người này thật mạnh a mà không phải nhìn thấy về sau lập tức điểm cái báo cáo đây là treo bước đi đại t r i ê u vừa trốn mọi người phát hiện không hợp lý cái này ez giống như nguy hiểm hiện tại trong tay lực sát thương lớn nhất một cái kỹ năng đã là bị hắn cho dùng bây giờ nhìn lại song phương nhân vật đã là bắt đầu chuyển đổi đ ề u đ ầ u vị không có đình chỉ tay run t r ạ n thái dưới t ố hiệu giống như hóa thân trở thành tẩu vị của ma thân thể cao lớn một mực tại và mẹo đây là cái linh hoạt mật mại cái này một cái tẩu vị lần nữa đem ezq cho tránh có thể nói tác giả e hỉu cả người làm một bức lúc này trên thân kỹ năng chứ ngay từ đầu vê đúc e nhị liên bên ngoài hắn còn lại hai cái tổn thương cao hơn kỹ năng vậy mà liền một cái không có đánh tới lại thêm bản thân tổn thương không cao ngươi này làm sao giết người n h a rất nhiều người đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hình thể kỳ thật đối tẩu vị là có nhất định ảnh hưởng người giống ti tan những ngày anh hùng người ta kỹ năng đánh ngươi thời điểm chính là tốt số bên trong một chút bởi vì thể tích của người lớn a thế nhưng là tô i hiểu lại tậu vị đi thành bộ dạng này không thể không nói cái này tuyệt đối là ngạnh thực lực kỹ năng không thành cái dạng này cũng liền bình a xem như không không được thế nhưng là tiểu bình cũng tại chuyện vận hắn lúc này b á c giả ed hy ục rất khó chịu chính hắn cũng cảm thấy giống như muốn xảy ra vấn đề nhưng bây giờ tình huống là hắn không có thoáng hiện a mặc dù nói ez là công nhận rất linh hoạt anh hùng thế nhưng là ngươi e kỹ năng dùng còn linh hoạt cái truy t i ề n kỳ e kỹ năng thời gian hay là thật lâu mà lại hắn vừa rồi quy không cũng không cách nào thông qua quy kỹ năng mệnh bên trong đến giảm cd t ô hiểu bên này tay run một cái rõ ràng liền động sát â m không có khả năng bỏ qua người này vừa rồi mọi người còn đang suy nghĩ t ô hiểu cũng không biết có thể chạy hay không xem ra giống như tỷ lệ lớn bị nặng hiện tại đã cảm thấy t ô hiểu có thể g i ế t đối diện có tiểu binh cũng tới vừa lúc đây là cái tốt cơ hội đọc thủ t ô hiểu trực tiếp một cái e kỹ năng đ ẩ y qua thông qua đẩy tiểu binh đánh tới bác g i ả e hữu kỹ năng này tổn thương là rất khả năng có chút xỉ ẩn trước đó đánh trúng đơn thời điểm mang cái sao trội có thể dùng kỹ năng này tiêu hao hay là dùng rất tốt tôi hiểu kỹ năng này chủ yếu vẫn là dùng để giảm tốc tác giả e hy hụt bản thân ngay cả cái g i à y cỏ đều không di tốc có thể nghĩ bị giảm tốc về sau hai chân tựa như là buộc khối chỉ đi hai bước rất tốn sức ba tôi hiểu thoáng hiện vẫn luôn là ở đợt thứ nhất đơn giết còn có vừa mới vừa tháp tôi hiểu đều không dùng mình thoáng hiện hắn trực tiếp thoáng hiện đ i ề n lệ trên mặt nhắm ngay e z đỉnh đầu chính là một cái quy kỹ năng bổ xuống si ẩn quy kỹ năng nhất định phải t ụ lực khi tiêu một chút triệt để bổ xuống về sau người có thể bị khống chế lại mà lại tổn thương cũng rất khả quan người nếu là không có cách nào tụ lực kết thúc liền đem q i y kỹ năng thả lời nói cũng chính là đánh một điểm tổn thương mà thôi tác dụng không có lớn như vậy cái này tụ lực quá trình chính là cho người thời gian phản ứng bình thường xì ẩn muốn làm lấy mặt của người ta tụ lực đem người không ở độ khó rất lớn đối diện cũng không phải đồ đần a cho nên n xì ẩn có cái thao tác chính là g i ấ u ở bụi có bên trong quy người có đôi khi xác thực sẽ có rất không tệ hiệu quả nhưng là hiện tại không cần bởi vì tác giả ẹ h ỉ úc bị giảm tốc về sau đi thực tế là quá chậm hoàn toàn đi ra không được cái này quy đập xuống đánh vào tác giả e hì úc trên thân rất đau ngươi cũng không dám tin tưởng đây là một cái ti tan đánh ra đến tổn thương song phương đẳng cấp kém là cái mấu chốt trước mắt kém hai cấp đ ầ u liền lộ ra tổn thương có chút cao kỳ thật tô hiểu cũng không có kỹ năng bất quá vấn đề không lớn ngay sau đó một chút b ì n h à hiện tại hắn cái này b ì n h à là mang theo bất diệt tiêm một chút kỳ thật cũng rất đau trực tiếp người cứ như vậy qua đời tô hiểu vui sách một cái đầu người trận trong quán núi kêu b i ể n gầm cái này s o n g không chỉ là một cái đầu người sự tình mà là đặc sắc thao tác tiêm máu phản s á t thực tế là để người hơi nóng máu xôi trào cái này xong âm giảng thật t ô hiểu mang theo cách đ â m thai nghe đều là có thể nghe được nhưng hắn không có gì có thể hưng phấn điểm năm trăm linh lại không có tác giả ẹ hì ục thật không phải là đồ vật cái này s ó n g truyền tống xuống tới hắn là làm t ô hiểu tâm tính lúc đầu t ô hiểu vừa rồi kêu một đợt bất thác xử lý phi thường tốt tính toán đúng chỗ để hệ thống đều không có gì biện p h á t kết quả tác giả ẹ hì ục tự mình đến đưa cái này mẹ nó một cái a giờ đưa tới hệ thống có thể không xuất thủ tiết kiệm đến năm trăm linh còn không có qua một phút đâu lại như vậy đi ra ngoài t ô hiểu nhìn tính bản tính cũng không tính được cái này a giờ c h u y ể n t ố n g a đánh xong về sau góc dưới bên trái tuyển thủ tiểu ống tính cho đến hát dạ hễ úc người triệt để bị t ú n g n ố c cái này sóng rõ ràng hắn có chín mươi sát xuất trực tiếp đem tô nhờ giết ai biết cuối cùng vẫn là lật xe nếu không phải cảm giác hoàn toàn chắc chắn ai nguyện ý c h u y ể n t ố n g tới đây chứ tiểu v lúc này đã tại chạy về đằng này vừa rồi tiểu v rời đi là đi đánh hẻm núi kết quả xem xét lên đường xảy ra vấn đề lập tức liền đi qua tuyển thủ chuyên nghiệp không thể nói chỉ lo đi dừng đồng đội xảy ra chuyện không đi thế nhưng là từ đại long hố vị trí này đi đến lên đường lời nói cũng cần thời gian nhất định kết quả người còn chưa tới tô hiểu đã đơn giết tiểu vê có chút im lặng lần nữa đường cũ trở về cái này x ó g cái gì đều không có làm soát cái bớt số nhìn nhìn lại hẻm núi tiên phong vừa rồi đánh một nửa đều kết quả trực tiếp hồi máu thành đầy lại được từ đầu lại đánh tiểu vê mắng mẹ nó thiểu năng đi chậm trễ thời gian của ta chương bảy trăm năm mươi bác giả ẹ h i ể u không nên ở lâu chương bảy trăm năm mươi bác giả ẹ h i ể u không nên ở lâu ông trời của ta cái này đều giết thật quá thú c u n g hy lúc này hết sức kích động nói hai cái giải thích cũng không dễ dàng quả thực là cùng hiện trường a n tĩnh lại về sau lúc này mới lên tiếng nói chuyện vừa rồi mọi người cùng nhau gieo họ ngươi nói chuyện cũng không ai có thể nghe tới bên cạnh vương thiếu thiếu cũng là nói nói quá đặc sắc thật không nghĩ tới a ta lúc đầu coi là ohz thật dẹt muốn nguy hiểm tác giả hệ hữu cái này c h u y ể n tống thật là thần lai chí bút không chỉ là cầm xuống một cái đầu người t ô hiểu vừa chết lời nói tiểu b ê bên này cũng thật không dám đón đánh hẻm núi tiên phong khả năng thật sẽ đối thế c ụ c này sinh ra ảnh hưởng rất lớn bên cạnh cùng hy nói tiếp kết quả ngươi không nghĩ tới hắn trực tiếp xuống đưa vương thiếu thiếu trực tiếp bị cho cười mở miệng liền nói đúng vậy chỉ có thể nói cái này sóng tô h i ể u tẩu vị cùng thao tác quá mạnh ta đoán chừng tác giả ẹ h ỉ ụ cả người cũng không nghĩ tới cái này thao tác tất nhiên sẽ trở thành tên tràn diện giải thích đối này không có chút nào hoài nghi mà tác giả ẹ h ỉ ụ cái này sóng liền thảm trở thành bối cảnh tấm về sau đoán chừng sẽ bị người lâu dài lôi ra đến tiên thi đương nhiên muốn nói bối cảnh tấm lịch sử thứ nhất khẳng định là hai cái rẽ một cái trong đó cái này sóng tô hiệu khóc không ra nước mắt chỉ có thể về nhà vốn là dự định về nhà kết quả trên thân không hiệu t h u liền có thêm ba trăm k ố i cái này chính là điển hình ta sợ đối diện kiếm không đủ nhiều cho nên ta đến đưa một đợt chính thể thế cục xem ra còn tốt vẫn là đối cờ g bên này rất có lợi chủ yếu vẫn là tiền kỳ trọng yếu tài nguyên tiên phong có thể không chế lại là được đi đi vốn đang ở bên cạnh nhìn xem đâu dự định cùng ez phối hợp một chút có thể tới tranh cái này t i ê n p h o n g trung lộ cùng phụ trợ cũng đều đang nhìn có thể kịp thời chi viện mà cờ g bên này bên đường động hơi chậm một chút cùng mang truyền tống cái kia tốc độ khẳng định là không có cách nào so đến lúc đó tại tiểu vê m a đánh không sai biệt lắm thời điểm tới đây chẳng phải là đắc ý sao vừa v ẫ n có thể để đối diện khi một cái làm công người kết quả bác giả e hì ục bên kia trực tiếp đường kịch bản xuất hiện rất lớn sai lầm cái này tiên phong không thể nhìn song phương bên trên đơn đều có thể không nhìn một cái chết rồi một cái hiện tại không có sức chiến đấu gì thế nhưng là người bên này vẫn là thiếu cái a g mặc dù bây giờ phục sinh thời gian không dài thế nhưng là từ nhà đi vào trong tới thời gian vậy liền rất dài dàn g dặc về thời gian đã tới không kịp mà lại cờ v ờ bên này ven đường hai người cũng là một mực chạy về đằng này tầm mắt của bọn họ có thể nhìn thấy người ta ven đường hai người tổ đều nhanh đến vậy liền đánh không được thêm một người đánh như thế nào tiên phong chỉ có thể thả bởi như vậy lời nói chính là cờ v ờ chiến đội am hiểu nhất tiết đấu tại loại nhịp điệu này bên trong đánh ngươi căn bản thắng không được bọn hắn nhắm mắt lại đều đón được c ầ m tới tiên phong về sau đợi lát nữa tiểu vê liền sẽ tìm cơ hội đến lên đường giúp t ô hiểu đem một huyết tháp ăn hết hòn là khẳng định không dám thủ cái này tháp kinh tế ưu thế người ta lập tức liền mở rộng ngươi để t ô hiểu ngập không được tự nhiên không có cách nào chơi lúc đầu hắn bị càng về sau liền hẳn là dựa theo cờ gờ bên này kịch bắn đến kết quả không nghĩ tới đối diện còn muốn lợi dụng a giờ truyền t ố n g ưu thế đến dây r ù a một chút kết quả cái này một cái dây r ù a trực tiếp đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tác giả ẹ hỉ ú n lại phục sinh ra sẽ rất khó thụ cái này trò chơi so trước đó sẽ khó chơi rất nhiều cái này trò chơi bên trong nhất tổn thương mấy loại tình huống một cái là đại long bị cướp còn có một cái là vượt tháp thời điểm trực tiếp bị đổi mấy cái một cái khác chính là truyền t ố n g xuống tới lập tức liền đường đó là thật khó chịu tranh tài hết thệ đều tại hướng tốt phương hướng phát triển rất nhiều cờ gờ đám p a n hâm mộ nhìn thấy cái này bên trong xem như ổn định lại người thật đúng là đừng nói tôi hiểu đi lên về sau chính là ổn định rất nhiều trận đấu này lấy xuống về sau xem như có thể ăn một viên thuốc can thần chứng minh cờ v ờ chiến đội thực lực không có vấn đề gì tranh tài rất bình ổn đối diện vẫn là loại kia phòng thủ trạng thái đại quy mô đoàn chiến ngược lại là không thế nào đánh bắt đầu song phương đều tự tìm một chút cơ hội cờ v ờ bên này ưu thế ổn định tại hơn ba phẩy không không không không này không lớn cũng không t i ể u đi vấn đề duy nhất chính là không có tiến một bước mở rộng đối diện cũng không phải loại kia thái kê chiến đội phía trước kém về sau trực tiếp trò chơi đều đánh không được trực tiếp bị n g n ép loại này thế cục tô hiểu liền rất thích ngay từ đầu cầm hai người đầu phiền m u ộ n cũng tiêu tán không ít giảm thật đánh tới hơn hai mươi phút mới hai người đầu cái này tại tô hiểu trong trận đấu cực kỳ hiếm thấy thua thiệt cũng không tính nhiều so trong tưởng tượng thật nhiều đầu thứ tư tiểu long thời điểm đối diện cũng b u lại đây là chuẩn bị đánh nhau mà không phải một m ụ c đ ề kỳ thật cầm con tiểu long này cờ v ờ cũng không tính là long hồn phía trước ba con rồng nhỏ cờ v ờ bên này cầm hai đầu còn có một đầu là đối mặt cầm đi kia một đợt tiên phong thời điểm đối diện lý đi nhìn không giành được trực tiếp liền quay đầu tới đánh tiểu long cũng cho đội n g ũ làm dịu nhất định áp lực g i a n g đạo lý lời nói còn có thể lại thả một đầu có thể dưới một đầu lại tới đánh nhưng đen bên kia đoán chừng cũng là cảm thấy hiện tại đã là có nhất định sức chiến đấu ngươi để đối diện cầm tới ba đầu long trực tiếp nghe bài lời nói loại kia đấu pháp trên thực tế rất mạo hiểm bởi vì dưới một con rồng ngươi không thể cam đoan chính mình có phải hay không có thể tranh đ ế n qua nếu là hơi sai lầm một điểm như vậy người ta liền long hồn trận này long hồn nhất định không thể thả bởi vì là dòng nước cái này long hồn muốn là rất đỉnh xem như làm cho đối phương rất nhức đầu long hồn hết lần này tới lần khác đối diện chơi hay là cái bộc lưu đội hình cái này đội hình rất sợ g i ố n g nước người tiêu hao còn chưa đủ người ta về đây này này làm sao đánh tiểu long hố bên này tụ tập ghen bên kia cũng là rất hiểu chậm rãi lôi kéo không đánh với ngươi mấu chốt bọn hắn buộc hay là rất chuẩn dù hai lần cực xa phi tinh toàn bộ đánh tới người hơn nữa còn có cái bọn khí trúng đích a bảo bị ngủ về sau đối diện kỹ năng toàn bộ ném tới đem a bảo cho đánh cho tàn p h ế còn may mà tô hiểu giúp hắn cản một cái nỉ đi tiêu cái này xóng đánh xong về sau cho dù là tô hiểu cũng không tính là là lời máu những người khác không cần nhiều lời a bảo tranh thủ thời gian liền nói cái này sóng giống như đánh không được kỳ thật cũng rất hối hận bọn hắn không có chữ c t i ế t mở t hơi một do dự sắp xếp cái tầm mắt loại hình liền bị đối diện đánh thành bộ dạng này tiểu b cũng là nói nói đi thôi cái này sóng thua đại long cũng không có con rồng này cho đi dù sao bọn hắn cái này đội hình e o tới hậu kỳ lời nói cũng là không sợ xén n ạ cùng xì ẩn hai cái này anh hùng đều là có trưởng thành tính ở hiệu ca đi thôi nơi đây không nên ở lâu t ô hiểu nghe tới về sau cảm giác cái này sóng giống như xảy ra chuyện xác suất rất lớn nội văn nói cái gì b á c giả h ẹ h i ể u không nên ở lâu các minh đệ hướng lời còn chưa dứt lao tài xế đại chiêu khởi động chương bảy trăm năm mươi mốt cái nhìn đại cục so với h i ể u ca hay là kém một chút chương bảy trăm năm mươi mốt cái nhìn đại cục so với h i ể u ca hay là kém một chút tô hiểu sao có thể nghe không hiểu tiểu v nói là cái gì đây cô ý mở cái trò đùa mà tôi h cái này x ó g cảm giác thật đánh lên lời nói kỳ thật khó mà nói nhà mình nhìn bên này hp lời nói có thể sẽ tan tác kia còn chịu được làm gì bên trên liền xong việc tôi h làm sao cũng được gia tăng điểm tranh tài độ khó đi hệ thống đến buồn nô ta ta còn không thể buồn nôn một phen nó đến mà không trả lễ thì không hay cái này x ó g đồng đội nếu là đuổi theo lời nói như vậy có thể sẽ bị đ o à n diện nếu là các đội h ư u không đuổi theo lời nói đó chính là tô hiểu một người đi đưa khẳng định sẽ chết si ẩn cái này anh hùng cho tới bây giờ đều không phải có thể đánh năm anh hùng ngươi lại thế nào thịt bị người ta năm người vây đánh lời nói khẳng định là chịu không được nói không chừng có thể thử một chút tử vong tư vị các đội h ư u mặc dù đều sửng sốt một chút bất qua cái phản ứng này hay là rất nhanh toàn bộ đội theo hiểu ca bên trên mọi người khẳng định bên trên bán ai cũng không thể bán h i ể u ca không cần nói đây là mọi người nội tâm chung nhận thức tiểu v cũng là gấp a rõ ràng là nói là rút lui hiểu ca làm sao nghe lầm nữa nha đều mẹ nó quái á c gia e h i ể u danh tự rất dễ dàng để người hiểu lầm nhưng không có cách cái này xong phải cùng lấy h i ể u ca cùng một chỗ hướng không nói hai lời mọi người toàn bộ đều xung tới nhất tao chính là tô h i ể u bên này hắn lái xe cũng không cái gì mục tiêu hướng đối diện f sáu vị trí k i a sông kết quả khiến người ngoài ý chính là trực tiếp đụng vào á c g a ed hữu g i ả thật chính t ô hiểu đều có chút mắt trợt trọn cái này mẹ nó đều có thể được bảo ngoài miệng nói tác giả ẹ h hữu không nên ở lâu trên thực tế t ô hiểu thật không hề động hắn ý tứ kết quả cái này tác giả ẹ d hữu cũng không biết có phải là lên đường k i a m ộ t đợt bị t i ê n máu tô h i ể u tú về sau đã sinh ra cường đại bóng ma tâm lý hắn bây giờ thấy cái này lao tài xế cả người đều hoảng không được đặc biệt là nhìn thấy mở đại sung tới thời điểm liền rất sợ hãi trong lúc nhất thời đều đầu hóc theo không kịp tốc độ tay cũng không biết mình tại thao tác cái gì e kỹ năng áo thuật nhảy vọt kéo về phía sau vị trí về sau kết quả còn là bị cái này đại chiêu đụng vào mọi người khi nhìn đến cái này đại chiêu đụng vào á c giả e hữu về sau vốn đang cảm thấy không thể đánh đoàn n g á y mắt đến hy vọng các đội hưu toàn bộ như o n g vỡ tổ x u n g tới bắt đủ ổn in hòa lực tập trung lập tức liền dây mất á c giả e hữu giết á c giả e hữu giết á c giả e hữu giải thích nhóm lúc này cũng tại kích động hô to ez hiện tại trang bị còn rất tốt g i ả n g đạo lý nên tính là rất cường thế cái này a giờ là trùng kỳ rất lợi hại cái chủng loại kia thật đến cuối cùng cũng liền có chuyện như vậy chỉ cần là đem ác giả e hữu cho dây như vậy cái này sóng là thật liền có thể cầm xuống thiếu cái chủ lực chuyển vận điểm đối diện cái này sóng đoàn còn thế nào tiếp đâu t ô hiểu xì ẩn lúc này ở đống người bên trong tựa như là cái chiến thần một mực sừng sững không ngã thực tế là quá thịt đồng đội đến quá nhanh đối diện không có gì biện pháp một mực tập trung lực chú ý đến dây cái này xì ẩn mà lại t ô hiểu tự thân kỹ năng là có hậu thuẫn quả táo nhỏ senna cũng là nguyên liệu cho cái đại chiêu hắn cái này đại chiêu vốn là vì bổ sung tổn thương giết ác giả e hữu thế nhưng cho t ô hiểu tăng thêm hậu thuẫn chỉ cần đồng đội tại cái này đ ạ i chiêu đường đạn bên trên đều là có hộ t h u ẫ n tăng thêm bởi như vậy lời nói ghen bên kia ngược lại là đánh vua bọn hắn chết mất hai người còn lại trên cơ bản giao thoáng hiện mới chạy bác giả ẹ hỉ hục đầu người là tiểu vệ vợ dạ vẹt nhận lời đến nhà bọn hắn phụ trợ lại là bị tô hiểu trục chết tô hiểu tại đoàn chiến kết thúc về sau đã trong lòng bên trong bắt đầu chào hỏi bác giả ẹ hỉ hục người này cố ý chính là không phải lúc đầu tô hiểu phán đoán không có vấn đề gì nhưng đây là xây dựng ở song phương bình thường đánh tiền kỳ hạn trực tiếp a giờ bốc hơi kia còn đánh cái gì a lấy cái gì cùng đối diện đánh hơn nữa còn có một điểm kỳ thật c u ộ c lưu đội hình sợ nhất chính là mạnh mở đánh cuộc đội hình chỉ cần ngươi có lập đoàn thủ đoạn liền tốt đánh rất nhiều bọn hắn phải viễn trình tiêu hao cùng ngươi lôi kéo chầm d ã i đánh ngươi bên này chỉ cần lập đoàn đột mặt lời nói đối diện liền rất khó chịu khó chịu nhất chính là ngươi tại đối mặt cuộc đội hình thời điểm phía bên mình còn không có cái gì lập đoàn thủ đoạn loại kia kết quả liền hết sức rõ ràng sẽ bị hành hạ chết tiêu hao ngươi rất khó chịu nhưng lại một chút biện pháp đều không có có người sẽ cảm thấy đều là đánh n g h nghiệp tuyệt cái đội hình làm sao có thể ngay cả lập đoàn đều không có đâu không có ý tứ có lúc chính là không có nghề nghiệp huấn luyện viên cũng không thể nói chọn đội hình liền tốt bao nhiêu có chút huấn luyện viên xác thực b ở t ở thời điểm làm f a n hâm mộ trong lòng là có một tay kỳ thật ghen cái này đội hình xem như con tốt không tính là cực hạng cục tối thiểu nhất lên đường cái này họ là cho đoàn đội gia tăng nhất định tỷ lệ sai số nếu không phải là bởi vì sợ hai cùng tôi hiểu đối tuyến thời điểm xảy ra vấn đề đoán chừng bên trên chỉ riêng trực tiếp cầm dây nếu là cầm dây lời nói chỉ có thể nói cái này sóng đoàn sẽ thua càng nhanh tôi hiểu cái này sóng lập đoàn lộ ra không giảm đạo lý đem đối diện trận hình toàn bộ c á ra n i、nice、g s e、er. đánh xong về sau các minh đệ toàn bộ hưng phấn hô lên cái này sóng có thể thắng vượt quá mọi người dự kiến ngay từ đầu đều chuẩn bị đi có thể thấy được là không tốt đánh cái này sóng bọn hắn ngay từ đầu chủ quan tình hôn dưới bị tiêu hao lượng máu không tốt lắm kết quả đều có thể đánh thắng được đây là để người không nghĩ tới tiểu v lập tức mặc cảm tiểu ca, cái này sóng kỳ thật ngay từ đầu ta là nghĩ rút lui kết quả ngươi nghe lầm không nghĩ tới hay là phán đoán của ngươi là chính xác ta cái này cái nhìn đại cục hay là kém một chút mặc dù tô hiểu mới vừa rồi là nghe lầm mới lên thế nhưng là tiểu v cũng biết tin tưởng tô h i ể u trong lòng bên trong là có phán đoán của mình hắn cảm thấy cái này sóng có thể lên mới có thể bên trên vâng không ta tiểu v làm sao có thể chỉ huy động hiệu ca đâu tô h i ể u một gương mặt lập tức đen xuống dưới mẹ nó còn chê ta không đủ khó chịu đúng hay không đặt cái này công khai tử hình đâu thế nhưng là đồng đội quá hưng phấn tô h i ể u cũng không tiện mất hứng chỉ có thể mắng ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì kết quả ai biết cái này tác giả ẹ h ỉ h ữ như thế món ăn một chút liền đục vào hh tác giả hễ h ữ cái này sóng bị ngươi làm bóng ma tâm lý diện tích sợ là đã có hai phòng ngủ một phòng khách đang khi nói chuyện mọi người tới đem tiểu long đánh trực tiếp nghe m à i đối diện rút lui tình hồ dưới đánh tiểu long hay là dễ dàng cái này sóng đại long cũng không quá tốt đánh đối diện còn có ba người đâu mà lại đối diện đi rừng là không chết làm sao cũng được cho điểm tôn trọng đánh đại long dễ dàng xảy ra chuyện huyết lượng của bọn hắn hiện tại cũng thật không tốt cái này sóng đi đánh đại long chính là hoàn toàn không có đạo lý tôi hiểu nghị c ư n g rắn đưa đều không có đạo lý kia lại là tác giả hiệu c cái này sóng ác dạ e hì ục sai lầm hay là rất lớn trực tiếp bị ô hát giải đụ cùng hy bên này nói vương thiếu thiếu cũng gật đầu nói xác thực cái này sóng chính ác dạ e hì ục vấn đề hay là rất lớn bởi vì ngươi e z cái này anh hùng là rất linh hoạt hắn cái này sóng thoáng hiện đều không có giao ra liền bị dây chương bảy trăm năm mươi hai k é m chút quên đi bị động chương bảy trăm năm mươi hai k é m chút quên đi bị động hắn cái này thoáng hiện không giao ra được rất bình thường bị cáo ở về sau vậy liền không có cách nào động hắn mang chính là truyền thống cũng không mang t ì n h hóa cái này thoáng hiện chỉ có sớm giao đến tránh lao tài xế đại c h i ê u ngươi sớm không có giao lời nói đằng sau cũng không có cái gì giao tất yếu hai cái giải thích ở chỗ này bắt đầu đối tác giả e h i ụ c tiến hành phê phán có nói chuyện một tác giả e h i ụ c hay là lờ cờ cờ bên kia rất đỉnh a i ờ cũng là quán quân làn ra người sở hữu thế nhưng là trận đấu này đánh trung vi trung cụ đều không thể nói có chút phạm tội đặc biệt là hai đợt cùng tô hiểu giao phòng đều là không nhỏ tiết tấu cái này sóng bị lao tài xế đại chiêu đụng vào là thật không nên mặc dù địa hình vị trí là tương đối nhỏ hẹp nhưng tác giả e h i úc bị đụng vào hay là không thể nào nói nổi tay ngươi bên trong có e lại thoái hiện e z cái kia e kỹ năng mọi người đều biết kỳ thật cũng tương đương với cái thoái hiện tôi hiểu cái này l ạ i chiêu cũng không phải nói đụng tốt bao nhiêu đơn thuần là chính tác giả e hỉu có vấn đề mà thôi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giải thích đi thổi tôi hiểu đây đã là giữ lại tiết mục cũng là mỗi cái giải thích thiết yếu kỹ năng đang giải thích bên trong đã sớm xuất hiện người truyền nhân hiện tượng ngươi sẽ không thổi tôi hiểu lời nói chính là không hợp cách giải thích bởi vì khán giả thích nghe a nhưng là không thể không nói a cái này sóng cũng là ohz m rất quả quyết phải cùng hy bên này nói cái này sóng kỳ thật ngay từ đầu cờ gờ chiến đội bên này xử lý cũng không tốt cũng là đối diện kỹ năng thả có chút chuẩn bị buộc rất khó chịu xem ra cái này sóng không tốt tiếp ta nhìn dạng như vậy còn tưởng rằng bọn hắn dự định rút nữa nha ai biết ohz như thế quả quyết liền mở cái này sóng hay là rất dũng lỡ như không có dây mất ác dạ hẹn、e、hiệu bị đối diện chơi diều lời nói thật đúng là khó mà nói giải thích nhóm đều có điểm tâm có sợ hãi có thể thấy được cái này sóng thăng chính là khó khăn cỡ nào tranh tài còn tại cầm tiếp theo lại là dài rằng g ặ c chờ đợi hơi có vẻ nhàm chán nhưng đây cũng là cả c h à n g tranh tài nhạt dạo chính là không đủ cách tình đánh nhau cũng rất ít đánh thành cái dạng này cũng coi là không sai t hướng phương diện tốt nghĩ tôi hiểu mới cầm ba người đầu mà thôi cái này nếu là một mực đánh nhau đoán chừng hiện tại cũng có thể cầm mười ba người đầu đi vừa rồi mặc dù đánh thắng nhưng thắng lợi mang tới ưu thế không tính quá lớn chính là một đầu tiểu long tăng thêm hai người đầu mà thôi đã rất kiếm được bất quá nghĩ kết thúc trò chơi còn có kém không ít lại cùng năm phút đồng hồ toàn trường đầu thứ năm tiểu long cũng là long một đoàn cái này sóng mọi người không cần nghĩ đều biết khẳng định sẽ đánh bắt đầu cái này sóng nếu là dòng nước cho cờ g ơ chiến đội cầm tới như vậy đối diện cũng liền khỏi phải chơi hiện tại cái này xì ẩn vốn là không tốt lắm xử lý cái này nếu là lại có cái dòng nước ra chỉ lời nói khá lắm cái đồ chơi này hoàn toàn liền đánh không chết song phương toàn bộ tập hợp tại tiểu long hố bên này hội tụ cái này sóng mọi người cũng đều không làm cái gì loẹ loẹ thao tác t h như nói từ bỏ tiểu long quay đầu đi đánh đại long loại hình cái này thủy long ai cũng không nghĩ từ bỏ hiểu ca nếu không trực tiếp mở đi không thể để cho bọn hắn lôi cáp bốp cũng là hấp thụ bên trên một con dòng đoàn giáo hấn Cơ gơ bên này cũng đều biết không thể để cho tình huống trước lại xuất hiện một lần ta rõ ràng có thể trực tiếp đánh vì sao nhất định phải cho ngươi tiêu hao nửa ngày sau lại đánh đâu đây không phải là tăng lên mình phong hiểm à ông tô hiểu bên này cũng nghiêm túc quả quyết mở ra đại triều hiện tại hắn là tốt nhất lập bằng người dù sao đều phải đánh không phải cái này trò chơi kết thúc không được vậy không bằng quả quyết điểm rồi chính là đạo lý kia dù sao đều là thua thiệt chẳng bằng cái này sóng kết thúc ta còn có thể thua thiệt thiếu điểm cho đến trước mắt mới ba người đầu mà thôi trận đấu này không tính là nhờ có t ô hiểu dùng chính là xì ẩn cái kêu bá thiên linh t ứ c l à n ra đ ạ i chiêu mở ra về sau xem ra như cái xe đua hóa thân một vệ ánh sáng rất xoáy khí ai cái này đ ạ i chiêu lạnh ra giải thích một mực tại kịch liệt chú ý đoàn chiến b ấ t quá trong giọng nói hơi có chút xót ruột tôi hiểu cái này đ ạ i chiêu đụng giống như hơi xảy ra chút vấn đề không có đụng vào người trực tiếp cả cái không lớn đụng vào trên tường lộ ra hết sức khó xử cái này cùng thao tắc cũng không có quan hệ gì đơn thuần chính là cái này đại chiêu vấn đề ngươi lại không phải chỉ vào ai liền có thể đụng ai đối diện cái này một đợt cũng là hấp thụ giáo hấn ngươi lão lái xe đại chiêu vừa mở coi như không nhìn thấy ngươi mở lớn lời nói cái kia âm thanh cũng là rất nhanh ra đối diện đều tránh ra b á c giả ẹ h i úc rất vững vàng cái này x ó g cuối cùng là không có xảy ra vấn đề mà lại vị trí này cũng không có vừa rồi tốt như vậy điều này sẽ đưa đến tô h i ể u không lớn tại đụng vào trên tường về sau cái này anh hùng cổng kềnh cảm giác cũng thể hiện ra ngoài trên cơ bản chính là bị đối diện án lấy vây đánh cũng được thua thiệt tô h i ể u hiện tại quá thịt nếu không liền xuất hiện loại tình huống kia tô h i ể u thường xuyên tô hiệu muốn thu hoạch tô hiệu đưa các đội hữu đến rất nhanh tại tô hiệu bị bạo đánh thời điểm cũng là năm chặt lao đến t ô hiểu không có đổ xuống đối diện xử lý hàng trước tốc độ là thật là rất cái này nếu là a r thay cái bệnh tai xa loại hình t ô hiểu đoán chừng không chết cũng cũng không khá hơn chút nào các đội hưu vào sân về sau vẫn có thể nhìn ra cái đoàn này chiến tranh lệnh đối diện cái này đội hình s á t thực vật lộn bắt đầu rất khó đánh luôn kỳ hiệu t ô hiểu làm hàng phía trước trong đội ngũ nhất t h ì tồn tại tự nhiên là đẻ vào phía trước nhất dù là lúc trước hắn bị bạo đánh cho một trận hp không tính là quá tốt cũng vẫn cũng không lui lại cái này đấu pháp không có gì m ắ bệnh hoàn toàn không tính vi quy hành vi ngươi một cái hàng phía trước đánh đoàn thời điểm không phải liền là đi lên đánh sao cái này nếu là còn tại đằng sau ô m lời nói đó mới là thật q u a điểm thế nhưng là đánh một cái t ô hiểu hoàng ta một cái xì ẩn làm sao cầm hai người đầu rồi đây không phải nói nhảm sao các ngươi xê vị đều đang làm gì a tăng thêm gỡ dạ vẹt ở bên trong bọn hắn đây chính là bà xê đội hình sau đó đối diện hiện tại hết thể liền ngã hai người đầu người toàn bộ tại t ô hiểu cái này bên trong t ô hiểu có chút sợ hãi trong lòng tự đủ chẳng lẽ cái này sóng số đ a o nhưng cũng còn tốt chính là t ô hiểu trực tiếp đổ xuống dỗ một cái cực xa phi tinh phối hợp thêm đối diện nhì đi công kích trực tiếp đi lên đem tô h i ể u cho kết thúc tô h i ể u ở phía trước gánh thời gian quá dài đối diện nếu là ngay cả hắn đều giải quyết không xong lời nói cái kia cũng đừng đánh đoàn tại ngã xuống một máy mắt tô h i ể u người đều có chút h o à n g hốt a đủ ta rốt cục chết rồi đánh nhiều chàng như vậy tranh tài khó được chết một lần không ai có thể cảm nhận được tô h i ể u tâm tình bởi vì tô h i ể u cờ giờ a là liên minh huyền thoại từ trước tới nay điều kỳ quái nhất người ngay cả chính tô h i ể u đều không nghĩ tới bởi vì chính mình trận đấu này cầm đầu người cũng không nhiều a cái này nếu là chết chẳng lẽ ta cái này xong còn một kiếm thế nhưng là ý nghĩ này không có cầm tiếp theo bao lâu t ô hiểu tay một nháy mắt liền bắt đầu run run t ô hiểu nghĩ đến xì ẩn bị động a đủ cái này sóng giống như muốn xảy ra vấn đề chương bảy trăm năm mươi ba vì sao h i ể u ca rất không cao hứng dáng vẻ chương bảy trăm năm mươi ba vì sao h i ể u ca rất không cao hứng dáng vẻ song vốn đang hơi có chút ngạc nhiên t ô hiểu nơi tay một đô bắt đầu thời điểm nháy mắt liền có cảm giác bất an mọi người đều biết tay run thua thiệt tiền nếu là khác anh hùng t ô hiểu thật đúng là nghĩ không ra chết về sau còn có thể làm sao thua thiệt tiền cái này lại không tính kiến tạo nhưng mình chơi anh hùng là xì ẩn a cái này liền trôn xuống một bút có mấy cái anh hùng chết về sau hay là có sức chiến đấu nổi danh nhất đương nhiên là cattus tiếp theo chính là miệng đ ậ u g xì ẩn tử vong về sau thân thể cao lớn cũng không có đổ xuống ngược lại là hóa thân trở thành chiến thần trong đám người điên của gỗ mọi người đều biết xì ẩn tại chết về sau cái này tổn thương năng lực ngược lại so hắn còn sống thời điểm còn muốn đỉnh một chút trước đó vì cái gì có một đoạn thời gian lưu hành chịu chết lựu xì ẩn chết về sau phá tháp thực tế là quá nhanh cái kia tốc độ đánh ta bắt được hung hăng bình a là được hiện tại tôi hiểu chính là như thế cái tình huống tại đống người bên trong đập không ngừng thậm chí xem ra đều có chút q u ỷ xúc một bàn tay lại một bàn tay mặc dù thời gian có hạn thi thể cầm tiếp theo không được bao lâu liền sẽ biến mất thế nhưng là tại có hạn thời gian bên trong tôi hiểu đánh ra không ít tổn thương ngươi muốn nói thành tấn tổn thương lời nói cũng không đến nỗi một cái gì ẩn bị động hoàn thành tấn tổn thương đâu hiện là rất không có khả năng ngươi muốn nói cả tật thứ này chết về sau đến cái đ ạ i chiều sắp thực lập tức tại năm người trên thân nổ t u n g sẽ có thành tấn tổn thương bất quá ở trong trận đấu cả tật thật ra lời nói cũng sẽ không chết về sau lại phóng đại trong trận đấu cả tật lại chiêu khả năng đang đánh đoàn trước đó ta liền cho ngươi thả không phải dùng để thu hoạch mà là dùng để đẻ thấp hp mặc dù tôi hiểu chuyển vận không có khoa trương như vậy vấn đề đối diện hp cũng không nhiều a một đợt kịch liệt đoàn chiến đánh xuống còn có thể có bao nhiêu hp đâu sẽ không có người một đợt đoàn đánh xuống đồng đội đều tự q u a n g mình hay là đẩy màu a sau đó liền phát sinh để tôi hiểu nghĩ nện màn hình sự tình trước khi chết cầm xuống hai người đầu tôi hiểu tại chết về sau trực tiếp bắt đầu thu hoạch hình thức cái này chơi như cái xe vị không nói hai lời đầu người toàn bộ đều là t ô hiểu thậm chí đập hai lần chỉ có một người đầu tới tay trang diện cũng là dị thường không hợp t h ó i t h ư ờ n g v ẹ n t a kỳ hiệu năm g i ế t v ă n g lên toàn trường sôi chảo lần này thế giới thi đấu cái thứ nhất năm g i ế t hơn nữa còn là mình ủng hộ đội ngũ mình ủng hộ đội viên cầm xuống tự nhiên kích động v ặ t điểm đấu trường trong quán bầu không khí đạt tới điểm cao nhất toàn trường đều đang gọi ohz tiết đấu còn cực kỳ tốt mà lại rất nhiều m ộ i t ử đang gọi bắt đầu thời điểm phát hiện rất thuận một là chuyện gì xảy ra lúc này đều không tồn tại cái gì đoạt đầu người sự tình bởi vì cái này x o n g đánh xong tranh tài đều kết thúc nha dưới tình huống bình thường si ân loại này anh hùng cầm quá nhiều đầu người lời nói cái này đầu người phân bố khẳng định là không thế nào tốt nhưng bây giờ cùng tranh tài không có gì quan hệ si ân đều có thể cầm năm giết như bức liền xong việc chứ sao các đội h ư u tại cái này bên trong như bức hô lửa này g không thèm để ý chút nào t ô hiểu cảm thụ đương nhiên cái này không thể trách bọn hắn bọn hắn coi là t ô hiểu cũng thật cao hứng đây này sẽ không thực sự có người cầm năm giết còn không vui a t ô hiểu thực tế là nghe không vô chỉ có thể cưỡng ép đánh gãy bọn hắn nhanh một đợn hẳn là tới kịp dù sao hiện tại đã là khó chịu không được nhưng tô hiểu cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn tranh thủ thời gian kết thúc đi lại đánh một đợt đoàn thật người đều muốn mất m ở các đội h ư u cũng đều là hiểu mới vừa rồi còn rất trọng yếu thủy long nháy mắt biến thành không ai muốn đổ v ậ t hoàn toàn không có cái kia đánh long tất yếu trầm mặc trực tiếp c h u y ể n tống đến trung lộ cao điểm còn lại hai người cũng là năm c h ặ t quá khứ cờ cờ bên này đánh ra hai đội năm từ trận là tô hiểu cùng Á bảo chết mất hai cái không nhiều lắm dùng còn lại ba người đầy tháp khẳng định không có vấn đề gì đối diện nhất nhanh phục sinh n g i còn có ba mươi giây trái phải đâu mà lại hắn một cái phụ trợ sống cũng là không có tác dụng gì một người hoàn toàn ngăn cản không được rất nhanh tranh tài kết thúc cờ gờ chiến đội thành công cầm xuống mình trận đ ầ u thắng lợi cũng không có để liên tiếp bại loại sự tình này phát sinh làm hôm nay cuối cùng một trận tranh tài cũng coi là hoàn mỹ thu quan rất nhiều đám f a n hâm mộ hiện tại tâm tình cũng không tệ thậm chí còn có chút kích động chưa khởi đâu vừa rồi năm g i ế t nhìn thấy người huyết mạch phu trương để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội thành công cầm xuống tranh tài thắng lợi hai cái giải thích cơ hồ là trang miệm một lời toàn bộ đang kích h ỉ đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn sắp tan tầm bất quá loại này tranh tài giải thích đang nhìn thời điểm cũng là hoàn toàn đầu nhập đi vào nhiều hơn một hồi ban cũng không đáng kể đặc sắc ca cuối cùng một đợt đoàn đánh thực tế là quá đặc sắc đám tuyển thủ đã lẫn nhau nắm tay đồng thời cũng túi đầu gửi tới lời cảm ơn xuống đ à i giải thích lúc này mới bắt đầu phục b à n một chút chỉ nghe cùng hy bên này nói xác thực không nghĩ tới cuối cùng một đợt đoàn gờ gờ có thể đánh tốt như vậy bởi vì ngay từ đầu chúng ta có thể nhìn thấy dẫn đầu lập đoàn tốt hiểu ngược lại là xuất hiện một cái tương đối lớn sai lầm cũng không thể nói là sai lầm đi chính là cái này đại chiêu đụng không tốt lắm không có đụng vào người liền không nói còn để cho mình trở thành đối diện đ i ể m lắm bất quá cũng may chính hắn tương đối có thể gánh mà lại đồng đội đến cũng nhanh vương thiếu thiếu bên này tiếp lời nói nhất làm cho người không nghĩ tới chết về sau xỉ ẩn sức chiến đấu mạnh như vậy sao trực tiếp cầm xuống năm z đây cũng là lần này thế giới thi đấu cái thứ nhất năm z thế giới thi đấu bên trên xuất hiện năm z không ít nhưng mỗi một năm thế giới thi đấu ngươi nếu là thật cẩn thận thống kê lời nói liền biết kỳ thật cũng không có mấy lần chủ yếu ngày đầu tiên tiểu tổ thi đấu liền thấy năm z vẫn là dùng xì ẩn cái này anh hùng cầm xuống cái này có thể nói là tuyệt vô cẩn hữu hai cái giải thích còn tại làm phục bàn đâu tôi hiểu bên này trở lại d ư ớ i đài p h o n g nghỉ bên trong không khí rất tốt tôi hiểu một câu đều không nói hắn ngồi xuống về sau dự định tính toán một chút trận đấu này đến cùng thua thiệt bao nhiêu vừa rồi một mực không nghĩ chuyện này đầu tiên tám người đầu trong đó một cái năm rết là năm triệu một cái một máu là một triệu còn lại hai người bình thường đầu cộng lại một triệu cộng lại lời nói đó chính là bảy triệu thắng tranh tài ba triệu cùng chết một lần kiếm ba triệu vừa vặn t r i tiêu nghĩ như vậy lời nói kỳ thật cũng còn tốt không tính là rất thua thiệt nhờ có chết một lần nếu không trận đấu này phải tiền mười triệu thế nhưng là tô h i ể u lại nghĩ tới nếu là mình cuối cùng bất tử lời nói cũng sẽ không cầm tới năm rết ta cầm cái năm rết trực tiếp gấp đôi tính như vậy đi xuống mình kỳ thật chết một lần hay là thua thiệt nghĩ đến cái này bên trong tô h i ể u không khỏi lần nữa đeo lên thống khổ mặt nạ mẹ nó bất tử khó chịu chết cũng khó chịu mà lúc này phòng nghỉ bên trong bảy tương nhịn không được hỏi hiểu ca vì sao thắng tranh tài ngươi xem ra không có chút nào dáng vẻ cao hứng chương bảy trăm năm mươi b ố e g kéo căng t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bốn e g kéo căng lúc đầu phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người cười cười nói nói dù sao thắng tranh tài nha mà lại đối thủ nhưng không có chút nào yếu xem như tiểu tổ thi đấu bên trong rất khó đối phó một cái đối thủ lấy xuống cao hứng rất bình thường trận đấu thứ nhất thua thực tế là có chút khó chịu cái này cũng coi là tìm về một chút trang t ự thắng tranh tài tình huống như thế nào không vui đâu tự nhiên là xuất hiện rất nhiều sai lầm cả c h à n g tranh tài đánh tương đối thối có thể thắng được đến không phải mình đánh tốt bao nhiêu mà là đối thủ phụ trợ đánh càng đồ ăn loại tình huống kia liền xem như thắng l ờ i nói cũng cao hứng không nổi thế nhưng là c ờ v ờ chiến đội bên trên một trận đánh có thể nói rất tốt nhất là tô hiểu quả thực là vô địch biểu hiện không thẹn thế giới thứ nhất bên trên đơn xưng hảo esgn đọc tên cúng c ô m đơn đem tô hiểu đặt ở thế giới thi đấu hai mươi đại tuyển tay thứ nhất cái này không phải thế giới thứ nhất bên trên đơn đơn giản như vậy mà là thế giới thứ nhất tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường bảng danh sách này đều là đ ộ c sữa đặc biệt là sắp xếp thứ nhất rất có thể liền kéo hông tô hiểu biểu hiện rất rõ ràng không sợ đọc sữa ảnh hưởng vừa rồi trên màn hình tv cũng là cho đến b u ồ n c h à n g tranh tài mở và tờ không chút huyền n i ệ m khẳng định là tô hiểu kết quả bảy tương xem xét tô hiểu còn thật không vui vẻ d á n g vẻ một mặt tâm trầm mà lại sau khi xuống tới liền một câu chưa nói qua nhìn bộ dạng này không biết còn tưởng rằng ở trong trận đấu bị giết cái không tắm đâu bảy tương lời này hỏi xong về sau tất cả mọi người nhìn lại dù sao tô hiểu là duy nhất h ạ c h tâm cũng không phải khoa trường ở đây tất cả mọi người cộng lại địa vị cũng không sánh nổi tô hiểu mọi người xem xét đúng bảy a hiểu ca vì sao cảm xúc không cao mặc dù trước đó thắng tranh tài t ô hiểu xuống tới cũng nhìn không ra vui vẻ dáng vẻ cũng không giống như lần này thậm chí đều hơi có chút thống khổ tiểu b n h ị n không được nói chẳng lẽ là bởi vì chết một lần dù sao trước đó hiểu ca ở trong trận đấu thế nhưng là một lần đều không chết cái này một đ ê m chết một lần đối hiểu ca cờ giờ a sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng a bảo nói tiếp lời này của ngươi nói hiểu ca như thế vô tư người có thể quan tâm điểm kia cờ giờ a đ o á n chừng hiểu ca là tại nghĩ lại mình đi cuối cùng một đợt đoàn hắn không có mở tốt đối với mình rất không hài lòng mọi người nghe xong cảm giác hay là a bảo thuyết pháp càng có đạo lý có tuyển thủ là ưa thích bảo đảm mình cờ giờ a có chiến đội vì sao danh sưng vĩnh viễn không đoàn gì đâu bởi vì có người chạy nhanh a nhưng ngươi nói hiểu ca là loại người này các đội hữu cũng không tin hiểu ca đầu tiên phong cách liền rất vô tư hắn không quan tâm cái này thậm chí rất nhiều lần đều hung hãn không sợ chết s ô n g về phía trước nhưng mỗi lần đều có thể sống sót như vậy a bảo nói chính là duy nhất có thể tin hiểu ca tại nghĩ lại mình cuối cùng đại chiêu mở không tốt lắm tôi hiểu bị bọn hắn đám người này cho chỉnh sừng sốt một chút hoàn toàn một bức cái này mẹ nó sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi nhưng tôi hiểu thật đúng là không biết trả lời thế nào bọn hắn xác thực mình vừa rồi biểu lộ quản lý không phải rất đúng chỗ vị bọn hắn nhìn ra cái này liền hết sức khó xử thắng tranh tài ngươi thối lấy một gương mặt còn không nói lời nào xác thực không tốt giải thích tô hiểu cũng không thể nói mình là thua thiệt bảy triệu a chỉ có thể nhẹ gật đầu cho thấy vừa rồi a bảo rằng đúng trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nổi lòng tôn kính quá nghiêm ngặt h i ể u ca thật quá nghiêm ngặt cuối cùng một đợt rõ ràng đại hoạch toàn thắng hắn còn cầm x u ố năm giết kết quả hắn tại nghĩ lại sai lầm của mình đều khỏi phải huấn luyện biên nói chính hắn bắt đầu nghĩ lại trong lúc nhất thời cái khác các đội hữu n h o nhao h y nay k h n g thôi bọn hắn hay là phiêu thắng được tranh tài về sau liền rất thỏa mãn loại tâm tính này sao có thể đi đâu so với hiểu ca bọn hắn hay là kém rất nhiều liền cái này cảnh giới t r ê n h l ệ n h hoàn toàn không đuổi theo kịp thần phong cùng phùng dũng hai người cũng là lướt nhau từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một câu loại người này đáng đời hắn mạnh đáng đời hắn cầm quá quân lúc này tất cả mọi người tại nghĩ lại mình phùng dũng lại ra nói t ố t mọi người đừng nghĩ trước phải đi tiếp nhận phỏng vấn tôi hiểu người bên này là tiếp nhận chúng ta trong nước phỏng vấn t ô hiểu nhẹ gật đầu sau trận đấu phỏng vấn cái này chạy không thoát đặc biệt là thế giới thi đấu thời điểm ngươi nếu là thắng lời nói mỗi trận đều có phỏng vấn khác biệt thi đấu khu người chủ trì đều tại không muốn tiếp nhận phỏng vấn trừ phi ngươi thua nhưng quan phương tương đối không tiết tháo chính là tiểu tổ thi đấu về sau đấu v ò n g loại n g ư ơ i thua sau trận đấu cũng được tiếp nhận phỏng vấn bất quá cái kiện là truyền thông phỏng vấn tôi hiểu bên này đến sân khấu vị trí trung tâm tiếp nhận trọng yếu nhất trong nước phỏng vấn bởi vì đây là sân nhà n hôm à h nay trong nước chiến đội liền cờ gờ một cái xuất chiến tôi hiểu tự nhiên bên trên như vậy tự nhiên là phỏng vấn tôi hiểu người chủ trì hay là người quen biết cũ tiểu tân cũng là quan phương thứ nhất người chủ trì nhan giá trị rất có thể đánh mà lại tự thân tố chất ưu tú tiếng anh thật là tốt trước đó cùng tô hiểu hay là rất quen bất quá tại tô hiểu cùng bị nổ sự t ì n h lộ ra ánh sáng về sau tiểu tân cùng tô hiểu ở giữa cũng là từ từ xa lánh đây đều là bình thường biến hóa m ộ i tử không có khả năng tại biết một cái nam nhân có bạn gái về sau còn chủ động đi lên gót đặc biệt là hơi ưu tú điểm m ộ i tử đều là có tự tôn nhưng là tại sân khấu bên trên mọi người hay là hết thể như thường rất khách khí phỏng vấn người tốt h o à n g n ê n h ohz tới đón thụ chúng ta phỏng vấn trước cùng mọi người chào hỏi đi hay là đồng dạng quá trình tới trước gái tự giới thiệu mọi người tốt ta là cờ gờ chiến đội bên trên đơn ohz lời vừa mới dứt d ư ớ i đ à i liền buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay rất nhiều m ộ i t ử đều tại thét lên bởi vì biết là tô h i ể u tiếp nhận phỏng vấn hiện trường khán giả tại tranh tài kết thúc về sau căn bản liền không đi đêm h ô m khuya khoát còn để lại đến thì thật chính là vì nhìn một chút tô hiệu nhân khí đến mức nhất định đầu tiên muốn hỏi một chút trận đấu này có thể lấy xuống là tâm tình gì t ô hiểu nghe xong liền vấn đề thiếu chút nữa bật cười khá lắm không hổ là tiểu tân a s ắ c thực đây là phong cách của nàng bất quá t ô hiểu hay là chuyên nghiệp một chút cũng không có cười liền nói còn thật vui vẻ dù sao cái này nếu là thua tình huống liền tương đối không xong còn tốt thắng xuống dưới hay là thật vui vẻ bởi vì tránh liên tiếp bại vậy kế tiếp liền muốn hỏi một chút trận đấu thứ nhất các ngươi nghĩ tới sẽ thua sao vấn đề này còn tính là có chút ý tứ t ô hiểu tự nhiên phải hào hào trả lời nháy mắt hoa thân thỉnh tình thường cái này hay là nghĩ tới dù sao có thể tiến vào thế giới thi đấu không có một cái là đội yếu đặc biệt là nhìn thấy đối thủ xuất gia hắc hoa kỹ về sau kỳ thật chúng ta liền có bất hảo dự cảm đương nhiên các đội hữu đánh cũng đều rất tốt đáng tiếc cuối cùng không có l ậ t bàn cái này xong trả lời về sau mưa đạn bên trên toàn bộ đều là f p gờ x c thực t ô hiểu nếu là nói không nghĩ tới sẽ thua lời nói vậy cái này trả lời khả năng liền hơi có chút đắc tội với người người ý tứ chính là xem thường người chứ sao t ô hiểu bên này đem đối thủ cùng đồng đội cũng e mọi người nghe đều thật thoải mái t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm người cười thật vui vẻ a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm người cười thật vui vẻ a xác thực có thể tới tham gia thế giới thi đấu đều là đỉnh tiêm cường đội ohz tại phỏng vấn bên trong đó cũng là tán thành những chiến đội khác thực lực tiểu tân bên này làm cái tổng kết ngữ khí lộ ra tương đối b u ô n g l ỏ n g đích sắc cùng loại này e cờ cao tuyển thủ cùng một chỗ phỏng vấn chính là tương đối b u ô n g l ỏ n g không lo lắng hắn nói nhầm có đôi khi đương chủ bắt người cũng không dễ dàng tại phỏng vấn tuyển thủ thời điểm có tuyển thủ đâu tương đối khẩn trương hướng nội đi lên không thế nào nói chuyện một vấn đề mấy chữ khả năng liền cho hồ l ậ qua còn có có thể sẽ nói lung tung người chủ trì còn phải hỗ trợ tròn một chút mới được giống tô h i ể u loại này ngươi liền có thể hoàn toàn yên tâm như vậy kế tiếp vấn đề ở giữa có một đợt long đoàn thời điểm các ngươi lúc ấy hát g ê không phải rất tốt bị đối diện tiêu hao không ít lúc ấy tình huống không phải rất tốt mọi người đang nhìn thời điểm tranh tài đều nghĩ đến đám các ngươi muốn rút lui kết quả ngươi một cái linh tính lập đoàn mở đến đối diện a dở lúc ấy là ngươi chỉ huy sao tiểu tân vấn đề này liền dính đến nội dung trò chơi mà lại mọi người đều biết một điểm là tô hiệu một mực là đoàn đội chỉ huy người này là dùng đầu góc chơi bừa ai ngờ t ô hiểu lại phủ nhận kia sóng không phải ta chỉ huy là là một cái hiểu lầm nói thế nào kia sóng các đội hữu là dự định đi tiểu b ê lúc ấy nói với ta nơi đây không nên ở lâu nhưng là hắn không nói rõ ràng ta nghe thành b ác giả hỉ hục không nên ở lâu trực tiếp mở lớn liền lên t ô hiểu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng tại nói nhảm kết quả nói xong về sau mưa đạn bên trên toàn bộ đều là ha ha ha ha l i ê n ngay cả tiểu tân đều là nhịn không được b ậ t cười tại phỏng vấn bên trong có thể cười vui vẻ như vậy vậy vẫn là rất ít gặp có thể thấy được đây là sự thực bị t ô hiểu làm vui còn có loại này thao tác sao hai âm ngạch là muốn trừ tiền a tiểu tân cười rất vui vẻ nhìn t ô hiểu ánh mắt không khỏi có chút chân tình bộc lộ liền tiếp lấy lên tiếng nói thật giả cái này thuần túy chính là vô ý thức phản ứng giống như là tại trong sinh hoạt nghe tới bằng hữu nói một sự kiện người có đôi khi liền sẽ có cái phản ứng này tại sân khấu bên trên phỏng vấn hỏi người ta thật giả rõ ràng có chút không chuyên nghiệp nhưng bây giờ tất cả mọi người vui vẻ vô cùng cũng không ai để ý cái này t ô hiểu vẫn là trước sau như một bình tĩnh nói đương nhiên là giả mưa đạn bên trên tiểu tân t ô hiểu chiêu này giả thoáng thật đúng là đem tất cả cho tu đến trong lúc nhất thời mọi người cũng là tại rối rít nhà ránh khi cá nhân đi ngay cả người ta nữ giải thích đều đồ dỡn ngươi hay là người à còn tốt tất cả mọi người là chuyên nghiệp rất nhanh liền kế tiếp vấn đề tiểu thân hỏi như vậy ngày đầu tiên tiểu tổ đấu qua đi trước mắt ngươi cảm giác thế nào còn có lần này thế giới thi đấu kỳ vọng là cái gì t ô hiểu nói đơn giản nói cảm giác vẫn tốt chứ mặc dù không có toàn bộ t h ắ n g được đến bất quá lúc này mới bắt đầu n h a thua ngược lại có thể để cho chúng ta tốt hơn điều chỉnh trạng thái cũng không nhất định chính là chuyện xấu thế giới thi đấu vốn chính là cái tương h ữ quá trình học tập liên quan tới đối lần này thế giới thi đấu kỳ vọng chúng ta c ờ v ờ chiến đội mục tiêu chỉ có quán quân trả lời rất ba khí nên hữu tình thương thời điểm phải có nhưng là nên l ự a kiếm thời điểm cũng đừng mập mở bản thân bọn hắn chính là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn nếu là không nói mục tiêu là quán quân ngược lại quá mức khiêm tốn quá độ khiêm tốn chính là giả một m à thôi mà lại chính tô i h i ể u tâm lý nắm chắc có hắn tại chiến đội liền l ậ t xe không được đơn giản chính là nhờ có ít tiền sự t ì n h không có khả năng bị người lấy ra đánh mặt cho nên nói cũng liền nói chứ sao bất quá hắn sau khi nói xong dưới đại khán giả trực tiếp liền gieo họ lên câu trả lời này mọi người rất thích rất nhanh phỏng vấn kết thúc t ô hiểu xuống tới về sau mọi người cũng đều phỏng vấn kết thúc t ô hiểu vừa rồi tại trên bài tao các đội hữu cũng đều không biết chỉ có bảy tương một người nhìn phỏng vấn cái khác bốn cái đồng đội toàn bộ đều đi tiếp thu phỏng vấn cho nên cũng không biết t ô hiểu đến cùng nói cái gì từ đó tránh bọn hắn hoài nghi nhân sinh bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn thật đúng là coi là t ô hiểu là nghe lầm mới lên nơi này liền để hiểu lầm tiếp tục kéo dài đi cũng may tiểu tổ thi đâu, đâu. không có thiết chí sau trận đấu truyền thông phỏng vấn cho nên mọi người hiện tại xem như không có việc gì thu thập một chút rời đi đấu trường quán phùng dũng bên kia đã đem ban đêm ăn cơm tiệm ăn đứng n h i ê n tốt trên cơ bản chiến đội quản lý lĩnh đội đều là một mình hắn cũng liền tương đương với cái toàn chức bảo mẫu bình thường ra ngoài ăn cơm những chuyện này cũng là hắn đang phụ trách lên tới chiến đội chuyển nhượng cái gì cũng là hắn hôm nay chiến tích không tính quá tốt bất quá ra ngoài ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì mọi người cũng sẽ không mắng cái này nếu là hai trận toàn thua vậy vẫn là lượt chiến đấu đội ăn đi ở trong nước người ra ngoài vừa ăn cái c ơ m lại đuổi kịp thế giới thi đấu nhiệt độ chính cao thời điểm khẳng định sẽ bị đám f a n hâm mộ cho cầm đến đến lúc đó hướng trên mạng một phát mọi người chẳng phải có tài liệu sao mà lại bọn hắn ngày mai là không có tiểu tổ thi đấu ngày mai mới có đâu ban đêm ngược lại không dùng đội vã đi phục bàn loại hình bất quá mới đến ăn cơm phòng ăn liên tiếp vào mị n ầ ổ điện thoại cũng may đồ ăn còn chưa lên đâu tôi hiểu mau chạy ra đây nhận cú điện thoại uy đang làm gì đâu hai người ngữ khí đều rất tùy tiện cũng chính là bình thường g i ọ n ó i chuyện t ô hiểu bên này liền nói bên ngoài ăn cơm đâu mới đánh xong tranh tài thắng là muốn chúc mừng một chút nha chính là bình thường ăn một bữa cơm tiểu tổ thi đấu có cái gì tốt chúc mừng mà lại hôm nay còn thua một trận đâu t ô hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngươi hôm nay không nhìn ta tranh tài sao nhìn a ta còn nhìn sau trận đấu phỏng vấn đâu ngươi cười thật vui vẻ t ô hiểu đột nhiên cái này tâm lý liền lộn bộn một chút quả nhiên là khí thế hung hung a đây cũng quá n h ả m chán đi làm sao còn nhìn phỏng vấn đâu t ô hiểu hận không thể nghĩ tự chủ mình đ ổ i hay là hơi có chút chủ quan a phỏng vấn thời điểm sinh động một chút bầu không khí nha cũng không có rất vui vẻ a tôi hiểu bắt đầu hiện ra mình cầu sinh dục vọng chỉ là hắn lúc nói lời này chính mình cũng không chắc chắn lắm ta mẹ nó đến cùng hài lòng hay không a ta cũng không nhớ ra được lại không có soi gương ta nào biết được mình cười thành cái dạng gì đâu ừ ngươi cho ta chú ý điểm mượn tử này xem ngươi ánh mắt không đúng về sau không cho phép ngươi như thế nói đ ù a nàng mỹ nấu nào giống riêng lẻ vài người trong mắt nữ thần a tôi hiểu cũng là trong lòng một hư xem ra nữ nhân cảm giác hay là chính xác tiểu tân đối với mình có chút ý tư kia tôi hiểu cũng có thể bao nhiêu cảm thụ điểm ra tới cuộc phỏng vấn này đoán chừng là bại lộ chút cái gì nhưng là t ô hiểu không có chú ý tới phỏng vấn thời điểm tiểu tân ánh mắt bất quá t ô hiểu cũng không hoảng hốt cũng may bản thân hắn cùng cái này tiểu tân cũng không có cái gì nhiều nhất chính là phỏng vấn bên trên gặp nhau mà thôi không có nguyên tắc tính sai lầm liền rất dễ đối phó chương bảy trăm năm mươi sáu khiêu chiến độc sữa chương bảy trăm năm mươi sáu khiêu chiến độc sữa tốt tốt tốt lần sau tuyệt đối sẽ không lần sau thấy được nàng phỏng vấn ta liền cự tuyệt tiếp nhận t ô hiểu đối m i nậu tính tình h i ể u rất rõ tự nhiên biết làm sao đối phó cũng không phải thật sinh khí chính là ăn g ấ m mà thôi quả nhiên t ô hiểu nói xong về sau mỹ nậu ngược lại là có chút ngượng ủng ta lại không có để ngươi không tiếp thụ phỏng vấn ngươi đừng loạn đùa dỡ người n ta làm sao đây là an dầm a t ô hiểu n ở đủ cười bắt đầu từ từ chiếm cứ chủ động ngươi đây cũng quá không yên lòng ta ta là cái loại người này sao ta cùng với nàng kia đều không có gì gặp nhau cũng không thể trách ta ta ố t ta nhìn phỏng vấn thời điểm vốn đang có thể nhịn được thế nhưng là mưa đạn bên trên toàn bộ đều đang đánh xứng t ô hiểu n g u y ê n lai là mưa đạn gây hòa a cái này sóng nhất định phải có nổi không nghĩ tới mỹ n ậ còn thích xem mưa đạn đâu s á t thực bình thường một nam một nữ xuất hiện ở trên màn ảnh mưa đạn bên trên liền rất thích đánh cái xứng ra tôi hiểu chỉ có thể nói nói lần sau đừng nhìn mưa đạn người đứng đắn ai mẹ nói nhìn mưa đạn a được tôi h biết rồi người đi ăn cơm đi ta muốn đi ngủ được rồi tôi hiểu là không có chút nào mập mờ tắt điện thoại tốc độ cực nhanh cùng hội t ử gọi điện thoại nào có đồ ăn hương a ngày thứ n h ì tranh tài đánh say x ư a tôi hiểu bọn hắn không có tranh tài tự nhiên tương đối dễ dàng một chút bất quá vẫn là có nhiệm vụ huấn luyện nhưng là lúc buổi tối bên kia tranh tài vẫn còn đang đánh đây bên này chiến đội ở giữa Là c ũ người ta bên kia đến chính là nhất bài diện như vậy cờ、Gờ、chiến đội bên này đâu tự nhiên cũng phải để nhất bài diện ra ngoài tôi hiểu xuất mã cùng hắn trao đổi đội phục song phương đến một đợt chụp ảnh chung loại hình phái ra tôi hiểu đại khái cũng là bởi vì nhan giá trị có thể đánh đi dù sao âu thành cái này so nhan giá trị phương diện vậy vẫn là không lời nói rất biết đánh dù là hắn là châu âu thi đấu khu không tại lờ đờ lờ đánh cũng ở trong nước có được không ít f a n hâm mộ danh khí hay là thật lớn kỳ thật ngươi thật nói thực lực lời nói khoảng cách đỉnh tiêm a giờ là có khoảng cách bởi vì hắn tối cao ánh sáng thời điểm giống như cũng không có cầm tới tốt bao nhiêu thành tích nhưng vóc người x o á i cái này s á t thực có bổ trợ giống tôi hiểu loại này nhan giá trị cùng thực lực cùng tồn tại vậy vẫn là số í hai cái đứng tại cùng một chỗ hay là tô hiểu có thể đánh một điểm cái này sóng t r ụ ảnh trung phát ra tới về sau nữ phấn nhóm c u a nghỉ có thể mở rộng tầm mắt trên cơ bản mọi người bình luận cũng đều là đang n ạ ã báng nhan giá trị có thể hơn được câu thành xem ra còn đẹp trai hơn một điểm cũng liền tô hiểu không ai có thể hơn b ấ t quá ngược lại là có một ít n h ả m trắng người đem cái này tiêu điểm nhắm ngay trao đổi đội phục chuyện này bên trên bởi vì trên cơ bản trao đổi đội phục chiến đội đằng sau liền đạt được vấn đề cũng coi là thế giới thi đấu bên trên một cái độc sữa đi kỳ thật cũng không có như vậy mơ hồ có chiến đội trao đổi đội phục về sau hay là đánh rất tốt chỉ là mọi người thói quen sẽ đi ghi nhớ những cái kia đánh không tốt sau đó liền nói là đ ộ c sữa liên cùng giải thích quản đại giáo đồng đạo kỳ thật có đôi khi hắn chính là nói hiệu nói vợn ư nói phản tên tuổi đánh ra đến về sau hắn về sau nói chuẩn mọi người ngược lại không chút nào để ý đ ộ c sữa dần dần trở thành một cái nạnh mọi người liền toàn bộ đều sẽ lấy ra chơi chơi nạnh đây cũng là được rồi hết lần này tới lần khác có một ít c ắ t so khả năng còn coi như thật tại cờ gờ chiến đội quan bác dưới đáy bắt đầu phun đám người này có đôi khi ngươi thật rất khó phấn rõ đến cùng là thế vai hay là thật p a n hâm mộ thế bay câu cá rất nhiều người nhưng là thật f a n hâm mộ bên trong vô não cũng có tiết đ ấ u không tính là quả lớn nhưng nhìn liền rất phiền các đội viên không cần phải để ý đến những việc này kia là chiến đội vận doanh sự t ì n h nói trắng ra cũng không có ảnh hưởng gì mọi người đem tranh tài đánh tốt tự nhiên là không ai nói cái gì đ ộ c sữa không đ ộ c sữa đều là l ư a m ì n h d ố i người mà thôi trước đó tôi hiểu bên trên cái kia esn hai mươi đại tuyển tay thứ nhất cái kia cũng là đ ộ c sữa chúng đ ộ c sữa hàng năm đều có thuyết pháp tại tôi hiểu cái này bên trong vẫn là vô dụng không có cách nào t ô hiểu là có treo người coi như thật có cái gì đọc sữa loại hình t ạ i Tô hiểu trước mặt kia đoán chừng cũng là yếu bạo đi mọi người vốn là không ai quản c h u y ệ n này thế nhưng là t ô hiểu lập tức hứng thú nếu không liền bùa mọi người chơi bùa thế giới thi đấu bên trên nổi tiếng đ ộ c sữa còn có cái gì để cho ta tới ngấm lại đương nhiên cái này cũng không khó nghĩ thật nói nổi danh nhất thời gian sớm nhất đ ộ c sữa vậy khẳng định là mì m thịt bò cái đồ chơi này là tính đến nay để người ký ức vẫn còn mới mẻ mặc dù nói chính là mọi người chơi đến ngạnh mà tôi h cũng làm không phải thật nhưng cái đồ chơi này đã xâm nhập lòng người cũng coi là cái rất thành công n g ạ t ô hiểu cũng liền nghiêm túc sáng sớm hôm sau bắt đầu tất cả mọi người còn tại trong ngủ mê đâu tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong tôi hiểu xem như số lượng không nhiều làm việc và nghỉ ngơi người rất tốt tối thiểu nhất ăn sáng sớm là không có áp lực gì những người khác bởi vì ngủ được muộn tự nhiên không có khả năng lên được sớm bình thường đều là giữa t r ư a cái giờ này bắt đầu lại thêm buổi tối hôm nay còn có tranh tài đâu tự nhiên phải nghỉ ngơi tốt tôi hiểu không làm kinh động những người khác tự mình một người đi ra ngoài dù sao là ở trong nước mặc dù không phải mình quen thuộc thành thị bất quá tại phụ cận tìm một chút ăn vậy vẫn là không có vấn đề gì tìm một nhà xem ra nhân khí cũng không t h lắm tiệm mì tôi hiểu sau khi đi vào phát hiện quả nhiên là có mì thịt bò đương nhiên không phải nhà kia cả nước mắt xích hai mươi mì sợi cửa tiệm kia mì sợi tôi hiểu sẽ rất ít lựa chọn đi ăn mặt cũng không tệ lắm chính là đặc biệt nương thịt quá ít còn mẹ nó mỏng một nhóm nhà này mì thịt bò quán tôi hiểu cho thêm một chút để lão b ả n cho mình nhiều hơn điểm thịt bò v ư n g lên thời điểm cơ hội là tràn đầy một chèn lớn phía trên phủ kín thịt bò ngươi như loại này mặt bắt đầu ăn mới dễ chịu mà lại sáng sớm tiệm mì bên trong người trẻ tuổi kỳ thật không nhiều mọi người còn rất vội vàng cũng không ai chú ý tôi hiểu để tôi hiểu ngược lại là có thể khó được ăn tính lại tôi hiểu đối mặt đập một tấm hình hắn bình thường ăn cái gì xưa nay không chụp ảnh hôm nay đây là hữu dụng kia không có gì biện pháp cũng không có lập tức phát về bồ tôi hiểu ăn trước lại nói gần mười phút một bát cơm bị tôi hiểu xử lý cái tốc độ này cũng không thể tính nhanh chủ yếu còn một bên ăn một bên chơi điện thoại liên đuổi theo nhà vệ sinh chơi điện thoại có thể hữu hiệu giảm xuống thời gian của mình hiệu suất ăn xong về sau tôi hiểu đánh cai ở một cái bắt đầu phát về bồ hôm nay lên được sớm đến ăn n i ệ p tâm nhất tao chính là t ô hiểu đằng sau còn thêm cái nguyên khí tràn đầy tiểu biểu lộ vậy bồ mới phát ra ngoài cho dù là trước kia đâu rất nhiều người cũng là nhìn thấy t ô hiểu vậy bồ nháy mắt đều chân kinh hắn đang làm gì chương 757, t r ư ớ c cam đoan thứ nhất chương 757, t r ư ớ c cam đoan thứ nhất t ô hiểu đơn giản phơi một chút hôm nay đ i ể m tâm mọi người toàn bộ người n ố c đừng nhìn là sáng sớm thế nhưng là luôn có người phải sáng sớm a mà lại cái này sáng sớm chỉ là đối điện tranh cử tay đến nói người bình thường cái giờ này cũng nên ăn đ i ể m tâm xong đi làm hôm nay cũng không phải tuần kết thúc sau đó t ô hiểu đầu này về bồ phía dưới bình luận trực tiếp nổ ta sát mì thịt bò đều cả bên trên rồi ngươi chẳng lẽ quên đi ép bốn thời điểm mì thịt bò cố sự sao khá lắm trực tiếp đ ộ c sữa ra thân hôm qua đổi đội phục hôm nay ăn mì thịt bò ta nhìn ngươi là nghĩ kéo không nói thật cái này một đợt d ạ n g không tốt chính là thua thua phải chính đâu tôi hiểu rõ ràng là có nghiên cứu qua đây không phải trực tiếp làm lớn nhà tâm tính sao chết người chơi ngạnh thì thôi thật là có bại náo tin cái này ohhz rõ ràng chính là muốn nói cho hôm qua tại quan bắc phía dưới phun những người kia chơi ngạnh muốn vừa phải người cái này thịt bò vì sao nhiều như vậy à ta mỗi lần ăn đều không có mấy thối khá lắm người đây là thịt bò bên trong tìm mì sợi à. tôi hiểu hiện tại nhiệt độ tự nhiên là không cần nói thêm cái gì phát ra tới về sau nháy mắt liền có thể nhìn thấy rất nhiều bình luận không chỉ có là nhân khí cao chủ yếu còn vừa v ặ n cả bên trên thế giới thi đấu trong nước nổi danh nhất độc sữa Chứ mì thịt bò bên ngoài còn có một cái chính là đáy biển bớt bất quá cái kia rõ ràng cùng mì thịt bò hay là không có cách nào so s á c thực không ít người đều đang chơi m ạ n đương nhiên cũng không ít nghiêm túc còn có còn có cái bò bò. người, là đang nhạo bán tô hiểu mì thịt bò vì sao bên trong nhiều như vậy thịt bò. Tổng thể đến nói sao, còn tính là bình thường. Tô hiểu liền nhìn thoáng qua, không một điểm mì bộ tô thịt thịt thể Tô bất hiểu hiểu hồi gì là là sao sau, qua, phục. vì vậy kỳ dù sao đây là không quan trọng đơn giản chính là nghĩ cho thấy mình một cái thái độ mà tôi h đã không còn gì để nói một cái việc nhỏ một mực bắt được nói liền không quan trọng trở lại chiến đội t ô hiểu rất thỏa mãn bụng t r ố n g rứt nhà này tiệm mì phân lượng thật đúng là rất có thành ý buổi trưa các đội hữu lục tục thức dậy cũng đều biết chuyện này dù sao t ô hiểu lấy bù phát ra ngoài về sau đoán chừng tất cả mọi người bắt đầu nghị luận thậm chí còn có hay không lương tiểu biên bắt đầu mang tiết tấu tin tức truyền bá tốc độ có thể nghĩ chỉ cần ngươi chú ý cái vòng này không nhìn thấy cái này tin tức là không thể nào tiểu b có chút thèm t a sát hiểu ca ngươi cái này ra ngoài ăn mì thịt bò cũng không mang các minh đệ cùng một chỗ à. hơn tám giờ ngươi có thể lên được tới sao tôi hiểu một câu tiểu b nháy mắt cũng liền mờ miệng không thể không nói nếu để cho hắn hơn tám giờ lên quả thực so muốn hắn m ệ n h còn khó chịu hơn nhưng là từ mọi người trên thái độ cũng có thể nhìn ra lối mì thịt bỏ loại sự tình này hoàn toàn liền không để ý qua đánh cho không tốt kỳ thật chính là mình đồ ăn có chút có thực lực t u y ể n thủ vì cái gì giải thi đấu không phát huy ra được đâu kỳ thật vẫn là mình tâm lý tố chất không được tâm lý tố chất cũng là thực lực một bộ điểm chính là mình đồ ăn mà thôi cũng đừng đi quái cái gì đọc sữa bất quá là cái cớ ha ha cái này bình luận chết người ta trần mặc lúc này cầm điện thoại nói cái gì bình luận tiểu b lập tức liền đến t h ư ơ n g thú bình thường tại chiến đội bên trong cũng liền hai người kê l ờ i nói là nhiều nhất trần mặc bên này vừa cười vừa nói có người nói các ngươi đều tại gấp cái gì Ô hôm t h nay đoán chừng là không ra sân h ắ n ă n cái gì đều được ca ha ha ha mọi người trong lúc nhất thời đều n ở nụ cười Sắp thực lần trước bên trên một trận về sau tô h i ể u tiếp xuống khả năng hay là sẽ v ẩ y nước cái này cũng tương đối phù hợp tô h i ể u tác phòng làm đám f a n hâm mộ cũng coi là rõ như lòng bàn tay bất quá lần này mọi người đều suy đoán sai bởi vì buổi tối hôm nay đánh ép nq tô h i ể u hay là bên trên dạng này cũng là chính tô h i ể u quyết định các đội h ư u còn tưởng rằng tô h i ể u muốn v ẩ y nước đâu kết quả chính tô hiệu nói muốn lên vậy liền không có việc gì ai chính tô hiệu nghĩ lên lời nói thật đúng là không ai có thể ngăn cản hắn trên cơ bản bậy tương bên kia cũng sẽ không có ý kiến gì ngược lại tất cả mọi người có một loại nồng đậm cảm giác hạnh phúc tôi hiểu cũng là cảm thấy mình vậy nước phải xem tình huống tới không thể cảm thấy thắng một trận ta liền trực tiếp bậy nước như vậy cũng không tốt lắm lỡ như đêm nay thua đâu áp lực này hay là thật lớn thế giới thi đấu bên trên hết thảy đều có thể có thể mà l ạ i fnk tốt xấu là châu âu bên kia truyền thống cường đội cái này đội trên cơ bản hàng năm đều có thể đánh tiến vào cái top tám cũng coi là thế giới thi đấu cường đội chủ yếu không phải cái gì bên ngoài thẻ chiến đội thực lực yếu nhược ngươi đang đánh trước đó liền sẽ cảm giác trên cơ bản không có gì vấn đề quá lớn tôi hiểu không lên lời nói mấy người bọn hắn thật đúng là khó mà nói trước đó cảm thấy thực lực khẳng định mạnh hơn bọn họ tờ l ờ còn không phải thua ảm mà lại ngươi thật nói n mạnh thực lực lời nói f n c khẳng định so tờ l ờ vẫn là phải mạnh một chút dù sao euna nha đêm nay nếu là thua tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đánh xong ba trận tương đối thua hai trận hình thức liền rất nghiêm trọng vòng thứ nhì ngươi khả năng phải ba trận tranh tài toàn bộ đều cầm xuống mới được nếu không ra biên khả năng liền lạnh ba ì n thường đến nói, h s u tiểu đấu, trận tổ thi đấu, phải đánh thành ngươi đánh phải cái ba n tối thiểu m thêm đoan đấu. Ba ba cái thi lời nói vậy liền khó mà nói nhìn những người khác trình độ tổ này trên cơ bản đều là loạn c h i ế n cái chủng loại kia ai thắng ai cũng không k ỳ quái thật đến lúc kia vòng thứ nhì giảng không tốt toàn bộ phải tô h i ể u bên trên mà lại đến lúc đó đừng còn phải thêm thi đấu loại hình ngược lại mình đánh tương đối nhiều như thế tính toán lời nói tô h i ể u cảm thấy mình được tối thiểu nhất trước đem chiến tích ổn định lại nói chứ sao mà lại thật xảy ra chút vấn đề tiểu tổ thứ nhì ra biên lời nói nhưng tổng thể đến nói lời khẳng định vẫn là tiểu tổ thứ nhất thực lực mạnh hơn một chút ngươi nếu là tiểu tổ thứ nhì lời nói như vậy ra ngoài tốt tam chiến liền phải đánh cái khác tiểu tổ thứ nhất trên lý luận đến nói thực lực của đối thủ sẽ hơi mạnh một chút nếu là tranh thủ tiểu tổ thứ nhất ra biên khả năng đối đầu cái khác tiểu tổ thứ nhì vật lý không phải rất kém cỏi tình huống dưới thứ nhì cũng sẽ không quá mạnh tôi hiểu bản tính chính là đợi đến đ ấ u vòng loại thời điểm túc tám chiến khả năng cường độ không phải lớn như vậy nếu là đụng phải đối thủ không được nữa lời nói như vậy mình hoàn toàn có thể v ẫ y nước cái kia bo năm khó mà nói mình không cần lên bẫy tương đi lên cũng có thể cầm xuống mà lại bo năm có thể ứng biến đồ vật rất nhiều tình một cái bo năm không lên lời nói giảng thật vẫn là có thể tiết kiệm không ít tiền cho nên mình vì tình đồng tiền lớn chỉ có thể t r ư ớ c thua thiệt món tiền nhỏ cái này sổ sách tôi hiểu có thể tính toán minh bạch trước cam đoan tiểu tổ thứ nhất rồi nói sau đêm nay trận này đánh vòng tiếp theo nhìn tình huống mình hơn mấy trận chương bảy trăm năm mươi tám bắt đầu lắc lư chương bảy trăm năm mươi tám bắt đầu lắc lư ngoại giới người còn tưởng rằng tô hiểu sẽ vậy nước đâu thật tình không biết tô hiểu vậy nước đã là vạch ra kỹ xảo cái này s o n g hắn tại tầng thứ năm buổi triệu danh sách công bố về sau mọi người mới phát hiện nguyên lai tô hiểu là ra sân a vậy hắn buổi sáng còn cố ý ăn mì thịt bò chỉ có thể nói người có thực lực chính là tùy hứng đây là dự định trực tiếp người khiêu chiến đ ộ c sữa nếu là thật đánh không được vậy liền chờ xem mì thịt bò sẽ trực tiếp phong thần thế nhưng là tại tô hiểu cái này bên trong rất không có khả năng chính hắn đều biết không có khả năng cho nên mới sẽ không đi tin những vật này rất nhanh đến hôm nay thời điểm tranh tài tương đối buổi chiều bắt đầu tôi hiểu bọn hắn buổi chiều liền đi trận quán kỳ thật đi chính là chờ đợi mà thôi tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài đều là phân tán một ngày trên cơ bản có ít nhất hai tiểu tổ đội ngũ cờ cờ chiến đội hôm nay liền một trận tranh tài đánh xong liền có thể rút mà lại trận đấu này là hôm nay cuối cùng một trận ở buổi tối tám giờ thời gian này là hoàng kim thời gian cũng coi là dùng để hấp dẫn người xem dù sao cũng là bản thổ tổ chức thế giới thi đấu khẳng định phải chiếu cố một chút bản thổ khán giả mà lại biết cờ gờ chiến đội ở trong nước nhân khí quá cao một khi có bọn hắn tranh tài cái tia chú ý độ rõ ràng liền không giống thế nhưng là cái này tám giờ chẳng qua là sớm an bài thời gian mà thôi tranh tài lúc dài g i n g thật cái này không dễ k h ô n g chế có đôi khi g i n g không tốt liền đánh cái n g ẹ n nước tiểu bán mà lại sau trận đấu còn phải có cái phỏng vấn loại hình nhất tổn thương chính là có đôi khi có thể sẽ có tạm dừng thậm chí có đôi khi tạm dừng đem tranh tài làm đến ban đêm mười hai giờ cái này đều không phải chuyện hiếm l ạ hôm nay vận khí vẫn được không có gì tạm dừng bất quá tô hiệu bọn hắn hay là ngạnh sinh đợi đến nhanh chỉ n giờ mọi người lúc này mới giữ vững tinh thần lên đài tranh tài bên ngoài thiết cái gì đều là quan phương người đảm bảo người đến thời điểm tranh tài bên ngoài thiết liền phải giao cho quan phương bao quát dự bị thiết bị cũng thế toàn bộ phải cho nhân viên công tác dù sao ngươi ở phòng nghỉ bên trong muốn con chuột bàn phím loại hình cũng không có tác dụng gì quan phương bên kia muốn là vì kiểm tra nhưng là không phải thật kiểm tra cái này không rõ ràng thế giới thi đấu một mực rất nghiêm ngặt đánh s o n g sau cuộc tranh tài cũng không giống là bình thường tại mùa giải bên trong còn phải mình thu thiết bị ngươi liền trực tiếp nắm cái tay cúc cái cung sau đó xuống dưới tiếp nhận phỏng vấn loại hình liền xong việc những này đều có chuyên môn người hỗ trợ thu hồi đi bọn hắn sau khi lên lại phụ trách điều chỉnh thử một chút liền tốt bởi vì hôm nay là tô hiểu bên trên tất cả mọi người rất chờ mong tranh tài chú ý độ tự nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc duy nhất không cao hứng khả năng chính là ép nở cờ c h i ế n đội mẹ nó chúng ta còn đổi đội phục một bộ rất hữu hảo bộ dáng kết quả ngươi đánh chúng ta thời điểm liền lên t ô hiểu đây là đang giới nặng tay a đương nhiên cũng không nhất định chính là như vậy âu mỹ bên kia đội ngũ tâm tính cùng châu á bên này hay là không giống nhau lắm đều là truy đuổi thắng lợi không sai thế nhưng là người ta khả năng vui vẻ một điểm nói không chừng cảm giác cùng mạnh người đánh mới tương đối có ý tứ chứ rất nhanh vợ tờ bắt đầu cái này cũng là tranh tài trọng yếu một điểm khảo nghiệm chiến đội chuẩn bị còn có huấn luyện viên công lực có tranh tài có bộ dáng như vậy vợ tờ kết thúc về sau trên cơ bản liền có thể nhìn ra vấn đề trận này ép nở cờ bên kia tại màu lam phương bọn hắn lựa chọn nhằm vào tiểu vệ không thể không nói đây là cái rất thông minh lựa chọn rất nhiều chiến đội hiện tại cũng coi là nhìn ra cờ gờ bên này người mạnh nhất là t ô hiểu không sai thế nhưng là người này là anh hùng biển thứ đồ gì đều có thể cho ngươi móc ra chỉ có ngươi nghĩ không ra không có hắn làm không được nhằm vào hắn bờ tờ kia là chẳng có tác dụng gì năm cái ban bị không đủ dùng không dùng liền không nói ngược lại còn tiện nghi những người khác để cờ gờ những người còn lại dễ chịu kia vậy mà như thế lời nói ta liền lựa chọn nhằm vào đi dừng đi ngươi bờ tờ thời điểm tự nhiên có muốn nhằm vào điểm không phải kia còn bờ tờ cái gì đâu nhằm vào tiểu b đích thật là rất không tệ bởi vì tiểu b là trừ t ô hiểu bên ngoài cơ cơ chiến đội còn lại trọng yếu nhất một cái điểm rồi t ô hiểu ở trên đường có thể chơi dễ chịu tương đương một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì tiểu vê để hắn thoải mái người này lên đường bảo an ngoại hiệu cũng không phải đến không nhằm vào không được ngươi t ô hiểu ta còn có thể nhằm vào không được ngươi tiểu vê sao mà lại trước mắt cái này giá hạch phiên bản s á c thực lôi cuốn anh hùng cũng liền mấy cái kia đứng đầu nhất chính là gờ dạ vẹt cùng nhì đi hai cái này còn có lì ạ t ị n dở dẹ những thứ này còn lại trên cơ bản liền không quá đi bởi vì ngươi soát g ã soát bất quá những n à y anh hùng liền rất tuyệt trực tiếp ban rất nhiều đi dừng anh hùng cái gì v giả v ẹ t ô lập loại hình toàn bộ nhân t á t lưu cho tiểu v ê lựa chọn cũng không nhiều mà lại đối diện tại m à u lam vương trực tiếp một tay đem nì đi cho mạnh cái này vừa đến lời nói tiểu v ê rất khó cầm tới anh hùng đến xứng đôi nì đi cái này anh hùng cường độ tiểu v ê Bê, người bên này muốn lấy cái gì anh hùng đánh vợ dạ g ạ có thể chứ thần phong lúc này hỏi bởi vì có thể đánh nì đi anh hùng không nhiều nhưng vợ dạ g ạ là cái đặc biệt tồn tại cái này anh hùng đánh nì đi là có thuyết pháp đ ư n g nhìn không phải trước mắt phiên bản lôi cuốn lựa chọn thế nhưng là tại ra khu đánh nì đi có hiệu quả ta có thể mạnh mở ngươi mà lại để ngươi phản ứng không kịp chuyên nghiệp v ấ n luyện viên đối với mấy cái này khẳng định là có nghiên cứu qua đã sớm mô phỏng ra các loại tình huống mà lại ở trong trận đấu chính là cái này phiên bản cũng nhìn thấy có người thử qua hiệu quả vẫn là có thể nếu không cũng không thể nói như vậy tiểu v lại mặt lộ vẻ khó xử nói thẳng cái này anh hùng ta chơi đồng dạng à, nếu không đổi một cái đi tôi hiểu nghe tới cái này bên trong lại hứng thú cái này tiểu v là thế nào vì sao không thích chơi gờ dạ ga đâu cái này anh hùng g i ả n đạo lý lợi nói cũng không tính là kho a trên cơ bản hay là thao tác đơn giản khó khăn nhất thao tác chính là bao nhiêu thùng nhưng là người đứng đắn cũng không cần thiết làm loại kia loẹ loẹn còn chưa nhất định thực dụng thao tác a thế nhưng là tại trong ấn tượng của mình giống như hơn một năm nay chưa thấy qua tiểu v chơi qua g ỡ dạ gạ cái này anh hùng đương nhiên phiên bản cũng là nhân tố đi nhưng tiểu v cái này kháng cự rõ ràng có cố sự a cái này anh hùng đơn giản là đơn giản thế nhưng dễ dàng ăn với cơm không biết còn tưởng rằng mã lao sư dị địa đăng nhập đặc biệt là kỹ năng không còn thời điểm khá lắm liền lộ ra rất ẩn t ô hiểu lúc này lại nói nếu không liền cầm lấy đi dù sao có thể mê hoặc đối diện thực tế không được ta có thể chơi thần phong lập tức nhãn tình sáng lên trước đó tôi hiểu thật đúng là chơi qua gở dạ gà cái này anh hùng hắn tựa hồ không lo lắng tôi hiểu đích xác hiện tại c ầ m mọi người một trăm tưởng rằng đi đi rừng đối diện sau đó phải làm điểm phòng bị thời điểm phát hiện ta đi đánh lên đường ngẫm lại liền rất dễ chịu thần phong cũng là thích lắc lư người hiện tại cũng có phong chi lắc lư ngoại hiệu chương bảy trăm năm mươi chín các minh đệ ghi nhớ câu nói này chương bảy trăm năm mươi chín các minh đệ ghi nhớ câu nói này rất nhanh s o phương đội hình cơ hồ xác định hoạt ấ t cũng liền chỉ còn lại c á p chiến đội bên này cuối cùng một tay cũng chính là tờ vị còn không có tuyển bình thường đến nói vị trí này là lưu cho tôi hiểu lúc này xem so tài người cũng đều là nghĩ như vậy bởi vì nhìn b ê ngoài n trước mắt đội hình còn kèm cái bên trên đơn đâu cho tôi hiểu cái cuối cùng tuyển chọn đơn giống như cũng không có gì m a bệnh thế nhưng là tại trong đội trong giọng nói lại không phải chuyện như vậy cái này v ờ dạ gạ đã n g ầ m thừa nhận là tôi hiểu tiểu v không phải nói vừa hắn là thật không chơi cái này anh hùng thật chơi lời nói cũng không phải không được mấu chốt vật này thật lâu đều chưa từng luyện trước mắt phiên bản hoàn toàn không có cách nào lấy ra đi rừng trừ phi ngươi thật dùng để nhằm vào một chút nghỉ đi có thể cưỡng ép lấy ra k h i đối với mình gờ dạ gạ rất có lòng tin mới được cho nên tại bình thường dạ còn có huấn luyện thi đấu bên trong đều không thế nào chơi qua cái này anh hùng quá lâu không có chơi đột nhiên để tiểu v chơi lời nói hắn thật đúng là không có lòng tin gì cái này nếu là bắt đầu mấy đợt không có đánh tốt đoán chừng cả chàng tranh tài tâm tính cũng liền ổ thứ năm tay tại cho tiểu v chọn đi rừng kỳ thật cũng không tồn tại cái gì nhằm bảo người ta n h ỉ đi là một tay ăn cướp trắng trợn tại cái này phiên bản rất cần thế hoàn toàn không sợ ngươi nhằm vào vợ dạ gạ cũng chỉ là tương đối mà nói tốt bắt cơ hội đánh nó mà thôi ngươi thật nói đơn nấu còn có x o á t giã lời nói phía trước hay là không bằng người ta dạ vạn bốn đi cho ta cả một tay dạ v à n bốn tiểu v lúc này nói dạ vạn bốn cùng ly xin hai cái này anh hùng là tiểu v láo chiêu bài cá nhân hắn hết sức quen thuộc mà lại lòng tự tin rất cao nói trắng ra có anh hùng ngươi tỷ số thắng rất cao lời nói như vậy lòng tin tự nhiên liền bắt đầu mấu chốt trước mắt cái này phiên bản lời nói hai cái này anh hùng thật đúng là không thế nào có thể lên trận nhất là dạ vạn bốn cái đồ chơi này so ly s i n còn không có dùng tối thiểu nhất ly s i n còn có một cấp kia đâu chủ yếu vẫn là soát g i ã quá chậm hiện tại g i ã khu g i ã quái đổi mới rất nhanh đi r ừ n g phần lớn thời gian đều phải soát người giống đi đi vợ dạ v e t những này anh hùng đều không mang khống chế ngược lại bắt người không phải tốt như v ậ y bắt người nếu là tuyến bên trên cũng không có khống chế lời nói đó là thật rất khó bắt người đối diện nếu là dám bắt cảm tử cái chủng loại kia liền khác nói dạ vạn bốn cái này anh hùng bắt người xác thực rất lợi hại cấp hai liền có được gặng năng lực mấu chốt người có đôi khi nếu là đi bắt người lãng phí không ít thời gian coi như ngươi bắt đến người người ta đối diện đi rừng soát ngươi một mảnh giá khu kỳ thật vẫn là rất thua thiệt kinh tế là một mặt đẳng cấp rất lại phía sau khả năng nguyên một trận đấu cũng không đổi k ị p đến giá khu đã không có kinh nghiệm đền bù cơ chế cho nên lời này mới nói ra đến thần phong liền cho cự tuyệt dạ bạn muốn không tốt lắm đâu phong hiểm quá lớn khả năng đến lúc đó sẽ xuất hiện người ta dẫn trước ngươi cấp ba tình huống xác thực như thế đánh xuống lời nói người ta nghỉ đi dẫn trước ngươi cái hai ba cấp như chơi bừa cái này trận đấu mùa giải tranh tài kỳ thật đã nhìn qua không ít trận dạng này bản thân cũng không phải đi dừng trách nhiệm của mình thế nhưng là người ta nhìn thấy ngươi bị đối diện đi dừng dẫn trước cấp ba như vậy chính là phun ngươi đồ ăn cái này liền rất đơn giản mấu chốt bị đối diện đi dừng ép cái mấy cấp lời nói chính ngươi đánh lấy cũng rất khó chịu n g ấ m lại vẫn là thôi đi tựa như là không cần phải vậy sau đó tiểu v ê liền nói kịp giờ dẹ đâu có thể chứ kịp giờ dẹ có thể ngươi nếu là muốn lời nói vậy liền cầm thần phong cuối cùng là gật đầu cái này hay là không có gì m ắ bệnh còn lại anh hùng bên trong có thể nhìn cũng liền một cái k ì n dở d ẽ đương nhiên cái này anh hùng ngươi phải xem nhất định b ậ t lý nhìn ấn ký đổi mới vị trí nếu là phía trước chơi không thuận một mực không có gì ấn ký lời nói kỳ thật đánh cũng không chịu đổi tổng thể đến nói tốt xấu xoát giá hay là có c a n đoan so dạ vạn bốn là mạnh không ít ai u t u y ề n k ì n dở d ẽ à nhìn như vậy tới mọi người đều bị lừa gạt trước đó tay kia vợ dạ gạ giống như không phải đi rừng a hôm nay hai cái giải thích là đại tá cùng miêu miêu đại tá bên này cuối cùng là hăng hái nhanh liền nói không hổ là thần phong huấn luyện viên a cái này tay cầm b ả y ta tin tưởng vượt q u á rất nhiều người ngoài ý liệu nói đến a cũng liền gờ gờ chiến đội có thể chơi như vậy chủ yếu o hát vị này tuyển thủ anh hùng hồ là chúng ta đều biết cho hắn cái gì anh hùng cũng có thể chơi đại tá bên này nói rất hăng hái gờ dạ gạ tại trước mắt phiên bản trên cơ bản không có gì ra sân xuất bên trên đơn đi rừng đều rất ít thế nhưng là nhớ không lầm trước đó o hát t ở trong trận đấu hẳn là chơi qua cái này anh hùng hơn nữa còn chơi rất tốt đại tá bên này nói chính n à y thời điểm miêu miêu có chút âm dương k h á i khí mà nói n g ư ơ i nói lời tạm biệt nói sớm khả năng cái này kín dở dẹ là lấy ra đánh lên đơn đây này trong lúc nhất thời đại tá không nói lời nào vợ dạ gạ bên trên đơn còn tại lý giải phạm vi bên trong thế nhưng là kín dở dẹ đánh lên đơn lời nói hoàn toàn là không thể lý giải tại bất luận cái gì trong trận đấu đều chưa thấy qua loại này lựa chọn chủ yếu cái này anh hùng đi đối tuyến cũng không rất mạnh n g ư ơ i chơi cái này vậy còn không như cả cạ l t s ở tạ lù xì ẩn những cái kia tốt xấu áp chế lực là rất mạnh mấu chốt nhất vẫn là ấn ký vấn đề kín dở dẹ ấn ký xếp rất trọng yếu mà ấn ký phải dựa vào soát ra cùng bắt người mới có thể có đến đây cũng là kỉnh giờ rẽ nhất định phải đi dừng nguyên nhân đánh nửa ngày còn không có cái ấn ký lời nói vậy cái này anh hùng thật l i ề n thế người bình thường cũng không thể cầm kỉnh giờ rẽ đi đánh lên đơn nhưng đây là cờ gờ chiến đội a không thể nói lời sớm tại khóa chặt trước đó người vĩnh viễn không biết bọn hắn sẽ chơi như thế nào đại tá ngầm miệng không còn dám làm dự đoán cho dù hắn dự đoán sai mọi người mới cảm giác bình thường b ấ t quá đổi anh hùng thời điểm hay là xác định ra đại tá lúc này mới lên tiếng nói xem ra trước đó suy đoán không sai hay là gờ g i gạnh lên đơn chiêu này mở cờ mặc dù lắc lư thành công thế nhưng là xem ra lời nói cũng không tính là có ưu thế cái này tay vợ dạ gạ cầm cũng không tốt đại ta cái này miệng tựa như là cơ quan thường không ngừng đ a n g nói các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn vợ dạ gạ trước cầm xuống đến ngươi để đối diện cảm thấy ngươi muốn đi đi rừng thế nhưng là giống như không có gì quá mạnh mẽ hoặc tác dụng bởi vì người ta đi rừng là tuyền qua cái này anh hùng liền rất xấu hổ hiện tại bên trên đơn hay là đi rừng cũng không tính là lợi hại cảm giác lấy ra tác dụng sẽ không rất lớn thậm chí vì lắc lư mà lắc lư có chút xấu hổ cuối cùng đại tá mới vừa rồi còn tại hóng gió chi lắc lư thế nhưng là thổi xong về sau phát hiện cái này đội hình cầm sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt ra cái này anh hùng liền rất xấu hổ bên cạnh miêu miêu lại đột nhiên n ở nụ cười chỉ nghe hắn nói các minh đệ đ i nhớ câu nói này đại tá bắt đầu phát lực chương bảy trăm sáu mươi là người buồn nôn có một tay t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi là người buồn nôn có một tay đại tá sao có thể nghe không hiểu đâu miêu miêu đây là bắt đầu âm dương quay khí hắn hết lần này tới lần khác đại tá cái này đem không cảm thấy mình lý giải có vấn đề gì ngược lại là nói nghiêm túc ta là nói lời nói thật, suy nghĩ khi một chút là lời nói nói ngươi nghĩ nhìn, kỳn khi giờ suy dẹ đại i đánh tá tiếp tục nói vấn đề cái này v ờ dạ g ạ đi đánh lên đơn lời nói đối diện bên trên riêng lại a à, à chốt ngươi suy nghĩ một chút cái này anh hùng đánh a à, à chốt đây không phải là một mực bị đè lên đánh sao anh hùng đặc tính tại cái này bên trong v ờ dạ g ạ khẳng định là đánh không lại a à, à chốt ta cảm thấy à đã điều tuyển còn không bằng trực tiếp để gờ dạ gà đi đi rừng đâu vừa bận cái này anh hùng đánh n g đi lời nói một tay không nói đạo lý mạnh mở hay là có thuyết pháp cuối cùng cho o hát dẹt tuyển cái tốt đánh ạ ạ c h ộ t càng tốt hơn nhìn gần nhất tranh tài chúng ta đều biết gần nhất o h á dẹt chọn anh hùng đều là bình thường cho hắn chơi lôi cuốn kỳ thật hắn mạnh hơn đại tá thừa dịp tiến vào trò chơi giai đoạn kỳ kỳ vai vai nói hồi lâu quả thực tú một đợt mình lý giải nhìn xem chuyên nghiệp trình độ cái nào chiến đội không muốn đoạt lấy ký tới làm huấn luyện viên miêu miêu liền đơn giản một câu gờ dạ gạ bốn là không tốt đánh ạ ạ chốt ngươi kiểu nói này lời nói vậy liền không nhất định a đại tá mà mưa đạn bên trên cùng lúc đó tất cả đều là đều đang cười đồng thời không ít người còn nói tạ ơn đại tá cái này tin được cờ cờ thắng đại tá ngươi hôm nay c ô n g đầu nói thật châu âu đại huynh đệ thật gánh không được đại tá cái này một bụng sữa t r e o t r ọ c công phu trò chơi bắt đầu tiến vào trò chơi về sau tiểu bên là trên nửa khu mở tôi hiểu còn hỗ trợ đánh một cái giã kín giờ rẽ cái này anh hùng tiền kỳ mấu chốt chính là cái thứ nhất đường sông cua trên cơ bản song phương phía trước đều là ngầm thừa nhận một người một cái tỷ lệ lớn là kính tượng soát g ã lộ t u ế n trong đó có một cái đường sông cua sẽ đổi mới k ỉ n giờ rẽ đường sông cua tại ra trước đó ngươi cũng không biết là cái nào cho nên liền xem vật ký một nửa một nửa nếu là ăn vào đường sông cua có cái ấn ký lời nói như vậy phía trước liền có thể hơi thoải mái một chút tầng một ấn ký tăng thêm không nhiều lắm nhưng tóm lại là thoải mái sở dĩ trên nửa khu mở cũng là bởi vì trên nửa khu tiền kỳ à à cho sức chiến đấu ngươi thấy thế nào đều mạnh hơn gờ dạ gà trên nửa khu đường sông cua ni h đi đến tranh người ta bên trên đơn có thể nhanh chóng chi về tới gờ dạ gà phía trước đầy bật quá bởi như vậy lời nói k ì giờ rẽ càng thêm không có cách nào tranh chỉ có thể trên nửa khu mở sau đó đi soát dưới nửa khu c ủ a đồng bọn hắn ven đường là có tuy quyền bởi như vậy lời nói có thể giúp một tay tranh đoạt một chút liền xem vận khí thế nào tô i h i ể u bên này hơi hỗ trợ đánh một cái liền lên tuyến cấp một học cái quy kỹ năng dù sao chậm rãi bổ bình chính là s á c thực thật đánh lên lời nói chỉ cần đối diện thao tác không g i ớ i cơm lời nói ngươi thật đúng là không đấu lại một cái ạ ạ chốt đặc biệt là ạ ạ chốt đẳng cấp càng cao vợ dạ gạ thì càng khó đánh người ta kỹ năng cùng hồi máu năng lực đều sẽ càng ngày càng mạnh vợ dạ gạ bên này lời nói cũng may bị động sung sướng thời gian cũng là có thể trở về máu đánh ạ ạ chốt lời nói tiền kỳ khẳng định phải hèn mọc điểm chậm rãi bổ đao tiêu hao liền tốt hơn nữa còn có bị động có thể trở về máu ngươi không đi lên cùng ạ ạ chốt đón đánh lời nói cũng không có khả năng bị giết t ô hiểu tự nhiên là càng thêm không lo lắng xảy ra chuyện hắn liền bình thường đối tuyến trận này mang chính là sao trội đánh chính là đối tuyến tiêu hao dù sao ta không thoải mái ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua mọi người liền lẫn nhau tổn thương chứ sao cái này anh hùng đánh không lại đối diện t ô hiểu chỉ là mang cái thiên phú này để cho mình đối tuyến năng lực trở nên mạnh một điểm mà thôi bởi như vậy lời nói đối diện liền không thể ép tới ác như vậy tôi hiểu thật sợ hai ép q u á ác người này vừa lên đầu quay đầu liền bị tiểu v â cho bắt đến đối tuyến thời điểm liền nhìn ra tôi hiểu một cái quy nem xuống nổ một chút sau đó phát động sao trổi nện xuống đến vẫn là rất đau cứ việc cái này quy kỹ năng tại t ụ lực về sau tổn thương sẽ cao hơn n g ư ờ i mới phóng xuất liền nổ t u n g tổn thương không phải tối đại hóa bất quá có thể tiêu hao liền có thể cùng trước đó không sai bị lắm chỉ cần là tôi hiểu t r a n tài như vậy lên đường ống kính tại đối tuyến kỳ nhất định là nhiều nhất chủ yếu vẫn là đánh cái không ngừng cũng nhìn rất đẹp chính là nhìn tôi hiểu đối tuyến đúng là có thể học được rất nhiều kỹ xảo tại mọi người xem ra cái này đối tuyến thực tế là quá mạnh xem ra ngươi cầm cái này anh hùng tiền kỳ muốn bị đè lên đánh trên thực tế tôi hiểu liệu rất hùng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa đối diện bị bắt tôi hiểu chỉ có thể đánh hùng một điểm sau đó mọi người liền phát hiện t a sát đã nói xong à à chột tốt đánh vợ dạ gà đâu làm sao cảm giác đánh lấy đánh lấy không thích hợp à ạ ạ chột máu còn thiếu điểm tôi hiểu cái này vợ d a gạ cho người cảm giác đó chính là dầu mỡ giống như trên thân đều là dầu chứ không lưu thu cái này ạ ạ c h ộ t kỹ năng tỷ lệ chính xác liền lộ ra hơi có chút thấp mấu chốt ta còn thỉnh thoảng tao ngơi một chút đi lên cái bụng chống đỡ một hồi liền chạy cho cái này ạ ạ c h ộ t làm rất khó chịu đặc biệt là có một đợt ạ ạ c h ộ t muốn bủ một cái tàn huyết pháo xa thời điểm tôi hiểu đi lên một cái e kỹ năng đ ụ n g vào cái này ạ ạ chốt sửng sốt kia một chút bình a liền không có xuất thủ pháo xửng sốt kia một chút bình a liền không có xuất thủ pháo xửng sốt kia một bút cái này mẹ nó hại ta để lọt cái pháo xa người biết cái này pháo xa nhiều đáng tiền à à à c h ộ t trực tiếp một cái ekl ta đánh trước người một chút giải hạ giận lại nói đoạn thứ nhất quy là dài nhất thế nhưng là khoảng cách này hay là không tốt số bên trong hắn liền trực tiếp một cái ekl đi lên trực tiếp có thể đập tới vê đuốc kỹ năng xiềng xích phủ lên lời nói có thể đem người kéo trở về liền có thể hoàn chỉnh đánh một bộ tam đoạn quy đều đánh tới kêu bờ dạ gạ thật không có cách nào lại đ ố i tuyến đoạn chừng không đầy một lát liền phải về nhà thế nhưng là hắn cái này đoạn thứ nhất quy hay là e đi lên đâu liền bị tô hiệu một cái linh hoạt tẩu bị cho né tránh vợ dạ gạ cái này anh hùng có cái b ụ n g địa xem ra rất cổng k á n h d á n vẻ tại tôi hiểu dưới tay lại có vẻ rất nhẹ nhàng trực tiếp liền cho tránh khỏi cái này ek không về sau đối diện bên trên đơn trong lòng hỏa diễm lên cao nhưng lại không biết nên làm cái gì không có địa phương phát tiết đã còn lại hai đoạn quy chỉ có thể đi khi dễ một chút tiểu binh thế nhưng là lúc này tôi hiểu sao trội đã là tốt mà lại quy kỹ năng hắn vừa rồi đụng vào thời điểm cố ý không có thả trực tiếp quay đầu lại là một cái quy ạ ạ t r ộ t nháy mắt bị đả thương hại thêm giảm tốc giảm tốc về sau cái này sao trội tổn thương là thật ăn bởi vì ngươi di tốc hoàn toàn liền đi không được cho đối diện ạ ạ chột đánh có chút hoài nghi nhân sinh tôi hiểu ta không tử tế nợ nụ cười chơi cái này anh hùng làm người buồn nôn hay là thật thoải mái ai nha đây cũng quá khó chịu đi giải thích đều nhìn không được nhìn không được đau lòng đối diện đại huynh đệ chương bảy trăm sáu mươi mốt ta muốn cái này đại chiêu để làm gì chương bảy trăm sáu mươi mốt ta muốn cái này đại chiêu để làm gì đại tá bên này thanh â m to ai đu cô hát dẹt cái này vợ dạ gà chơi thật cũng quá giàu đi cái này khiến ạ ạ chột rất khó chịu a lúc đầu a a chột đánh vợ dạ gà hẳn là rất tốt đánh mới đúng a kết quả hiện tại chúng ta nhìn xem ạ ạ chốt lại còn rất lại phía sau gờ g i ả g ạ đại tá chỉ rất lại phía sau tự nhiên là bổ đao người đối tuyến thời điểm chỉ cần không có đơn giết đối diện như vậy nhìn dẫn trước hay là rất lại phía sau dĩ nhiên chính là nhìn hai cái phương diện một cái là lớp mạ tình huống còn có một cái chính là song phương bổ đao lớp mạ lời nói liền không nói thời gian n à y điểm còn chưa tới có thể đẩy đối diện lớp mạ trình độ song phương lớp mạ trước mắt xem ra lời nói hay là đều ở vậy liền nhìn bổ đao tôi hiểu đã dẫn trước hơn mười cái đao đây là rất không hợp thói thường sự tình bởi vì vợ dạ gạ giảng đạo lý tiền kỳ áp lực là rất lớn hẳn là không tốt bổ đao mới đúng kết quả sửng ư sốt dẫn trước mà lại song phương đi rừng đều không đến như thế xem xét lời nói chỉ có thể dùng năng lực cá nhân để giải thích đương nhiên ạ ạ chột còn có một đợt binh không ăn đâu thật ăn xong về sau bổ đao trên lệnh nhưng thật ra là tại mười cái trong vòng trên lệnh không coi là nhiều lớn vấn đề hắn cái này anh hùng tiền kỳ còn bị ép đây là không thể lý giải sự tình hp cái gì liền không cần phải nói người hp áp chế cho dù tốt không có đơn giết không có vượt tháp lời nói cũng đều là hư hối hộ thật xem ra lời nói giống như tôi hiểu lượng máu vẫn là có thể ngược lại ạ ạ t r ộ t lượng máu muốn thấp hơn một chút bất quá gờ dạ gạ cũng không có gì đơn giết năng lực chính là tiền kỳ gờ dạ gạ hay là rất khó đơn giết có thể chiếm được tiện nghi còn đem đối diện làm cho rất khó chịu liền có thể nhìn ra tôi hiểu trình độ miêu miêu nhịn không được tiếp nhận đại tá liền nói ohz có thể đánh thư thái như vậy nhất định phải cảm tạ ngươi cái này h ộ ặ c tỷ thi đấu đánh xong về sau tuyệt đối phải mời ngươi ăn bữa cơm liền dương phòng nổi lầu thế nào đừng đừng đừng ta chỉ nói là một chút trò chơi lý giải mà tôi nhưng là ohz đối cái này anh hùng lý giải qua đúng chỗ hắn có thể đem anh hùng đặc tính phát huy ra đ â y là rất khó được sự tỉnh đại tá biết mình bị đánh mặt liền cương ép thổi một đợt tô hiểu để cho mình cũng không xấu hổ vừa vặn cái này cũng phù hợp trước mắt giải thích n h n m cơ bản t ố dưỡng mọi người tại vui vẻ đồng thời chỉ là t r e o chọc một chút đ ộ c sữa mà thôi trên thực tế thật người biết chuyện không ai sẽ đem cái này đ ộ c sữa coi là chuyện to tát đại tá nếu là hắn thật có cái năng lực kia cũng khỏi phải khi giải thích mặc kệ là mình ăn rau cải x ô i hay là người ta chiến đội mời hắn dùng tiền cung p ụ kia đều kiếm không ít nói trắng ra hay là tô hiểu năng lực cá nhân xuất sắc mà thôi hắn trình độ này sợ là trước mắt không có cái nào bên trên đơn có thể xứng đôi bên trên thế vừa lên không phải tùy tiện nói một chút ngươi kéo cái đồng dạng đỉnh tiêm bên trên sống một mình đến đều không cách nào cùng t ô hiểu so thao tác càng đừng đề cập f n cờ cái này bên trên đơn kỳ thật thật rất cũng không có gì quá cao trình độ ngược lại khả năng thỉnh thoảng sẽ bị đánh băng so ra kém t ô hiểu lời nói cái này hay là rất bình thường trở lại trong trận đấu t ô hiểu bên này buồn nôn trong chốc lát gạ ạ chốt nhìn xem không sai biệt lắm cái này hp t cũng nên bể nhà chủ yếu là không có gì lam lượng vợ dạ gà tiền kỳ hay là thiếu lam mặc dù t ô hiểu đi ra ngoài trang lựa chọn nhiều lan giới bất quá vật này hồi làm trợ giúp cũng liền chuyện như vậy vợ dạ gạ tiền kỳ chính là không ngừng thả kỹ năng tiêu hao đối diện còn có cho mình hồi máu d â n ra cái này lam lượng liền theo không kịp dù sao rất ít có anh hùng là có thể hồi l à m trừ trạch kéo tư cái này anh hùng t ô hiểu về nhà đối diện ạ ạ t r ộ t tranh thủ thời gian bổ mấy cái binh cũng là đi theo về nhà tranh thủ đuổi theo thiết tấu đợt thứ nhất hai người cũng không có tỉnh toàn bộ đều là giao truyền tống đi lên đi lên về sau bổ một chút trang bị, à à chột ra trang không có gì để nói nhiều, ép mười cái này phiên bản, đơn giản chính là đen c ắ t tử vong chi vũ kia một bộ. hiện thứ nhất hẳn là dự định ra tử vong chi vũ, vũ đ ắ p lại ma kháng món nhỏ, bởi vì cái này trang bị trước mắt là có thể thêm ma kháng. trang bị tính giá so rất cao, làm ez cái này phiên bản đều tại ra tử vong chi vũ. mà gờ dạ gạ gia trang liền có khác biệt lựa chọn. có thể ra thuần thịt, cũng có thể ra loại kia bạo tạc lưu ap cái thùng. tô hiểu làm sao ra, cũng có thể lý giải. bởi vì đoàn đội chuyển bận điểm còn thật nhiều, đi rừng là cái kìn rỡ rẽ. trên cơ bản có thể cũng coi như làm là một cái c nếu hắn phát dục cũng không tệ lắm bởi như vậy lời nói bên trên đơn g ợ dạ gạ ra cái thị trang cho chiến đội cung cấp hàng phía trước đánh một chút khống chế lập đoàn loại hình liền tốt nhưng người này là tô hiểu hắn cả gì năng lực không ai hoài nghi nếu là hắn chơi loại kia đạn hạt nhân thủng mọi người cũng cảm thấy đương nhiên mà lại bởi vì phiên bản nguyên nhân ap cái thủng như vậy tự nhiên ích lợi là tương đối cao hai năm này vợ dạ gạ có thể lên trận đi rừng phiên bản ra chính là ap trực tiếp tiếng vang đi rừng nào tô hiểu về nhà về sau cũng là nghiêm túc trực tiếp sách cũ sở đến trên thân mọi người xem xét cái này liền biết hợp lấy đây là bạo lực lưu gờ giả g ạ t ô hiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy bình thường tư duy đến xem lời nói đích xác ra t h ì tương đối tốt tổn thương thấp kia chẳng phải tương đương với cầm tới đầu người s á t suất liền thấp rất nhiều sao mấu chốt vô số lần kinh nghiệm nói cho t ô hiểu người dùng bình thường tư duy tới là không có tác dụng gì thật sự cho rằng tổn thương thấp liền có thể không bắt người đầu bay đầu giảm không tốt còn có thể cầm cái năm giết đâu cho nên t ô hiểu đều không xoắn suýt những này không quan trọng mình chơi vui vẻ kia không được sao liên mẹ nó trực tiếp đạn hạt nhân thùng chơi còn phải m á i một điểm ta mẹ nó một cái đại chiêu quá khứ g i n g không tốt liền có thể cho đối diện giật mình xảy ra chút p h á p mạnh về sau như vậy đối diện ạ a chốt cũng là càng thêm không dễ chịu bởi vì gờ dạ gạ tổn thương cao hơn hán điểm kia tiểu ma kháng tác dụng có hạn cũng được thua thiệt xảy ra chút tiểu ma kháng n ế u không thì thật khó chịu mấu chốt con hàng này không biết vì cái gì vậy mà sợ lên không được cùng t ô hiểu đội bính mùi thuốc súng lộ ra tiêu tán rất nhiều t ô hiểu rằng đạo lý đẩy tuyến là đẩy bất quá a a chốt thế nhưng là người này sợ kia t ô hiểu liền thành công đẩy tuyến. đẩy tuyến về sau tôi hiểu cũng không có online bên trên lợi đi đối diện giã khu làm tầm mắt xem như cái tương đối sâu nhập mắt vị bình thường đến nói khả năng đều là tại đường sông cắm cái mắt phòng ngừa đối diện đến b ắ t chính mình nhưng huấn luyện viên kỳ thật cũng đã nói rất nhiều mắt vị phương diện đồ vật người ở đâu bên trong cắm mắt đều là có giảm cứu c ũ n g c h ỉ như nói đối phương lam bờ uff giã khu cái này có vị trí đánh nghề nghiệp đều thích tại cái này bên trong cắm cái mắt còn có f 6 vị trí người cắm cái mắt về sau có thể nhìn thấy đối diện đi dừng vị trí lời nói như vậy chính là cái rất hữu dụng tin tức toàn đội đều kiếm được t ô hiểu vừa v ặ n có rảnh liền đến làm mắt cũng coi là tạo phúc toàn đội tường ngăn đem mắt mới cắm xuống đi đâu vừa hay nhìn thấy đối diện n mì đi đang đánh góc cũng có thể nói kia là vô cùng xảo t ô hiểu nhìn thấy về sau cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đại chiêu bãi ra đi lên liền dùng đại chiêu đem cái này cóc cho đoạn mọi người chương 762, làm tâm tính có chút thành công chương 762, làm tâm tính có chút thành công t ô hiểu kỳ thật cũng không nghĩ nhiều cơ hội là nhìn thấy một nháy mắt liền trực tiếp đại chiêu ném đi qua bởi vì hắn nhìn thấy cái này cóc là tan huyết bằng không cũng sẽ không nem lớn cái này đại chiêu chính là tới đoạt g i ã quái một cái kia có tiền cũng không tính là gì tôi hiểu không đến mức nhớ thương cái này chủ yếu vẫn là vì làm tâm tính kết quả cái này thao tác trực tiếp đem tất cả đều cho nhìn kinh ngạc đến n g ư ờ i người bao quát đối diện đi dừng n h ì đi ở bên trong cả n g ư ờ i đều làm một b ư ớ c đây là cái gì cách chơi à trực tiếp đại chiêu là cóp còn có đạo lý này tiền kỳ đại chiêu thời gian c u n đ ồ hay là không đắn cũng có thể nói rất quý giá dùng như thế tùy ý, hoàn toàn để người không nghĩ tới chính n g đi đều không có kịp phản ứng đâu trên người hắn là có trường trị ở đi rừng trường trị cũng không có khả năng dùng linh tinh trừ tiền kỳ đi rừng tương đối chậm tương đối tổn thương cần dùng trường trị trợ rút phía sau trường trị sử dụng tần suất liền sẽ hạ xuống v ậ t này chuyên nghiệp đi rừng kia cũng là minh bạch hai cái trường trị toàn bộ ở đây thứ nhất trường trị dùng cũng liền dùng bởi vì cái thứ nhỉ cũng liền mười mấy giây mà thôi thế nhưng là cái thứ nhỉ trường trị ngươi lại dùng vậy thì phải hơn mấy chục giây thời gian cd ở thời điểm này nếu là đánh long lợi nói sẽ rất khó thụ cho nên đang đánh đoàn thời điểm đi rừng trừ phi là bất đắc dĩ không phải cái thứ nhì trừng trị là thật sẽ không dùng đánh thắng đoàn lời nói vậy liền có thể trực tiếp đi đánh long mấu chốt ngay tại ở hắn căn bản liền k i ể m phản ứng dùng trừng trị cái này nếu là trực tiếp trừng trị lời nói liền có thể đem cóc cho dây t ô hiểu cũng không giành được mấu chốt hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này v ờ dạ gạ có thể trực tiếp ném lại chiêu nhìn thấy tầm mắt cắm lúc đi ra hắn còn có chút mừng giữa đâu mặc dù hắn bị đối diện tầm mắt nhìn thấy vị trí vất quá vấn đề không lớn bởi vì cái này tầm mắt là làm lấy hắn mặt làm hắn biết vị trí này có mắt vậy liền dễ làm mình lập tức sắp xếp liền tốt đối diện tương đương với lãng phí một cái mắt kết quả đối diện không giảng võ đức đại chiêu liền ném tới vợ dạ gạ cái này đại chiêu tổn thương vẫn phải có có tự nhiên rơi vào tô h i ể u trong túi tô h i ể u cũng không n ừ n g lại trực tiếp nên ngang rời đi xem ra nên ngang phối hợp vợ dạ gạ cái này anh hùng đi đường tư thế liền nổi bật một cái p h é p h lối f n cờ đi r ừ n g gọi là một cái khi A, có xem như rất khó khăn đánh một cái giác q u á i kết quả hắn đánh đường này cuối cùng vậy mà là làm công người nói quý đi cũng liền hơn một trăm khối không tính quá đắt cũng liền một cái đầu người chính yếu nhất chính là khí a mẹ nó người này quả thực q u a điểm đi rừng nhì đi tâm thái trực tiếp bị ảnh hưởng đến tôi hiểu chính là làm tâm tính hắn sinh khí tôi hiểu mục đích cũng liền đạt tới mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi mọi người chưa thấy qua loại này thao tác ông trời của ta đây là cái gì thao tác trực tiếp đại c h i ê u đập g ó c giải thích đều cho nhìn một bức miêu miêu vừa cười vừa nói ta gặp qua gỡ dạ gạ thử dùng đại c h i ê u đập lòng chưa thấy qua đập g ó c cái này ohz cũng quá làm đi ha ha cái này rõ ràng chính là đến làm tâm tính đại tá cũng là nhịn không được và cười tranh tài tiền kỳ không tính kịch liệt tôi hiểu đây cũng là cho mọi người nâng nâng thần làm điểm tiết mục hiệu quả lập tức rất nhiều người đều tinh thần tỉnh táo đại tá bên này nói tiếp hiệu quả cái này là có đối diện tâm tính ta đoán chừng bao nhiêu phải thụ điểm ảnh hưởng nhưng ta a mã hậu pháo một chút cái này đại chiêu dùng chính là không phải quá mức tùy ý một chút v ờ dạ gạ cái thứ nhất đại chiêu vậy vẫn là rất trọng yêu à kết quả hắn cứ như vậy dùng đại tá không phải là không có đạo lý v ờ dạ gạ đại chiêu trừ đả thương hại bên ngoài càng quan trọng hay là cái kia có thể đánh bay người hiệu quả ngươi có thể căn cứ góc độ đem người nổ trở về đây cũng là vì cái gì gờ dạ gạ lập đoàn rất mạnh ta trực tiếp e tránh sau đó tiếp lớn đem ngươi nổ trở về ngươi không có gì phản ứng không gian ngươi giống gờ dạ vẹt cái này anh hùng đang đánh giá thời điểm khả năng có tuyển thủ liền ứa thích làm đại chiêu cướp người ta dã quái loại chuyện đó mấu chốt gờ dạ vẹt lại chiêu trình độ trọng yếu cùng gờ dạ gạ không có cách nào so cũng không phải một chuyện t ô hiểu liền đoạn cái g ó c xem ra chiếm tiện nghi trên thực tế không có chút nào kiếm đây cũng chính là t ô hiểu chớ như vậy mọi người cảm thấy còn thật có ý tứ cái này nếu là thay cái ai đi lời nói đoán chừng đều có người muốn nhịn không được phun lên đến miêu miêu lần này cũng không cùng đại tá tranh cãi vừa cười vừa nói làm là rất làm bất quá xác thực quá tùy ngươi nói ngươi có sau khi lớn lên l ợ i lát nữa tiểu vê nếu tới lời nói rằng không tốt liền có thể đem cái này à à chột nổ trở về đánh giết hiện tại không có đ ạ i chiêu à à chột uy hiếp giảm xuống rất nhiều ngươi xem một chút hiện tại cả người lá gan lại lớn lên vừa rồi hoàn toàn không dám đợi tuyến nhưng đây là t ô i hiểu giải thích nhóm tâm lý đều nắm chắc không thể nói thêm cái gì điểm đến là dừng liền tốt ngươi thật đúng là lập vào đâu Cẩn tôi h phá khả h ậ trận n nói, này, ngươi năng sau a đấu miêu tiếp tục nói, bất bị bạo quá miêu k n cần g l ờ nói, vẫn bóp nơi tay bên bóp sớm, sớm、si、tay hiểu nhìn từ bề ngoài là vì đoạt cái t i ê u cóc trên thực tế cái này sóng hắn tại tầng thứ năm xem như có lý có cứ dùng m ì n h đại c h i ê u bởi như vậy lời nói tiểu bé tới mình không có đại c h i ê u cũng không phải là tốt như vậy phối hợp đối diện a a chốt lại an toàn không ít mọi người cứ như vậy hòa bình phát dụng ta buồn nôn buồn một người ngươi quấy rối quấy rối ta chơi như vậy trò chơi tốt bao nhiêu a thế nhưng là tôi hiểu không biết là hắn cái này sóng làm tâm tính làm có chút thành công đối diện đi rừng vô cùng tức giận trực tiếp liền đến lên đường chuẩn bị bắt tô hiểu ngươi phách lối như vậy tại giã khu làm ta ta đây không được làm ngươi một đợt. kỳ thật tô hiểu không có lớn đây cũng là cái mấu chốt thật có lớn lời nói đối diện đi rừng cũng không nhất định nghĩ đến biết r ế t không được khả năng người ta thoáng hiện đều không cần nhìn thấy ngươi người đến trực tiếp chạy trốn đồng thời hướng phía sau mình ném cái đại c h i ê u ngươi hoàn toàn đuổi không kịp đ o á n chừng thoáng hiện đều đánh không ra nhưng là bây giờ không có lớn vậy liền khác nói a hay là có cơ hội ai cái này minh đệ bị cướp cóp về sau giống như dáng vẻ rất không phục à, trực tiếp tới lên đường miêu miêu thanh â m r ồ n r ậ p ngươi thật đúng là đừng nói cái này sóng hạ ạ t r ộ t cô ý tại thả tuyến tôi hiểu không có đại chiêu lời nói hay là rất nguy hiểm đại tá lại nói ngươi đừng có gấp tiểu v cũng tại đi lên đường dựa vào nói không chừng có thể kịp thời đổi tới hai đánh hai lời nói khó mà nói tôi hiểu bên này cũng là tại đẩy vài nị kẻ chuẩn bị đẩy xong về sau mình liền về nhà kết quả xem xét không thích hợp đi đi tới hiểu ca ngươi chống đỡ ta tại chạy về đằng này tiểu v cũng là không ngừng đang đánh tín hiệu vẫn nâng cao bộ dáng gấp áp rõ ràng cái này sóng không thể để cho t ô hiểu xảy ra chuyện vừa nghe đến tiểu v thanh âm t ô hiểu cái chán bắt đầu đổ mồ hôi mẹ nó quả nhiên tiểu v là ở người này thật có chút đầu người ta một c h à o ta người n g a y tại loại này kịch bản t ô hiểu gặp qua rất nhiều lần cái này sóng giống như lại muốn xảy ra chuyện bảy trăm sáu mươi b ố không vì ai mà làm ca không vì ai mà làm ca mời thăng cấp đến bản m ư i bốn xem xét tấu trường t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba no bụng no bụng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba no bụng no bụng trên lý luận tới nói lời nói cái này sóng liền xem như tiểu v đến lên đường hai đ á n hai thật đối bính bắt đầu hay là đánh không lại đối diện ngươi xem một chút người ta ạ ạ t r ọ n thêm n g i đi, đi cái này sức chiến đấu thấy thế nào cũng so g ở dạ gạ thêm k ỉ n giờ rẻ mạnh hơn hai cái đi r ừ n g đều là không tới cấp sáu thế nhưng là nghỉ đi là cái không có đại chiêu anh hùng cái này với hắn mà nói ảnh hưởng khẳng định là không có lớn như vậy thế nhưng là k ỉ n giờ rẻ cái này đại chiêu vẫn tương đối mấu chốt ngươi xem một chút cái kia thời gian cù nổi liền biết bình thường đến nói loại này có thể chi viện có thể cứu mạng đại chiêu thời gian cù nổi cũng sẽ không ngắn đặc biệt là cấp một thời điểm sau đó lại nhìn xem bên trên đơn vợ dạ gạ làm người buồn nôn là có thể ngươi thật nói quy mô nhỏ đánh lên sức chiến đấu cùng người ta ạ ạ chột làm sao so tự nhiên là không có cách nào so ạ ạ chột đại chiêu vừa mở trực tiếp liền bắt đầu chặt cái này xong nếu là thật đánh lên lời nói trừ phi đối diện ạ ạ chột kỹ năng và không cả một bộ thiên thần ăn với cơm toàn bộ dựa vào bình a đến c h u y ể n vợ nếu không tô hiểu bọn hắn bên này thật sự chính là thắng không được tiểu b kịp thời đổi tới giống như càng nhiều hơn chính là bảo hộ một chút tô hiểu cái này xong có thể để cho tô hiểu bất tử tựa hồ liền rất không tệ chỉ cần hai người người ta cũng không dám thật cưỡng ép riết thế nhưng là tô i hiểu là thật không dám đánh cực từ kinh nghiệm trước kia đ ế n xem một khi có một chút đánh cực thành điểm như vậy mình liền sẽ thua thất bại thảm hại g i ằ n g đạo lý là không tốt đánh vấn đề cái này trò chơi nhiều khi là có thể không giảm đạo lý thật toàn bộ dựa theo số liệu cùng phân tích tới cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đánh hai hai đánh năm loại hình c h ẳ n g diện có chiến đội thậm chí hai đánh năm đều có thể nghiện càng đừng đề cập cái này hay là hai đánh hai đâu mọi người nhân số bên trên là công bằng nhiều nhất cũng chính là anh hùng thuộc tính tại trước mắt thời gian này điểm hơi có chút t r a n l ệ mà thôi nếu thật là thao tác tốt cái t r ê n lệch này hoàn toàn là có thể bù đắp mà lại thật đánh thắng lời nói mọi người thậm chí sẽ cảm thấy đương nhiên ngược lại tất cả mọi người muốn nhìn t ô hiểu bọn hắn thao tác đã miễn không xong lời nói kia t ô hiểu liền trực tiếp bên trên ta còn không bằng mình đi lên trước đánh t ô hiểu một cái e kỹ năng b ụ bự liền đụng tới chẳng qua trước mắt cái góc độ này lời nói không có khả năng đụng vào hai người trừ phi là hai người cùng một chỗ mới được nghị đ i là từ đường sông cái này khía cạnh tới cũng không có khả năng đứng chung một chỗ t ô hiểu lựa chọn mục tiêu là đi đi trực tiếp liền hướng đường sông cái hướng kia đụng tới kỳ thật liền nghỉ h cái này thân thể đến xem lời nói thật bị t ô hiểu được vào lại đánh cái tổn thương lời nói cũng coi là khả quan t i ô hát d ẹ t cái này e kỹ năng xem ra giống như sốt ruột một chút ta trực tiếp không giải thích thanh âm đều trở nên kinh ngạc lên kỹ năng này đều có thể không vẫn là để người không thế nào nghĩ tới chính t ô hiểu đều có chút m ộ t b ư ớ c ra đây là bị phụ thân rồi trực tiếp cả cái thịt chứng hành cả đây không phải cho khán giả miệng bên trong cho ăn đồ vật tà mấu chốt kỹ năng này t ô hiểu là thật không nghĩ lấy không kết quả liền không khoảng cách xem ra lời nói hẳn là đầy đủ ai biết xô ra đi thời điểm giống như lệ h một điểm cái này liền có chút xấu hổ chiêu bài đồ a n a mấu chốt kỹ năng này không về sau đối diện hai người cũng rất m ậ p bức nghi đi bên này lúc đầu biến thân trở thành báo hình thái nghĩ đến có thể linh hoạt một điểm tránh tô h i ể u kỹ năng đâu thế nhưng là tô h i ể u kỹ năng đều không về sau hàn báo hình thái vê đốt kỹ năng mới rau ra trực tiếp hướng bên cạnh nhảy một cái kỳ thật không có tác dụng gì sau đó tranh thủ thời gian lại theo e t hoán đổi một chút mình hình thái biến thân thành hình dạng người về sau trực tiếp một cái trường mẫu đem tới cũng có thể nói đây là n g đi tổn thương cao nhất kỹ năng tiêu bên trong kia một chút tổn thương xác thực rất cao mẫu chốt còn có thể đổi mới báo hình thái vê đúc kỹ năng trực tiếp khóa chặt mục tiêu nào h lên tôi hiểu ngay tại trước mặt người này kết quả người này mục tiêu mang theo hơi dự phán tính chất trực tiếp không chỉ có thể nói rất nhiều cao thủ đúng là cái dạng này người giống có đi rừng đang chơi tạ lùi dạ cái này anh hùng thời điểm thả vê đúc kỹ năng nhâm đột kỹ năng này hay là có k h ô n g chế ngươi tiếp kỹ năng này tương đối tốt mệnh bên trong nếu là mình dùng kỹ năng này tiên cơ lời nói liền phải suy tính một chút thời cơ có lợi hại đi rừng liền thích dự phán thì như nói ta liền hướng phía sau của ngươi hoặc là bên cạnh tại hoặc là trước tiến vào phương hướng thả chính là không tại dưới lòng bàn chân é m khả năng này liền dẫn đến ngươi như thế thả một cái đều bên trong không được thế nhưng là dự phán nếu là dự phán đúng rồi cái này liền rất ép trai nói trắng ra cũng là có đánh cược thành điểm ở bên trong tại ép nở cờ đi dừng trong lòng tôi hiểu là tương đối thích tẩu vị một người thế nhưng là cái này sóng tôi hiểu không phải là không có đi còn không có nghĩ đến tẩu vị động tác này đâu đối diện liền xuất thủ lúc này tôi hiểu đầu góc bên trong hay là vừa rồi mình cái kia thịt chứng hành ga đến cùng chuyện gì xảy ra à vì cái gì có thể như thế đồ ăn kết quả kịp phản ứng thời điểm tôi hiểu mới phát hiện một sự kiện cái này nghi đi trọng yếu nhất kỹ năng không rất bất đắc gì chỉ có thể thả cái kẹp đồng thời bình á tôi hiểu nhưng là cái này anh hùng bình a khẳng định không có gì thương tổn quá lớn tôi hiểu cái này nhìn cũng rất im lặng trong lúc nhất thời cũng không biết là đối diện đồ ăn còn là bị lực lượng thần bí bị ảnh hưởng bởi vì tôi hiểu biết lực lượng thần bí khẳng định không nghĩ để cho mình chết mấu chốt còn có mang sau cái này à à chốt lúc đầu cái này lại chiêu bờ mờ xem ra rất có khí thế g á n g vẻ chuẩn bị thiên thần hạ phàm đến bộ tô hiểu thế nhưng là tô hiểu cái này sóng e kỹ năng kéo ra vị trí dẫn đến ạ ạ chột cái thứ nhất uy kỹ năng lần nữa liền không đợt thứ nhất hạ phàm thất bại ba người kỹ năng này chống không cho khán giả nhìn đều sửng sốt một chút nguyên bản đều đang lo lắng tô hiểu còn tưởng rằng rất kịch liệt đây này kết quả liền cái này chỉ có thể nói cái này sóng nhìn xem rất tận hứng khán giả nhao nhao có một loại bụng đã chống đỡ cảm giác đây là sự thực muốn no bụng mọi người riêng phần mình không cái kỹ năng về sau lãng phí rất nhiều thời cơ mặc dù cũng không lâu lắm bất quá đã đầy đủ tiểu vê tới tiểu vê sói linh đang không ngừng tan xé hắn đã là bắt đầu chuẩn bị chuyển vận nhưng f nở cờ cái này chiến đội cũng không sợ nếu là những cái tiêm phong cách hơi sợ một điểm chiến đội ngươi cũng có thể hiểu thành b ứ ớ c vàng bọn hắn xem xét tiểu vê đến đoán chừng liền chuẩn bị chạy trốn cái này còn đánh cái gì đâu hai đánh hai liền không cũng có dễ rét như vậy thế nhưng là f nở cờ bên này bên trên giã hai người không muốn chạy uy tứ à à chột mở lại chiêu xem ra thực tế là quá ba khí ta lúc đầu anh hùng đánh lên liền so với ngươi còn mạnh hơn mà lại v ờ dạ gạ còn thiếu cái đại chiều cái này dựa vào cái gì chạy à khẳng định phải đánh liền xem như giết không được làm sao cũng được đánh cái dần hiện ra tới đi không phải chẳng phải là cái gì đều không có kiếm được bình thường có loại tư tưởng này liền đại biểu hắn rất nguy hiểm một chân bước vào trong thâm viên thật đánh lên tô hiểu cùng tiểu vê rõ ràng phát hiện s á c thực đánh không lại đối diện v ờ dạ gạ cái này anh hùng không có kỹ năng về sau đúng là rất đ ầ n chương bảy trăm sáu mươi bốn g ư ơ i nói ngươi động đến hắn làm gì chương bảy trăm sáu mươi bốn g ư ơ i nói ngươi động đến hắn làm gì đừng hoáng hốt ta bên này có truyền thống ngay lúc này trầm mặc thanh âm vang lên t ô hiểu nghe xong khá lắm ta liền biết sự t ì n h cũng không đơn giản sao có thể đem trầm mặc con hàng này cấp quên nữa nha trầm mặc trận này chơi chính là cái xín dơ dạ một cái tiêu chuẩn đánh tuyến anh hùng không phải trầm mặc cam h i ể u loại kia chi biệt loại thế nhưng là người ta mang chính là truyền tống a cái này liền không có cách nào mà lại trầm mặc người này bởi vì tuyến bên trên đối tuyến chiếm được một chút tiện nghi tiểu b cũng đi rút một chút b ậ t đ i ệ u để trầm mặc đối tuyến hay là thật thoải mái để ép đối diện trung đàn họ gì ẩn nạ đánh h gì ẩn nạ cái này anh hùng đánh xín dơ dạ tiền kỳ khẳng định có điểm áp lực lại thêm ép nở cờ cái này trung đan chua hoàng kỳ thật trình độ chẳng ra sao cả bởi vì có tuyến quyền đi cho nên trầm mặc cái thứ nhất truyền tống một mực giữ lại không dùng đến thượng tuyến cái này cũng là trầm mặc phong cách cá nhân cứ việc thượng tuyến về sau hắn có thể càng thêm thoải mái một chút nhưng là đem truyền tống giữ lại lời nói hay là có tác dụng ngươi xem một chút cái này không liền đến tác dụng sao truyền tống thời gian cũng không tính nhanh không phải ngay lập tức truyền tống. tống ngay tại đối tuyến thời điểm người ta còn tại nhìn xem đâu tự nhiên phải lui lại tìm vị trí nếu không truyền tống bị họ di ẩn nạ đánh gãy vậy liền rất khó chịu đến cấp sáu về sau họ gì ẩn nạ đại chiêu là có thể đánh g ã y truyền t ố n g bất quá hơi chậm một điểm giống như cũng là có chút điểm chốt tốt ngươi nếu là ngay lập tức truyền t ố n g lời nói dạng không tốt đối diện nhìn thấy có người đến liền biết không thể đánh trực tiếp liền rút lui nữa nha thế nhưng là hơi chậm một chút đối diện căn bản liền không có tính toán đến cái này trung đan truyền t ố n g bọn hắn vừa rồi quyết định kế tiếp theo truy làm sao cũng được chuẩn bị đồ vật ra điều này sẽ đưa đến vị trí xâm nhập chân mặc cái này truyền t ố n g là truyền tại tuyến bên trên tiểu binh vị trí lại có loại quấn sau cảm giác một cái có được đại chiêu x ì n dơ dạ xuống tới cái này sức chiến đấu có thể nghĩ đối diện vừa nhìn thấy x ì n dơ dạ liền biết không đối thế nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ giống như hoàn toàn chạy không thoát ra trầm mặc xuống về sau thao tác cũng là hoàn toàn o n l i n e tại mọi người trong l ấn tượng trầm mặc đúng là không quá am hiểu những n à y anh hùng nhưng cái này không đại biểu liền sẽ không thao tác tương đối tiêu chuẩn x ì n dơ dạ thao tác gv đúc hai cái kỹ năng băng ra ngoài cho mình ra tăng hai quả cầu tăng thêm đại chiêu tự mang ba cái tổng cộng là năm cái cầu đánh tới hướng đi đi trầm mặc e kỹ năng không có xuất thủ hắn không phải đem người lấy chóng sau đó lại đại chiêu mà là trực tiếp đem đại chiêu đem hạ đi đi không có trung á cái này trang bị vậy cũng chỉ có thể bị đánh lập tức đại lượng tổn thương chút xuống chẳng qua trước mắt trang bị ngược lại là dây không xong cái này đi đi chỉ là đánh cho tàn phế mà thôi đại chiêu kết thúc về sau lập tức đầy đất đều là xin dơ ra cầu tất cả mọi người coi là họ thì ấ n nạ là t r ờ i bóng trên thực tế sớm nhất thời điểm xin dơ ra ngoại hiệu mới là cầu nữ chỉ là cuối cùng tất cả mọi người không gọi cái này b ạ n h trâm mặc lại một cái e kỹ năng xuất thủ kẻ yếu lui tán xin dơ dạ cái này e kỹ năng là căn cứ ngơi ư cầu đến đơn độc thả e khẳng định cũng được không quá có thể choáng đến người bình thường đến nói là cùng quy kỹ năng dính liền thao tác thời điểm hay là rất đơn giản chính là một cái cầu lời nói không thể cam đoan đem người cho ở hay là có ngoại ý muốn khả năng nhưng là đại chiêu kết thúc về sau trên mặt đất năm cái cầu e kỹ năng thả ra một máy mắt năm cái cầu toàn bộ đầy đi ra sự đả kích này diện tích liền rất lớn cơ hồ e kỹ năng là không thể nào chống không tranh tài bên trong rất nhiều đều là lựa chọn như thế thao tác chính là vì gia tăng không chế đồng thời cam đoan mình kỹ năng này không không tại tranh tài bên trong có lúc khống chế so tổn thương trọng yếu hơn đối diện bên trên giã cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều đi trực tiếp liền bị đẩy lên đẩy lên về sau đ i đi, đi h v đang lo còn tốt cái này đầu người là bị tiểu vê kỉnh giờ rẻ cho cầm tới đầu người cầm tới hay là rất mấu chốt bởi vì kỉnh giờ rẻ cái này anh hùng xác thực bắt người đầu không có vấn đề gì thật phát dụng bắt đầu chuyển vận hay là rất mạnh một máu cầm xuống tôi hiểu tâm tình hơi tốt một chút cái này mẹ nó còn tốt một máu không phải ta liền rất dễ chịu tôi hiểu vừa rồi cũng để ý không có đi đụng cái kia đ i đi còn tốt chính là tay không có run đầu người liền bị thu xuống dưới thế nhưng là còn thừa lại cái ạ ạ t r ộ t thời điểm cái này cũng không có cái gì biện pháp ạ ạ t r ộ t hp hay là thật nhiều tô hiểu không có khả năng một mực co bờ đánh lấy đánh lấy cái này đầu người là tô hiểu hai người đầu bên trên g i n m một người một cái ngược lại là chuyển tống xuống tới đưa đến tác dụng trọng yếu trầm mặc là một m lần làm công người trung lộ còn tổn thất một đợt binh tuyến thế nhưng là đối trầm mặc loại tính cách này người mà nói cái này đều là không quan trọng hai cái kiến tạo cũng rất không tệ mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn cái này xóm kiếm b u ồ n huống hồ bọn hắn là cờ g ờ chiến đội chỉ cần cho bên trên giã cầm tới đầu người như vậy hắn cái này xin dở dạ cũng khỏi phải xê h ả o h ả o hôn là được ván này tranh tài hay là có bảo hộ ngược lại là đối diện thiết tấu tổn thương lợi hại t ô hiểu bên này mặc dù cầm tới đầu người nhưng tâm tình cũng là còn tốt chủ yếu phía trước một cái một máu không phải t ô hiểu cầm cái này liền để t ô hiểu về tâm lý cảm giác có thể tiếp nhận cực đoan nhất tình hồn dưới chẳng những một máu là t ô hiểu khả năng hai người kêu đầu đều là mình cầm tới một cái xem như rất tốt mà lại trước mắt thời gian này cũng k h ông trời của ta cái này sóng ờ h ép nở t cờ chiến đội thật tốt thua thiệt ta đại tá bên này nói bên trên giã hai người cho đối diện bên trên giã đưa hai người đầu mọi người đều biết cờ、G、chiến đội là chủ đánh lên giã a n g ư ơ i cho bọn hắn bên trên giã cầm tới tiết đấu thật đánh không được miêu miêu bên này càng là nói thẳng mà lại kỉnh i ờ d ẽ bên này tại đánh rết ní đỉ về sau lại cầm tới tầng một t ấ n ký lúc này mới bao lâu liền hai tầng mà lại chỗ chết người nhất chính là hẻm núi tiên phong lại không có đại tá nói ta nghiên cứu một chút cờ cờ chiến đội vì cái gì hẻm núi tiên phong không chế s u ấ t cao như vậy cũng là bởi vì mỗi lần hẻm núi mới đổi mới hoặc là nhanh đổi mới thời điểm đối diện bên trên giã kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện điều này sẽ đưa đến không có cách nào tranh đoạt ngươi nói ngươi động đến hắn làm gì chứ đợi lát nữa mọi người đến đánh cái đội tiên phong không được sao còn khó mà nói ai thắng ai thua miêu miêu vừa cười vừa nói kia không có cách nào à vừa rồi có bị ướt fnq cái này đi r ừ n g quá khí nhất định phải đi lên làm một đợt chỉ có thể nói ohz hay là mạnh cái này sẽ không cũng bị hắn tính tới đi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm đầu người quá ít t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm đầu người quá ít hai cái giải thích bên này có thể nói là tại mù kê nhi phân tích trong giọng nói vui sướng không che giấu được dù sao cờ v ờ chiến đội bây giờ nhìn lại là hình thức một mảnh tốt đẹp không có cái gì không cao hơn lý do cho nên cho dù là bọn họ là tại nói mỏ lúc này khán giả thậm chí đều không nhả danh giải thích tất cả mọi người vui vẻ đó mới là thật vui vẻ trang diện bên trên ưu thế xem ra không có rõ ràng như vậy tối thiểu nhất không tính là rất lớn tỉ như nói ngươi nếu là nhìn kinh tế cấp độ nhưng người sáng suốt đều biết trận đấu này thiết tấu đã một mực trường khống vịt chiến đội trong tay thiết tấu vật này nghe còn giống như có chút hư vô mờ mịt trên thực tế ở trong trận đấu cái đồ chơi này hay là rất trọng yếu người thiết tấu có như vậy tranh tài liền rất tốt thắng đương nhiên t i ế t tấu vật này cũng là tồn tại gián đoạn hẻm núi tiên phong m ộ t cầm cho dù là rất nhiều mây các người chơi đều có thể nhìn ra cờ gờ chiến đội tiết tấu đây là một đến chỉ cần nhìn qua cờ gờ tranh tài đối một màn này giống như đều không phải rất xa lạ bộ dáng tại cầm tới hẻm núi về sau tiếp xuống chính là giải phương tô hiểu trên cơ bản cái này đấu pháp cũng không phải là cái gì bí mật mỗi cái chiến đội đều có mình am hiểu đấu pháp có chiến đội sẽ bị nghiên cứu triệt đề sau đó chiến tích nhanh chóng t r ư ở n g hàng năm trận đấu mùa giải mới bắt đầu thời điểm n g ư ờ i đều sẽ phát hiện có một ít chiến đội rất mạnh bắt đầu liền các loại thắng thắng cái mấy trận về sau đám f a n hâm mộ nên leo núi leo núi nên ngự kiếm ngự kiếm coi là đều trở về năm nay có hy vọng nữa nha kết quả tiếp xuống đến trận đấu mùa giải trung hậu kỳ l i ề n bắt đầu lộ ra không được thậm chí còn khả năng đến một đợt liên tiếp bại loại hình để đám f a n hâm mộ lần nữa đem mình bách quan tài che lại chủ yếu vẫn là quen thuộc đấu pháp bị người ta nghiên cứu triệt đ ể sau đó hơi một trần đúng ngươi khả năng lại không được có một cái chiến đội thắng ngươi về sau trên cơ bản rất nhiều chiến đội đều biết đánh như thế nào ngươi mà lại ngươi thua càng nhiều mọi người nhìn liền càng m i n ạ c h huấn luyện viên tổ cầm tiền lương cũng không phải ăn không ngồi rồi loại này chiến đội đâu nói trắng ra hay là thực lực không đủ mạnh gọi là ngụy cường đội xem ra rất mạnh trên thực tế không có chân chính cường đội thực lực bị người nghiên cứu về sau tìm không thấy phá cục biện pháp vậy ngươi liền không có cách nào đánh còn có một loại chính là đỉnh cấp cường đội cường đội sở dĩ là cường đội chủ yếu chính là không sợ n g ư ờ i nghiên cứu coi như các ngươi đều biết ta là cái gì đấu pháp thế nhưng là ngươi không có cách nào nhằm vào thậm chí không có cách nào phá giải ta đấu pháp đó chính là đỉnh cấp cường đội tỉ như nói có chiến đội ta chính là minh bài ta sẽ đánh bốn b a hai mỗi cái chiến đội đ ư ợ biết thế nhưng là rất nhiều chiến đội còn là bị người ta bốn bao hai thành công ngươi giống tô hiểu bọn hắn cờ gờ chiến đội lấu pháp chính là bên trên giã làm chủ thế nhưng là ngươi vẫn đ ề phòng không được hạp cốc này hay là trở thành được chiến đội vật trong bàn tay sau đó kịch bản tựa hồ tất cả mọi người đón được tiểu b b b ắ t đầu cho lên đường tạo áp lực đối diện ạ ạ c h ộ t thật sự chính là không dám đ ợ i ngươi một cái ạ ạ c h ộ t không hợp lời nói vậy liền sợ hãi bị b ợ tháp vợ dạ g ạ một bộ khống chế thêm tổn thương trên cơ bản kịn dở rẽ thêm chút đi chuyển vận vẫn tương đối nhảnh n hắn mặc dù có chút ma kháng thế nhưng là gánh không được quá nhiều tổn thương cái này anh hùng hay là phải trang bị trèo c h ố n g mới lợi hại mà lại chính là bởi vì là có ma kháng cho nên kỉnh giờ rẻ tổn thương hắn cũng không có cái gì biện pháp à à t r ộ t bên này vừa đi lời nói vui sướng phá thắp liền bắt đầu gợ dạ g ạ cái này anh hùng phá thắp tốc độ s ắ c thực không thế nào đi thế nhưng là kỉnh giờ rẻ còn tốt có thể làm cái a i ờ đến dùng cũng tương đối nhẹ nhõm tôi hiểu trước đó tại đối tuyến thời điểm liền mài rơi tầng một t h ắ p ra cũng chính là chơi gợ dạ gà không phải thời gian n à y điểm khẳng định là không chỉ t ầ n một còn thừa lại bốn tầng tiểu v tới hỗ trợ đẩy một cái tại còn lại tầng ba lớp mạ thời điểm hẻm núi tiên phong xuất thủ phanh đâm đầu vào đi hai tầng lớp mạ cứ như vậy không có còn thừa lại tầng cuối cùng trên cơ bản rất đơn giản có thể lấy xuống tiểu v hỗ trợ đẩy một điểm sau đó liền rất hiểu chuyện trực tiếp đẩy đi ra lớp mạ tiền hắn khẳng định là có thể phân đến bởi vì hẻm núi tiên phong là hắn thả ra như vậy coi như hắn cũng đánh tháp ngươi giống hẻm núi tiên phong nếu là đi đem tiểu bình đánh bổ đao cũng là t í n h ngươi thế nhưng là một huyết tháp tiền đây là hiệu ca không thể tùy tiện ăn trận i ể u bê t ự c tiếp trượt, Tô Hiểu để m ộ đấu này tiết đấu liền không có chậm như vậy đuổi theo một trận đánh hàn quốc chiến đội hay là có khác biệt trên cơ bản song phương đều có một ít động tác cũng lẫn nhau cầm một chút đầu người tổng thể xem ra hay là cờ gờ chiến đội bên này chiếm tiện nghi tổng thể đến nói tôi hiểu là không có tham dự một mực rất an ổn tại p h á t d ụ n g trên cơ bản chọn lựa là tránh chiến sách lược tôi hiểu cũng coi là nhìn ra cái này ép nở cờ chiến đội đâu thực lực kỳ thật cũng liền cái dạng kia coi như mình không lên để bậy tương ra sân lời nói đoán chừng cũng là có thể cầm xuống mình bên trên chủ yếu vẫn là sợ hãi xảy ra ngoài ý m u ố n bằng không ai có thể dự đoán tranh tài thắng bại đâu thật có cái loại người này lời nói cũng không cần làm cái gì trên cơ bản ở nhà ăn rau cải sôi cũng liền cả một đời không lo tôi hiểu ngược lại là có chút dự đoán năng lực tỉ như nói chính hắn bên trên thời điểm như vậy thắng bại trên cơ bản chính là không có gì huyền nhiệm nhưng tôi hiểu ngược lại là chưa từng có mua rau cải sôi tâm tư đầu tiên là cược chó hẳn phải chết tôi hiểu cảm thấy cược vật này đụng người trên cơ bản đều không có gì tốt hạ c h ẳ n g ngươi đừng nhìn mình bây giờ kiếm được khả năng sớm tôi cũng được cả gốc lẫn lãi bồi đi vào thứ hai mình là tuyển thủ chuyên nghiệp càng thêm không thể vào đụng cái này tuyển thủ chuyên nghiệp bị cha được trên cơ bản đều lạnh là rất nghiêm trọng sự kiện tôi hiểu hiện tại người hoàn mỹ như vậy thiết hoàn toàn không cần thiết hủy mình đều đ ổ i nhiều tiền như vậy không phải liền là vì một chút thanh danh tốt cả thứ ba chính là kiếm không được mấy đồng tiền đừng nói tôi hiểu biết người khác cũng biết mình bên trên thời điểm cờ gơ trên cơ bản đều là sẽ thắng cái này liền dẫn đến tỷ lệ đặc cực là rất thấp người ta cá độ trang ép cũng không phải đổ đần sao có thể để n g ư ỡ n như thế kiếm tiền coi như ép rất nhiều tiền đều không nhất định có thể kiếm bao nhiêu tỷ lệ đặc cực thấp dọn người ngược lại là cờ gơ chiến đội nếu là thật thua một trận bạo lệnh lời nói như vậy thật đúng là có thể khiến người ta lập tức kiếm i ê n thế nhưng là loại kia không có khả năng phát sinh tôi hiểu nghĩ thao bàn đều thao không được bởi vì chính hắn cũng không biết tại sao thua cái này mới là điều kỳ quái nhất nếu không làm sao một chút cường đội lật xe về sau rất nhiều người mắng không được t h ậ t không thể tổ tông mười tám đời đều cho mắng trong đó khẳng định có bình thường f a n hâm mộ thua ai cũng không thể tiếp nhận đặc biệt là bạo l ệ n h bại bởi thực lực không bằng mình nhưng mắng vô cùng tàn nhẫn nhất ẫ n n h ước gì ngươi đi chết những cái kia khẳng định không ít là cực h ó thua tiền tự nhiên cảm xúc rất kích động cái này nếu là thắng tiền ngươi chính là hắn cha ruột thua như vậy tự nhiên là muốn trở mặt đặc biệt là có tranh tài khả năng d â u rịa có ít người còn mắng rất h u n g liền có thể nhìn ra chút đoan nghe đến cũng chính bởi vì cái này chiến đội thực lực bình thường trước mắt tô hiểu còn không có làm sao phát lực cảm giác thế cục liền muốn định ra đến đánh hai mươi phút tô hiểu hay là một cái đầu người liền hết sức kỳ quái đầu người quá ít thiếu thậm chí có chút không bình thường chương bảy trăm sáu mươi sáu người đem ngươi đại triều cho ta giao, giao tô hiểu ngay từ đầu hay là thật cao hứng đánh như thế hòa bình an ổn phát dụng nhiều dễ chịu thế nhưng là đến sau hai mươi phút tô hiểu bắt đầu hơi có chút cảm giác bất an cuộc thi đấu này đột xuất một cái không thích hợp không tính là nhàm chán tranh tài vẫn có một ít xung đột đánh nhau thế nhưng là đánh nhau trên cơ bản cùng tô hiểu không có quan hệ gì cũng không tại tô hiểu bên người phát sinh tô hiểu cố ý không truyền t ố n g c h i viện tình huống ớ i vậy liền triệt để người ngoài cuộc mấu chốt ngược lại là cũng không có tay run bị động đi truyền t ố n g loại hình nhưng đến hiện tại mới thua thiệt năm trăm linh không không đây cũng có ít để tô hiểu rất bất an có phải là cái kêu bên trong xảy ra vấn đề thua thiệt chút tiền này liền đem tranh tài cầm xuống tôi hiểu tâm lý hơi có chút không nỡ hay là nói hệ thống dự định một hồi toàn bộ cái gì năm rết loại hình một đợt hồi bốn tôi hiểu cũng không cái gì biện pháp chỉ có thể chầm rãi nhìn trong lòng vẫn là có chút mong đợi có thể trận đấu này mình bạo lực c h ả y ra trang thái độ này lây nhiễm hệ thống đâu cũng không phải không có khả năng này dù sao lớn không được chờ chút đến cái năm rết tôi cũng liền cùng bình thường thua thiệt không sai biệt lắm tranh tài tiến hành đến 25 phút trái phải tiểu vê tại đối diện giá khu xảy ra chuyện hắn đây là dự định đi soát đối diện ẩn ký ẩn ký này đổi mới tại tảng đá k h o i trên thân t r u n g quanh kỳ thật không có gì đồng đội tiểu v thuần phí chính là gần lớn bị người đối diện phát hiện không nói mấu chốt đối diện cũng không có xuất động đại quy mô binh lực tới bắt hắn hay là tiểu v mình xảy ra chút vấn đề bị nỉ h đỉ cho quy đến đang đánh giá thời điểm ngược lại là không có chú ý t ẩ u vị thình lình một cái kỹ năng tới đi theo ngươi chính diện ngươi trông mong nhìn xem hắn ném qua đến khẳng định là không giống nhau lắm kín giờ dẹ cái này anh hùng còn giòn không được nỉ h đỉ liền thích loại này một cái quy t r ú n g đích về sau trực tiếp nửa quản máu không có đối diện nỉ đỉ phát d ụ n cũng không tìm kém sau đó nhanh liền nhào tới còn tốt tiểu v cả người kéo về phía sau một chút vị trí của mình mà lại lúc này đối diện a g hí mệnh sư cũng là mở ra đại chiêu đây cũng là chìm một cái ưu thế cho đối diện tiến hành vị trí bên trên hạn chế để ngươi muốn chạy lại chạy không thoát cũng được thua thiệt đây là cái kìm rớt rẻ nếu là khác anh hùng lời nói đoán chừng là đã không có mắt thấy chìm thứ ba phát đạn không có cách nào tránh mà lại nghĩ đi đang không ngừng tới gần tiểu v cũng liền trực tiếp mở ra mình đại chiêu tại đại chiêu bên trong là ngắn ngủi không chết được đồng thời hắn cũng tại truyền vận n g đi cũng không làm sao sợ hắn dù sao hát vê so người khỏe mạnh nhiều chính bên này đại chiêu kết thúc về sau người cũng chạy tới cái này đầu người nhất định phải ăn tốt xấu có một trăm năm mươi khối tiền thưởng đâu thế nhưng là liền lúc này t ô hiểu cũng đến bản thân hắn chính là tại hạ đường mang tuyến bên trên đánh đơn đến đằng sau đến b ê n đường cái này rất bình thường nhìn thấy tiểu v bên này xảy ra chuyện thời điểm t ô hiểu ngay lập tức liền đến đồng đội xảy ra vấn đề tới cứu một chút không có gì m à bệnh tại k í n giờ d ẽ đại chiêu kết thúc một đáy mắt tiểu v lượng máu hồi phục một điểm bất quá điểm này xem ra đâu thôi có chút h ạ n cắt trong sa m ạ h ư ơ ị còn tốt nghĩ đi là không có gì khống chế cái này cũng hợp lý bản thân tổn thương cứ như vậy cao lại đến điểm khống chế lời nói kia còn phải tiểu b một cái quy kỹ năng về sau l a n lộn hơi kéo ra một chút khoảng cách duy nhất khống chế chính là hí mệnh sư cái này bê đ ú t kỹ năng trí mạng hoa thải nhưng kỹ năng này kỳ thật cũng rất tốt tránh tiểu bê bên này thời khắc mấu chốt tẩu vị hay là rất chờ ổn liên tiếp tránh hai cái kỹ năng tại trí mạng hoa thải tránh về sau lì đi, đi theo sát lấy mà đến quy kỹ năng một cái bén nhọn tiêu thương cũng bị tiểu bê tránh khỏi trên cơ bản hai cái này kỹ năng tùy tiện bên trong một cái lời nói liền không có cái này n h ì đi mang hay là hát cám thu hoạch tiểu bê cái này h ê, bên trong một cái quy khẳng định liền không có đều khỏi phải hoán đổi báo hình thái đi lên con tốt t ẩu bị không có như xe bị tuột xích ai u con tốt cái này sóng hai cái kỹ năng đều không trúng đại tá bên này cũng là dồn dập nói ohz cũng là chạy tới cái này sóng hẳn là có thể trốn qua một kiếp miêu miêu cũng là nói theo xác thực ohz cơ bản một cái đại c h i ê u ném đi qua đằng sau hai người liền không có cách nào truy đây là có thể giải vây t ô hiểu bên này vụ vệ đi tới đối diện hai người quả thật có chút khó chịu vợ dạ gà vừa đến liền mất đi rất nhiều ý nghĩ cái này kỉnh dở d ẻ giống như kế tiếp theo truy cũng không có gì tất yếu vợ dạ gà một cái đại chiêu liền có thể đem bọn hắn nổ đi trên cơ bản tại người bình thường phản ứng bên trong tôi hiểu tới về sau nhất định sẽ ném lớn có thể nhìn thấy đối diện hai người còn hơi lui hai bước chính là vì tránh một chút cái này đại chiêu vợ dạ gà đại chiêu nhưng thật ra là có thể tẩu vị tránh đi bất quá cái kia cũng nhìn đối phương ném vị trí kết quả phát hiện tôi hiểu căn bản liền không có ném trực tiếp như thế đi đứng tại tiểu b đằng sau cùng cái bảo tiêu như cái này bên trong t ô hiểu đúng là tư duy cùng người bình thường không giống nhau lắm hắn còn tưởng rằng mình l ự c uy hiếp đầy đủ người hướng cái này bên trong một trạm đối diện liền tự động lui lại không còn dám truy nữa nha vậy ta còn ném đại chiêu làm gì chứ lỡ như ném đại chiêu đối diện cấp trên làm sao bây giờ mặc dù t ô hiểu cũng không có cảm thấy mình đại chiêu đáng tiền hắn cũng không phải cái tỉnh đại chiêu người trước đó đều trực tiếp cầm đ o ạ n giác khoái cũng chính bởi vì vậy t ô hiểu mới không nghĩ ném đừng văng ra cái này lý lý lại cấp trên đến lúc đó nghĩ không đánh hắn đều không được an ổn rút lui cái này không được sao kết quả tô hiểu lần này đoán sai đối diện tâm lý xem xét tô hiểu đại chiêu đều không thả nháy mắt tâm lý không cân bằng đây cũng quá xem thường người đi chúng ta đều không đáng được ngươi ra cái đại chiêu sao thế là hai người liền cùng một chỗ đuổi theo trong lòng nghĩ chính là ngươi đem ngươi đại chiêu cho ta giao cái này sóng nếu là không b ứ c cái đại chiêu ra lời nói cảm giác t ô i công bận rộn một trận bọn hắn cũng có mình lý do chờ chút tử chính là tiểu long đoàn đánh tiểu long đoàn thời điểm kín giờ rẽ là khẳng định không có đại chiêu hắn cái kia đại chiêu làm sao cũng được hơn một trăm giây kín giờ rẽ cái này anh hùng ngươi còn không có cách nào xếp bao nhiêu giảm cd trang bị nếu là g ờ dạ gã lại không có lớn lời nói như vậy tiếp xuống tiểu long đoàn bọn hắn liền tốt đánh rất nhiều thậm chí cờ gờ chiến đội cảm giác đánh không được chủ động thả đều không nhất định đâu từ góc độ này nhìn bọn hắn kế tiếp theo truy nghĩ b ư ớ c cái đại chiêu giống như không có gì ma bệnh ngay từ đầu nghĩ đến giết người hiện tại chỉ là nghĩ ngươi có thể thả cái đại chiêu là được cái này bất quá đ i ề n đi yêu cầu tại dần dần giảm xuống nhưng tóm lại là có chỗ tốt ngay lúc này t ô hiểu tay đột nhiên nổ đậu làm cho t ô hiểu một trận sợ hãi nên đến tóm lại là đến t ô hiểu nhìn xem đằng sau hai người kia trở nên đau đầu hắn đều nghĩ trực tiếp ném cái đại chiêu đem người nổ đi được rồi thế nhưng là lúc này đã là khống chế không nổi mình chương bảy trăm sáu mươi bảy thanh m g ò biến mất thuật chương bảy trăm sáu mươi bảy thanh m g ò biến mất thuật ba t ô hiểu tay run một cái cả người quay người thoáng hiện nháy mắt xuất thủ vợ dạ gạ rất cơ bản thao tác đó chính là e tránh trên cơ bản cũng là e tránh giai đ o à n nhiều nhất có thể đánh đối diện một trở tay không kịp bình thường liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất khó kịp phản ứng người nghĩ đơn thuần dùng e kỹ năng đụng vào người đặc biệt là loại kia thình lình lập đoàn độ khó hay là rất lớn dù sao kỹ năng khoảng cách bày ở kia bên trong thế nhưng là e tránh lời nói cái này liền không nói được đầu tiên là tốc độ rất nhanh cơ hồ không cho phản ứng không gian liền xem như ở ngay trước mặt ngươi e tránh thì thật rất nhiều người vẫn là không tránh thoát chủ yếu ta e xuất thủ ngươi đến cùng tránh hay là không tránh đâu ngươi nếu là tránh lời nói người ta khả năng chính là đơn giản dùng một cái e kỹ năng lừa ngươi cái thoáng hiện đây cũng không phải là kiếm không kiếm sự tình thậm chí còn rất mất mặt thoáng hiện vật này ở trong trận đấu thực tế là quá trọng yếu ngươi nếu là như thế không hiệu thấu g a o mình cũng không cách nào tiếp nhận cho nên cái này liền cân nhắc đến một cái tâm lý đánh cờ ngươi nếu là hơi một xoắn suýt nghĩ đến mình muốn hay không tiết kiệm cái này thoáng hiện thời điểm kia trên cơ bản khả năng liền bị mở đến trừ phi là loại kia ý đồ hết sức rõ ràng ngươi nhìn hắn thoáng qua một cái đến liền biết là nghĩ thoáng ngươi thoáng hiện ngay lập tức giao ra mọi người tránh đổi tránh chính là cũng không thể nói thua thiệt hay l à kiếm kỳ thật đều không khác mấy cái này s ó n g tô hiệu e tránh có thể nói là rất nhanh chóng mà lại đánh một trở tay không kịp hắn không phải chính diện tới rõ ràng nói cho ngươi ta muốn mở ngươi ngươi cho ta cẩn thận một chút hắn đây là đ a n g chạy người ta đều không nghĩ lấy hắn có thể quay đầu lại thậm chí nhìn thấy tô h i ể u quay đầu một nháy mắt còn đang suy nghĩ đoán chừng cái này đại chiêu là có thể bước đi ra kết quả tô h i ể u giết cái h ồ i mát thương cái này thực sự không nghĩ tới mà lại hai người phạm một cái tương đối nổi tiếng sai lầm hai người bọn họ vị trí đứng gần quá l i ê n đánh với ngươi đối diện có đại chiêu mặt vách ngươi không thể đứng quá gần toàn bộ đứng chung một chỗ lời nói đó không phải là t r ờ lấy cho người ta lớn một đống ả nếu không làm sao một chút tuyển tập bên trong video một đại đại một đống xem ra tựa như là đạo diễn tổ tại bảy đập đây này người đứng đắn ai mẹ nó hơi một tí ngay tại trước mặt người đứng thành một đoàn a g dạ ga e kỹ năng va chạm diện tích cùng m ạ n p h ạ h đại chiêu loại kia so ra hay là tiểu rất nhiều bình thường đều là đụng một người n g ư ờ i nhìn có thể lập tức đụng lên hai người kia cũng là số ít kết quả hai người kia tựa hồ là cố ý cho cơ hội như người ta cũng không đến nôi đi diễn nói trắng ra hay là tỷ lệ đặt cược vấn đề bọn hắn thua coi như đi tới chú cũng không kiếm được tiền gì mà lại đánh cờ g ờ chiến đội bọn hắn toàn lực ứng phó đều thắng không được giống như không cần diễn đơn thuần chính là đang truy k í c quá trình bên trong không có chú ý mình chỗ đứng người tại truy người khác thời điểm đâu còn có thể chú ý mình cùng đồng đội t h ỗ đứng đâu khẳng định nhìn đều là vị trí đối diện sau đó liền cho t ô hiểu một cái cơ hội rất tốt hắn một cái e tránh nháy mắt đụng vào đối diện hai người đụng vào một nháy mắt liền có thể chú ý tới t ô hiểu cái này tổn thương thuần a p lưu gờ dạ gạ tùy tiện một cái kỹ năng đánh tới r a giòn trên thân đích thật là có đau một chút t ô hiểu là bạo lực bên trong bạo lực trực tiếp ra vọng âm lụt ẩn bình thường gờ dạ gạ tại động thủ trước đó liền sẽ theo cái vê đ t kỹ năng cũng chính là uống một hớp rượu tiến vào say rượu trạng thái bởi như vậy lời nói ngươi đụng vào một máy mắt có thể tiếp cái phổ công tại vê đốt kỹ năng ra chỉ phía dưới cái này phổ công tổn thương vẫn tương đối cao thế nhưng là tôi hiểu toàn bộ hành trình liền không có theo vê đốt kỹ năng trực tiếp đập thủ chủ yếu cũng không phải chính hắn không chế làm sao thao tác cùng tôi hiểu không cái gì quan hệ a cũng chính bởi vì tôi hiểu không có theo vê đốt dẫn đến đối diện càng thêm không có đề phòng trên cơ bản ngươi theo cái vê đốt kỹ năng uống một hớp rượu về sau mọi người khả năng tâm lý hơi liền sẽ có điểm đề phòng giảm không tốt liền có thể phản ứng một chút đâu mà lại như thế ngồi còn có chỗ tốt chính là trực tiếp ném mình kỹ năng c a m đoan đại chiêu cái gì đều có thể nổ ra bình thường phụ trợ gỡ dạ gạ chính là như thế cái cách chơi nói t r ắ n g ra phụ trợ gỡ dạ gạ không cần đánh quá nhiều tổn thương chủ yếu nhất vẫn là cần n g ư ờ i cái này tay lập đoàn ngươi chỉ cần đi lên đem người nổ trở về mở một cái sinh đẹp đoàn như vậy trên cơ bản liền xem như hoàn thành nhiệm vụ thật ở giữa tiếp một cái bình a đối diện nếu là tính bền dẻo cao lời nói khả năng liền k h ô n g chế tiếp không lên đại chiêu xuất thủ về sau như vậy góc độ không nhất định có thể đem người nổ trở về t ô hiểu cái này cũng là không sai bị lắm hắm cái này sóng e tránh về sau tiếp xuống kỹ năng đối diện hai người chỉ có thể ăn một điểm cơ hội phản kháng đều không có mà lại tôi hiểu kỹ năng tổn thương đầy đủ cao thì thật thiếu một cái bê đ ú t giống như vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng e tránh đụng vào về sau hai người nháy mắt hp hạ xuống đồng thời tôi hiểu một cái quy kỹ năng đặt ở hai người dưới lòng b à n chân tựa như là tôn ngộ không cho sư phó họa cái kia vòng như quy kỹ năng cũng không cách nào tụ lực cơ hội là một máy mắt tôi hiểu đem đại chiêu vứt ra một máy mắt cũng lần nữa đẻ s ố n g kỹ năng sau đó hai cái kỹ năng toàn bộ dẫn bạo luôn kỳ hiệu a đủ giải thích đều cho nhìn mắt trật tròn đại tá trực tiếp miệng phun hương thơm đây là vô ý thức phản ứng thế nhưng là cũng biết là quan phương giải thích này cho nên c ư ơ n g ép nhìn xuống mọi người cũng chỉ là nghe tới chữ thứ nhất mà thôi chữ thứ hai thanh âm rõ ràng liền giảm xuống rất nhiều đại tá cũng là nắm chặt liền đổi giọng nói đây là cái gì à không phải đây là tổn thương gì à điên cùng tại hỏi lại lộ ra có chút nói năng lộn xộn chúng ta nếu là biết đây là tổn thương gì còn cần đến ngươi đến giải thích sao bất quá khán giả cũng là toàn bộ nhịn ngốc xương sở cao minh có một g â y đồng hồ về sau hiện trường lúc này mới buộc phát ra n h i ệ liệt tiếng hoan hô miêu miêu lúc này mới lên tiếng nói cái này thực sự có chút không hợp t h ó i thường ta coi là chỉ có lẽ t ợ lặn g những này thích khách anh hùng có thể chơi thanh máu biến mất thuật đâu hợp lấy vở dạ g ạ cũng có thể à câu nói này nói đến mọi người tâm khảm bên trong cái gì gọi là nháy mắt bốc hơi cái gì gọi là thanh máu biến mất thuật ta vở dạ g ạ ngạnh xinh xinh bị tô hiểu hoàn thành dây người đ ổ vật bản thân hai người trên thân kỳ thật cũng có chút phòng ngự thủ đoạn khí mệnh sư còn có trị liệu đ i đi trung á cũng không có theo chủ yếu vẫn là nháy mắt bốc hơi bọn hán vật gì đều theo không ra fn c hai người lúc này biểu lộ là n g kết đ ố i cái này cho chơi sinh ra rất lớn hoài nghi ta là ai ta ở đâu vừa rồi xảy ra chuyện gì còn có vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy tại sao phải đuổi theo người này tiểu v nháy mắt cho nhìn cao hứng nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác bật cười ha ha hiểu ca ngươi cái này tổn thương cũng quá khoa trương đi hợp lấy ngươi đang cố ý câu dẫn đâu đối diện hai người mắc lửa tôi hiểu chương bảy trăm sáu mươi tám tuyệt hảo bao nhiêu thùng chương bảy trăm sáu mươi tám tuyệt hảo bao nhiêu thùng tôi hiểu lúc này ngược lại là cảm xúc ổn định cũng không tính quá khó chịu hai người đầu mà tôi bất quá chỉ là một triệu thôi chút tiền này đánh cái tranh tài mà thôi cần quan tâm sao chủ yếu vẫn là phía trước thái an ổn tôi hiểu cũng biết hệ thống khẳng định sẽ nhịn không được phát tác cái này tính bình thường không phải cái đại sự gì tôi hiểu vừa rồi đều không nghĩ tới phản đánh người ta hai cái truy ngơi ư một cái chạy đ â y không phải là rất bình thường sao tiểu b mặc dù tại nhưng đã không thể xem như người trực tiếp xem nhẹ thậm chí hp tổn thương những vật này tôi hiểu đều không thế nào đi tính toán ta cũng không muốn đánh đỡ a vì sao muốn tính toán những vật kia đâu kết quả hệ thống một nhịn không được độc thủ tôi hiểu mới phát hiện hợp mình thương như hai thân lấy là lại vậy mà tổn người dọn, trên nửa cao kia ra à đương i hiểu ể m mà kháng không h trang tổn tô t ra bị đều không có, lộ l i ề nhiên rất cao. Đương n nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tô h i ể u trang bị quá tốt trước mắt toàn t r ư ở n g thứ nhất kinh tế dẫn trước đối diện bên trên đơn hai ba n g à n khối tiền không sai biệt lắm một cái lớn kiện cái này trang bị có thể tổn thương không cao hà trên cơ bản bạo tạc tổn thương vợ da ga cũng liền đi vào đánh một bộ này tổn thương đánh xong về sau đối diện nếu là còn có người như vậy ngươi liền nguy hiểm tại đoàn trong chiến đấu loại này ra trang là hoàn toàn đánh không được có thể trực tiếp đem đối diện dây lời nói coi như ta không có kỹ năng cũng liền không tồn tại cái gì nguy hiểm t ô hiểu cũng không cái gì ý nghĩ đều là bình thường cũng không nhìn một chút cái này đều bao lâu thời gian mới cầm hai người đầu mà thôi không tính quá nghiêm trọng t ô hiểu liền nói được rồi đừng về nhà trực tiếp tới đánh tiểu l a o n g trước mắt con rồng này cầm về sau cờ gờ chiến đội bên này cũng trực tiếp liền long hồn trận này tiểu long không chế vẫn là tương đối ra sức tiếc mới là đầu này là giống đất đều nói dòng nước là nhất kéo hông kỳ thật cũng nhìn đội hình nhà bọn hắn cái này đội hình không có gì hàng trước muốn cái rồng đất lời nói í t lợi bình thường còn không bằng muốn cái rồng nước đâu tôi hiểu cái này đại chiêu sẽ làm l ệ n h càng nhanh trên cơ bản có thể tùy tiện ném nhưng chỉ cần là long hồn khẳng định là hữu dụng tối thiểu nhất để cao điểm hộ giáp cung cấp một cái hậu thuẫn liền tương đương với tăng lên tỷ lệ sai số đối diện vốn là khẳng định qua được đến đánh phía trước tiểu long có thể nhường nhưng là long hồn không có để đạo lý thậm chí lúc đầu tiểu v cho cơ hội con tiểu long này cờ g ờ nhìn bên này bắt đầu là không có cách nào tranh đoạt thế nhưng là tôi hiểu một cái thanh máu biến mất thuật đối diện thiếu hai người thậm chí ngay cả đi rừng đều không có cái này còn tranh cái gì đâu không có nhìn tư bản cái này long hồn chỉ có thể nhường cục diện tiến một bước bị động nếu không phải tiểu v ê trạng thái quá kém về nhà một chuyến trở ra thời gian khả năng không kịp lời nói cờ vờ bên này đều mặc kệ tiểu long trực tiếp động đại long không thơm à bất quá cầm cái long hồn cũng là không sai t ô i h i ể u nhất thế cục là càng ngày càng tốt fn cờ cũng không có gì có thể chỗ c h ố n g để né tránh đâu khả năng ở sau đó vài phút bên trong cờ gợ bên này liền có thể kết thúc cuộc thi đấu này về phân lập đoán chừng là rất không có khả năng trừ phi tô hiểu cho cơ hội hơn nữa còn cho mấy đợt mới được thế nhưng là tô hiểu cái này ổn chết đều rất khó chết người ngươi trông cậy vào hắn cho ngươi đưa rất nhanh tập kết đến đại long bên kia cũng không có ý định cùng biến cổ long một mực mang xuống không có ý nghĩa gì hay là trực tiếp đánh đi đem đối diện bước đi ra đánh đ o ạ n chỉ cần lập đoàn có thể thành công như vậy liền dễ nói thật đánh đ o ạ n hay là cờ gờ bên này phần thắng dù sao có cái long h ồ n tại mà lại trang bị cái gì đều là tốt hơn a bảo n ư ớ thản trực tiếp lập đoàn cái này cũng coi là cờ gờ đội hình bên trong duy nhất hàng phía trước có thạch tượng quỷ bản r ắ t tại còn có cái r ồ n g đất gia trì thường tiến vào đối diện đống người bên trong lập đoàn chính là là thật không có chút nào hoảng mặt trời đốm sáng từ trên trời g á n xuống đoàn chiến trực tiếp mở ra toàn trường mười người toàn bộ tham dự không có ai lúc này có thể đường cục ngoại nhân khán giả tiếng hoan hô cũng là lần nữa vang lên tất cả mọi người có thể nhìn ra rất lớn s á t x u ấ t đây chính là toàn trường tranh tài cuối cùng một đợt đoàn đây là xây dựng ở cờ gờ chiến đội thắng đoàn chiến cơ sở bên trên bởi vì cờ gờ chiến đội thắng được đoàn chiến mới là xác suất lớn nhất tôi hiểu cái này sóng đoàn chiến trước đó liền rất hoảng bởi vì tay lại bắt đầu không nghe sai khiến bình thường không nghe sai khiến thì tôi h còn không tính trí mạng sợ nhất chính là đánh đoàn thời điểm sơ ý một chút nam giết liền đến tay a cái hệ thống này lại muốn bắt đầu không làm người nhưng là thật đánh lên lời nói tôi hiểu phát hiện còn tốt ngược lại là chưa bắt lại nam giết cũng liền cầm ba người đầu mà thôi tam sát so với nam giết không phải đơn giản hai người đầu t r ê n l ệ n h đơn giản như vậy chỉ có chính tôi hiểu minh mạch nhưng cái này hay là thật hợp lý nói thật một cái gờ dạ gạ dù là ngươi là thuấn áp tổn thương rất cao thế nhưng là vật này dù sao phải dựa vào kỹ năng bộc phát rất mạnh cầm tiếp theo chuyển vận năng lực rõ ràng liền kém một chút có thể cầm tới ba người đầu đã rất không tệ nam giết sắc thực xác suất là rất thấp cái chủng loại kia dù sao còn có kìn dợ dẹ xin dợ dạ ai xa những ngày anh hùng đầu ngươi xem một chút cái nào tổn thương thấp vì cái gì tay d u n đâu chủ yếu vẫn là chơi cái tốn đến cái bao nhiêu thùng bao nhiêu thùng vật này trước đó t ô hiểu cũng là chơi qua trước đó cầm qua gờ dạ gạ mặc dù độ khó rất cao thế nhưng không phải cái gì vẫn hiếm thấy thế nhưng là lần này bao nhiêu thùng hơi có chút không giống nhau lắm tôi hiểu sớm thả cái quy ngươi muốn nói bao nhiêu thùng loại này loẹ loẹt đồ vật chứ đẹp mắt bên ngoài còn có cái tác dụng là cái gì đó chính là để cao quy kỹ năng tổn thương ngươi nếu là đụng vào người về sau lại đi thả quy lời nói quy kỹ năng cầm tiếp theo không được bao lâu liền phải rất bạo như vậy tổn thương liền không có cao như vậy đây là cái tụ lực kỹ năng thời gian thả lâu tổn thương liền càng cao s á t thực cùng rượu ngon là đạo lý giống nhau thời gian càng lâu hương vị lại càng tốt bao nhiêu thùng chính là ta trước hướng một cái kỳ quái góc độ ném cái quy kỹ năng như vậy quy tụ lực thời gian khẳng định là tương đối g i i mấu chốt cái này bao nhiêu thùng địa phương khác nhau ở chỗ nào bình thường đều là nổ một người trở về mà tô hiểu lần này là hai người hai người cũng không phải toàn bộ nổ trở về tinh chuẩn nói là nổ đến p h í a cạnh thời cơ góc độ loại hình toàn bộ nắm chắc với bạn không có vấn đề gì hai cái đều là tàn huyết đ h ữ n g kỹ năng bên trong về sau đều không dùng tô hiểu theo mình tới thời gian nổ tung hai người lần nữa bốc hơi cái này thao tác trên cơ bản có thể lên đặc sắc tuyển tập là không có chạy đánh xong về sau tại núi kêu biển gầm bên trong chuẩn bị một đợt kết thúc tranh tài mấu chốt cái này sóng đánh xong về sau tô hiểu còn tính là cảm xúc tương đối ổn định tốt xấu không phải nằm riết so tâm lý dự tính bên trong tốt hơn nhiều trận đấu này trung vi trung cụ ngay cả siêu thần đô không làm được thật không tính thua thiệt bao nhiêu mọi người vui mừng hớn hở chuẩn bị kết thúc tranh tài giải thích bên kia vẫn đại hung hăng thổi vừa rồi cái kia bao nhiêu thùng chương bảy trăm sáu mươi chín vòng thứ nhì mở ra chúc mừng cờ gờ chiến đội cầm xuống trận đấu này đây cũng là bọn hắn thu hoạch trận thứ nhì tiểu tổ thi đấu thắng lợi giải thích bên này cũng liền tương đối quan phương nói một lần cao hứng là cao hứng thế nhưng là còn chưa tới loại kia thập phần hưng phấn tình trạng bởi vì cuối cùng một đợt đánh xong về sau liền biết khẳng định có thể một đợt cái gì đại long loại hình cũng là hoàn toàn không trọng yếu cờ cờ bên này trung lộ một đợt đẩy tế bào lấy xuống đã là không có gì lo lắng giải thích bên này đang nói một câu về sau tiêu điểm liền trở lại vừa rồi bao nhiêu thùng bên trên đại tá hưng p h ấ n nói vừa rồi ô hát dẹt cái kia bao nhiêu thùng ngươi chú ý tới không ta cảm thấy quả thực là thận như thế tốn thao tác muốn không chú ý đến cũng khó khăn tên tràng diện dự định một cái được không miêu miêu kéo một chút để lời nói với người xa lạ bất quá người này tên chẳng diện thực tế là quá nhiều một chút ta ngày đó tại trên mạng nhìn một chút tên của hắn c h ẳ n g diện thao tác tuyển tập đã tới hơn hai giờ trình độ nhiều không được đại tá người này đặt điểm chứ đang đánh đoàn thời điểm thích báo kỹ năng danh tự bên ngoài còn thích bắt được một cái điểm chết nói cảm giác mình còn giống như rất hài hước dáng vẻ cũng may tô h i ể u thao tác cái này mọi người cũng thích nghe bao nhiêu thùng cái này thao tác kỳ thật tại t r ứ c nghiệp trong trận đấu là rất hiếm thấy đặc biệt là tại loại này mấu chốt đoàn chiến bên trong ai dám chơi loại kia thao tác ca miêu miêu gật đầu phụ hòa nói xác thực ngươi muốn nói là gan lời nói cũng liền ô、OH、hát dẹt dám chơi như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy kỳ quái đại khái đây chính là kẻ tài cao g a n cũng lớn đi mấu chốt người nếu là bình thường bao nhiêu thùng chúng ta hay là thấy qua thế nhưng là nổ đến hai người bao nhiêu thùng cái này thực sự là lần đầu tiên thấy đại t a tiếp tục nói đợi lát nữa nhìn chiếu lại cái này thao tác ta thật còn muốn lại nhìn một lần đây cũng là hôm nay cuối cùng một trận tranh tài cũng là cờ cờ chiến đội bên này vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu kết thúc chi chiến ba trận tranh tài hai thắng một thua vẫn tương đối ổn định thua một trận mặc dù hơi có chút không hòa mỹ thế nhưng là tiểu tổ thi đấu thành tích rất nhiều phan hâm mộ nghĩ là tại không ảnh hưởng ra biên tình huống dưới tiểu tổ thi đấu có thể thua một hai trận hoàn toàn có thể tiếp nhận tối thiểu nhất thua tranh tài có thể tìm ra chính mình vấn đề sợ nhất chính là loại kia tiểu tổ thi đấu xem ra đánh còn rất khá tiểu tổ thứ nhất ra biên đi đánh người khác tiểu tổ thứ nhì kết quả bo năm tranh tài trực tiếp bị cái khác tiểu tổ thứ nhì cho đào thải thậm chí còn là loại kia tương đối bung lòng đào thải cái này ở thế giới thi đấu bên trên là chuyện thường xảy ra dê một chiến đội liền rất ưa thích làm loại sự tình này bình thường đều là tiểu tổ thứ nhì ra biên sau đó xử lý tiểu tổ thứ nhất rất ổn định t â n cấp b ằ n kết có thể sớm phát hiện vấn đề tự nhiên là tốt nhất về phần lúc t r ư ớ c mì thịt bò sự kiện cái gì độc sữa loại hình liền không ai thảo luận tranh tài đều thắng được đến mà lại tô hiểu phát huy coi như không tệ hoàn toàn làm ở vờ tờ cấp bậc biểu hiện cái này nếu là lại nói cái gì đ ộ c sữa lời nói vậy liền không có ý gì đ ộ c sữa loại chuyện này chỉ có tại linh nghiệm thời điểm mọi người mới có thể nói nếu là không có phát sinh mọi người tự nhiên là lựa chọn tính coi nhẹ ngươi nếu là lại nói lên đổi đội phục loại đ ộ c này sữa lời nói mọi người hay là có lý do tỷ như nói f n n n n n n n n n n n n n n n n n là n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n trong nước bên này khẳng định cũng là nghị phỏng vấn tô hiểu thế nhưng là n g ư ờ i không thể một mực phỏng vấn tô hiểu à tốt xấu cho cái khác thi đấu khu điểm phỏng vấn cơ hội bởi vì cái này phỏng vấn là trực tiếp đối mặt nước ngoài người xem tô hiểu cũng liền không cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp tiếng anh tiếp nhận phỏng vấn là được chủ yếu cũng là vì mất việc có người thông dịch lời nói lúc đầu thời gian của một câu nói phải biến thành hai ba câu nói hay là quá phiền thoái một chút cũng có thể tiết kiệm chút thời gian quan phương người đều biết tô hiểu ngoại ngữ kết là tương đương ưu tú đều không có để phiên dịch bên trên dự định những này toàn bộ kết thúc về sau cũng liền mang ý nghĩa có thể tan tầm vẫn quy củ cũ ra ngoài ăn bữa n g o n hơi chúc mừng một chút hôm nay đánh xong về sau bọn hắn phải có vài ngày thời gian nghỉ ngơi ngày mai còn có một ngày tranh tài này tôi hiểu bọn hắn vòng thứ nhất tranh tài là đánh xong thế nhưng là còn có chiến đội không có đánh xong đâu cho nên vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu ngày mai còn có một ngày đối tôi hiểu bọn hắn đến nói ngày mai liền có một ngày thời gian nghỉ ngơi ngày mai đâu là đ ừ n g thi đấu một ngày mọi người toàn bộ đều có nghỉ ngơi ba ngày sau vòng thứ nhì tiểu tổ thi đấu mới bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ hai lời nói đó chính là một ngày một tiểu tổ trực tiếp đem danh n l ạ c h đánh ra tới một ngày sáu trận t i ể u tổ thi đấu khả năng còn sẽ có thêm thi đấu loại hình cho nên tranh tài khẳng định là đầy đủ tôi hiểu bọn hắn không phải ba ngày sau lại sau này một ngày mới là bọn hắn cái này sóng đánh xong về sau tính toán đâu ra đấy có thể nghỉ ngơi ba ngày thời gian tổng thể đến nói vẫn là có thể chủ yếu là không có gì áp lực quá lớn bọn hắn vòng thứ nhất tranh tài kỳ thật chiến tích là có tốt cái này nếu là vòng thứ nhất đánh không tốt những cái kia chiến đội thì như nói cái gì ba trận toàn quỳ loại hình quay đầu liền không nhất định rất dễ chịu mình có áp lực liền không nói còn phải bị phun đâu vòng thứ n h ì tranh tài lượt đấu đó cũng là đã sớm an bài tốt trận đ ầ u chính là tô hiểu bọn hắn đánh ghen dê chiến đội có thể nói k i ê n là xem chút kéo căng g i a n g đạo lý lời nói cờ cờ cùng ghen dê hai cái này đội hẳn là thực lực mạnh nhất hai cái thế nhưng là ghen dê chiến đội cũng không biết có phải là vòng thứ nhất bị tô hiểu đánh ra một chút bóng tối đến thời gian trôi qua không phải rất tốt ba trận tranh tài bọn hắn chỉ thắng được đến một trận trực tiếp thua hai trận cái này sẽ rất khó thụ cho nên trước mắt đến xem lời nói tiểu tổ bên trong thế cục vẫn tương đối ràng co phía trước hai cái chiến đội chiến tích là đồng dạng cờ cung f n cờ chiến tích toàn bộ đều là hai một bởi vì giao thủ thắng bại quan hệ vấn đề cờ chiến đội là xếp tại vị thứ nhất đương nhiên cái bài danh này đều là tạm thời vòng thứ nhì không có đánh cách cuối cùng xếp hạng khẳng định là có khoảng cách đằng sau hai cái chiến đội chiến tích cũng giống như vậy toàn bộ đều là một hai vòng thứ nhì đến cùng thế nào cái này còn khó nói đâu cũng có thể nhìn ra tờ lờ chiến đội đúng là bốn trong đó thực lực hơi kém chút cái kia thật về sau tiếp xuống hai trận ngược lại là toàn bộ thua bởi vậy có thể thấy được bọn hắn trận đầu thắng được tới là quan trọng cỡ nào nếu là trận đầu không thắng lời nói khả năng liền trực tiếp tụt lại phía sau rời khỏi tranh đoạt ra biên danh lệch trong đội ngũ chương 770, hệ thống đưa phúc lợi chương 770, hệ thống đưa phúc lợi vòng thứ nhì thủ trận đánh đen dê tranh tài tự nhiên rất mấu chốt nói như vậy tựa như là nói nhảm bởi vì tiểu tổ thi đấu hết t h ể liền đánh sáu trận ngươi rất khó nói cái kia một trận liền không k h e n chốt trừ phi là vòng thứ nhì đánh tới đằng sau có chế i n độ i xác thực thực lực t r ê n lệ một điểm hoặc là nói không có phát huy tốt đã sớm xác định không có ra biên khả năng ngươi một trận đều không thắng cuối cùng còn thừa lại cái một hai trận tranh tài giống như thắng thua cũng không thế nào trọng yếu thường thường dưới loại tình huống này ngược lại không có cái gì áp lực tùy tiện đánh còn có thể thắng đâu thế nhưng là mọi người hay là rất chú ý thắng bại bởi vì trận này thắng lời nói cờ gờ bên này tay cầm ba cái thắng trận trên cơ bản ra biên là không có vấn đề gì tối thiểu nhất là có thể cam đoan có cái thêm thi đấu đối ghen dễ bên kia đến nói lời áp lực càng là rất lớn bởi vì bọn hắn vòng thứ nhất trôi qua không phải rất tốt trận này lại thua chiến tích trực tiếp biến thành một ba mặc dù không phải tuyệt vọng tình huống bất quá cũng không phải quá tốt chính là thế nhưng là làm sao thắng cờ g đây là cái cự đại vấn đề bởi vì trận đấu này đối diện xuất r a đầu tiên bên trên đơn hay là tô hiểu cái này cũng làm người ta rất tuyệt vọng ghen dê bên kia thậm chí đều có chút tờ lờ c h i ế n đội không có bên trên tô hiểu thời điểm vừa lúc bị bọn hắn đụng phải sau đó thắng một trận tô hiểu bên trên về sau cũng làm người ta cảm thấy cơ hội này không phải rất lớn nhưng là ngươi cũng không cách nào nói cái gì cùng cái gì cố ý nhằm vào không quan hệ cờ gờ bên kia cũng liền bên trên một trận bẫy tương mạng ô i còn lại toàn bộ đều là tô hiểu đánh nói rõ người ta cũng là nghĩ thắng không muốn ra hiện cái gì ngoài ý mớn cùng nhằm vào không quan hệ rõ ràng ta có đ o ạ t giải quán quân thực lực thế nhưng là nhất định phải đặt vào h ệ g i ặ t khỏi phải kết quả chơi rắn dẫn đến tiểu tổ thi đấu không có cách nào ra biên cái kia tổn thất đã không phải là lớn không lớn vấn đề không ai có thể tiếp nhận cái kia tổn thất đương nhiên ra sân tự nhiên hay là chính t ô hiểu quyết định t ô hiểu cũng không phải đánh lên nghiện dù sao trước hai trận đánh may mà không coi là nhiều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong t ô hiểu tự nhiên hay là được trận này lấy thêm xuống tới lời nói rõ ràng chiến đội tiền cảnh sẽ rõ lãng rất nhiều đến lúc đó t ô hiểu lại tìm cơ hội vậy nước cũng được nhất định phải làm đến cuối cùng chơi nhịp tim cũng không phải chuyện gì tốt đánh cái thêm thi đấu lời nói đây không phải là hố mình à còn có một chút kỳ thật thật có điểm nhằm vào thành điểm ở bên trong t ô hiểu đánh đồng từ bên kia chiến đội thời điểm đúng là cả người càng thêm hăng hái một điểm tại tranh tài sắp đến trước đó sẽ có một cái tiểu phim ngắn loại hình chính là phỏng vấn thời điểm nói một chút cảm thụ của mình cùng loại tuyên ngôn cái chủng loại kia cùng rác r ư i lời nói hay là có khác biệt g e n dê bên kia trung đan liền rất thành thật nói hắn cảm thấy cờ cờ chiến đội bên trên dạng thực tế là quá mạnh ngược lại trung lộ là bọn hắn đột phá khẩu bọn hắn sẽ đem trọng tâm đặt ở trung lộ ý đồ tại trung lộ mở ra lỗ hổng cầm tới ưu thế loại thuyết pháp này mọi người cũng chính là xem xét kỳ thật không chút nào để ý chủ yếu nói như thế nào đây t r ầ mặc m đích sắc không tính là năng lực cá nhân ưu tú trung đ à n tuyệt thủ thậm chí người này anh hùng hồ vẫn có chút thiếu hụt không tính là loại kia cái gì loại hình đều chơi tốt chi viện loại tương đối am hiểu nhưng là thật thao tác loại anh hùng xác thực thao tác bất quá những cái kia đỉnh tiêm người chơi thế nhưng là hắn có thể trở thành quán quân trung đan một mực ổn tỏa h cờ g ờ chiến đội trung đan bảo tọa người muốn nói trầm mặc không có hai lần là không thể nào khả năng trầm mặc sẽ không vô cùng dễ thấy thế nhưng là ở trong trận đấu hắn tuyệt đối cũng sẽ không bị ngươi đánh băng thậm chí tại ngươi không có chú ý thời điểm trầm mặc liền phát huy tác dụng hắn chỉ bất quá tương đối đ ổ công nhân thôi mọi người cũng liền nhìn xem sẽ không có người thật lo lắng trầm mặc người ta đánh thật hay tốt hay là giả quán quân chiến đội thành viên mọi người có tình hoài tăng thêm ở ngươi xem một chút nếu là thế giới thi đấu cầm tới quán quân những tuyển thủ kia liền xem như có người sa đọa biến đồ ăn có người p h u n đồng thời cũng không ít f a n hâm mộ còn tại giữ gìn h chủ yếu chính là cầm cái thế giới quán quân về sau f a n hâm mộ lượng còn có người trên thân chuyện này mang tăng thêm là tương đối lớn lại nói t r ầ m mặc cũng không thay đổi đồ ăn à trong trận đấu đều rất ít người phạm tội mọi người không cần lo lắng ngươi nếu là thật có thể đánh băng t r ầ m mặc bên trên một trận tranh tài đoán chừng các ngươi liền thành công còn dùng trở đến đến bây giờ lại nói cuộc phỏng vấn này vẫn ngắn là cho khán giả thấy bọn hắn tranh tài đám tuyển thủ tự nhiên là nhìn không thấy chúc mừng túc chủ phát động l n tàng phúc lợi trước khi bắt đầu tranh tài trọng tài đã là thông chi có thể chuẩn bị lập tức tiến vào bờ ở khâu t ô hiểu liền thình lình nghe tới hệ thống ra nhảy nhót vừa nghe đến cái gì ẩn tàng phúc lợi t ô hiểu liền có dự cảm không tốt nhưng dẹp đi đi sợ nhất hệ thống đưa phúc lợi không chừng là thế nào hấu người đây này t ô hiểu lại không phải ngày đầu tiên biết hắn chỉ nghe t ô hiểu nói nhưng dẹp đi đi có cái gì phúc lợi ngươi có thể tìm cái người hữu duyên túc chủ n g ư ơ i cái này liền không có ý nghĩa à không biết là cái gì không sao ngươi xem một chút chính là muốn hay không chính ngươi lựa chọn nghe hệ thống cái này nói còn tính là có thành ý t ô hiểu liền hơi yên tâm một chút chủ yếu vẫn là nghe nói có thể tự mình tuyển không phải loại kia cưỡng chế tính vậy là tốt rồi tối thiểu nhất hệ thống nói chuyện hay là chắc chắn tự chọn lời nói tôi hiểu không chọn nó cũng không có gì tốt biện pháp được vậy ngươi liền nói một chút nhìn hệ thống bên này cũng không nói nhảm đoán chừng biết thời gian có hạn đ ộ i bằng nói trận đấu này túc chủ nếu như đổi chỗ chơi lời nói như vậy liền có thể hưởng thụ tiền l ợ năm mươi p h ú t lợi a hệ thống tiếp tục nói lựa chọn như thế nào mời túc chủ chủ động làm ra quyết định tôi hiểu cả người đều là xứng sở giảm mất cái năm mươi cái này đích thật là rất lớn ưu đãi cầm độ tương đương với ngươi đi mua đồ v ậ t người ta cho ngươi giảm giá năm mươi mà lại hệ thống cái này chiết gấu thế nhưng là tại giá gốc không có biến cơ sở bên trên nhất định có thể cho tô hiểu tiết kiệm đến một khoản tiền t ỷ như nói lúc đầu một trận tranh tài xuống tới thiếu cái mười triệu có cái này phúc lợi trực tiếp biến thành năm triệu hay là rất thoải mái thế nhưng là điều kiện đồng dạng hô cha ngươi phải đổi vị trí mới được tô hiểu liền không nhịn được nói ngươi cái này đổi vị trí chỉ là tốc chủ cùng tùy ý một tên đồng đội trong trò chơi thay đổi vị trí chơi mà lại toàn bộ hành trình nhân vật đều phải thay đổi cái c h ủ loại kia t ô hiểu cũng có thể minh bạch là có ý gì thế nhưng là cảm thấy rất hô cha đây không phải đùa dẫn sao các đội h ư u đều tốt ta làm sao đổi cho bọn họ vị trí chơi đâu cái này nếu là sớm biết còn có thể thao tác một chút t ỷ như nói tại trước khi bắt đầu t r h n h tải ta cho tiểu v một quyền trực tiếp không đứng dậy được như vậy mình đi lên đi r ừ n g là được bên trên đơn vị đưa để bậy tương tới nhưng là bây giờ cũng bắt đầu bập tờ nói những cái kia đều là nói nhảm mình đi chơi những vị trí khác ngược lại là không quan trọng nhưng các đội h ư u đến lên đường thật có thể chứ bất quá cái này xác thực cũng phù hợp hệ thống đặc điểm có chuyện tốt lời nói cũng không thể để ngươi vô duyên vô cớ hưởng thụ được dù sao ngươi phải trong vui sướng mang theo chút đau khổ hoặc là phiền não mới được nhưng đích thật là cái phúc lợi cái này phải thừa nhận tôi hiểu trong lúc nhất thời cũng không cho trả lời chắc chắn hắn hay là nghĩ tiếp nhận vấn đề hắn phải có thể thao tác thành công mới được dựa theo hệ thống ý tứ này lời nói cũng liền trận đấu này mới có trận tiếp theo liền không có tôi hiểu tự nhiên là cần tranh thủ một chút đầu góc bay vòng lên ai đến đánh lên đơn t í c h hợp nhất đâu như vậy tự nhiên là tiểu vê tiểu vê thao tác là tốt nhất tương đối vài người khác đến nói mà lại đi dừng lời nói t ô hiểu cũng có thể dùng sức soát khỏi phải đối tuyến chính là dễ chịu nhưng dùng cái gì lý do đâu đây là cái vấn đề à chương bảy trăm bảy mươi mốt một chính là nhất định phải đối tuyến chương bảy trăm bảy mươi mốt một chính là nhất định phải đối tuyến t ô hiểu lúc này đầu góc bên trong đang tính toán nhưng cái này cái gọi là phúc lợi bây giờ tới là quá đột n ộ t để t ô hiểu tại trong lúc nhất thời đầu góc bên trong cũng không có gì tốt lý do thoái thác cho nên trước hết ta nhịn ở chờ chút t ử nhìn xem tôi h lúc này l ậ n q u ò n bên thai các đội h ư u cùng đàm huấn luyện viên lời nói bởi vì bờ tờ chính thức bắt đầu lần này Glenn, dê chiến đội là tại màu làm phương bọn hắn có thể cướp người trước mắt cái này phiên bản rõ ràng vậy vẫn là màu làm phương b ở cờ hơi tốt là một chút đối diện cũng là ngay lập tức loạt tuyệt đẹp v ệ t cái này anh hùng thế giới thi đấu phiên bản tuyệt đẹp v ệ t cái này anh hùng vậy vẫn là tương đối ăn ngon đặc biệt là xuất hiện cảm hữu i lệ thêm tuyệt t ẹ p v ệ t loại này song thẻ song đợi tổ hấp lúc tỷ số thắng liền sẽ trở nên rất cao cờ cờ chiến đội bên này cũng minh bạch đạo lý này cho nên ban cảm hữu lệ cái này anh hùng tuyệt đẹp v ệ t lại phóng ra cũng là cho g e n dê bên kia cung cấp cái lựa chọ nhìn ngươi đến cùng có cầm hay không cái này tuyt ệ t e phệt chủ yếu vẫn là ghen dễ trước đó trong trận đấu có thể rõ ràng nhìn ra bọn hắn đối tuyt ệ t e phệt cái này anh hùng ưu tiên cấp cũng không phải là rất cao đặc biệt là cho lúc trước bọn hắn chọn thời điểm đều không có chủ động tuyển cho nên thần phong bên này đâu liền chủ động đem cái này anh hùng thả ra nói trắng ra cũng là nghĩ nhìn xem đối diện đến cùng tuyển không chọn nếu là không chọn lời nói như vậy chính là ta trầm mặc tuyt ệ t e phệt cái này anh hùng chơi kia thật là am hiểu hắn am hiểu nhất chính là gà li ô tuyt e phệt loại này anh hùng có thể nói tương đương thuật tay đoạn chừng đối diện cũng là biết đạo lý này rõ ràng có thể nhìn thấy xoắn suýt một chút bất quá vẫn là trực tiếp liền đoạn tuyệt tè phệt cái này anh hùng khả năng bọn hắn không thích dùng nhưng loại này lôi cuốn anh hùng bình thường là không thể nào không luyện tập khẳng định có một bộ này tuyệt tè phệt đấu pháp vì không cho đối diện cầm tới loại này anh hùng hay là chủ động đoạt tới chủ yếu là cho trầm mặc cầm tới về sau cho bọn hắn áp lực quá lớn không nói những cái khác liền nói trầm mặc cũng không có việc gì liền hướng lên đường đi giút một chút tô hiểu kia còn thế nào chơi ngươi để ca một cái đánh mấy cái đoạt cái này tuyệt tè phệt thoạt nhìn là không có gì m ắ bệnh nhưng là thần phong bên này liền hơi có chút nhức cả t r ứ n g hắn chính là thử một chút thật đúng là bị đối diện cầm đi ngươi muốn nói không nghĩ tới k i ê n là không có khả năng tại làm bờ tờ trước đó liền đã sớm tưởng tượng qua rất nhiều khả năng chỉ là muốn cho mình cầm tới lời nói xác thực có thể đánh cho càng thêm thuận tay điểm bất quá không có cũng không phải khó mà tiếp nhận sự tình dù sao phiên bản lôi cuốn đi rừng vợ dạ v ẹ t bọn hắn hay là c ấ ớ p được cái này anh hùng ngươi cho rất nhiều chiến đội bọn hắn cũng là sẽ nguyện ý một ước cái này sóng trao đổi cũng không thể nói ăn t h i t t i mà lại vợ dạ vét ngươi cứng rắn nói lời hơi có chút nhằm vào tỉnh tay bởi vì lâm vào bom khói hiệu quả lúc mất đi tầm mắt như vậy tuyệt tẹt p h ệ t cắt cỏ bài không nhìn thấy mục tiêu đây cũng là không tốt ném ra đương nhiên cái này chính là như thế cái thuyết pháp mà thôi gặp thời cơ bóp rất tốt mà lại tuyệt tẹt p h ệ t một khi cây bước pháo làm được tầm bắn ra tăng tình hùng dưới n g ư ờ i bom khói còn không có đầy đủ khoảng cách đâu người ta một chương bài liền ném tới n g ư ờ i trên mặt mặc dù là làm trao đổi thế nhưng là thần phong còn tại suy nghĩ lấy cái gì trung đan đánh tuyệt tẹt p h ệ t đâu gác li âu ngược lại là cái cũng không tệ lắm lựa chọn tuyến bên trên đánh t u y t ẹ t việt lời nói cũng không có gì ưu thế hay là sẽ bị tiểu ép một điểm nhưng vấn đề không phải rất lớn ra cái thủy ngân dày về sau trên cơ bản đánh thủy tép vấn đề liền không lớn ngươi nói bị đánh băng kia là khẳng định không có khả năng mà lại g ã li ô lại chiêu đó cũng là điển hình chi viện kỹ năng chính yếu nhất cái này anh hùng xem như trầm mặc u y ệ t chiêu lúc trước chính là dùng cái này anh hùng đem t ô hiểu cho hố thảm cho hắn cầm cái này anh hùng mọi người tự nhiên là yên tâm vấn đề là cái này anh hùng đã bị ban ghen dê bên kia hay là lời nói đi đôi với việc làm nói do hôm nay chính là nghĩ nhằm vào trầm mặc nói được thì làm được chính là không nghĩ cho hắn đ ộ n bao quát đoạt t u y ệ tép phết cũng là không sai biệt lắm mạch suy nghĩ mặc dù ta cũng không thích chơi cái này thế nhưng là ta càng thêm không nghĩ cho ngươi chơi như vậy đối t a uy hiếp hay là rất lớn thần phong cũng có thể thấy rõ đối diện tâm tư liền bắt đầu sầu lên hỏi chờ mặc ngươi bên này muốn chơi cái gì anh hùng đâu xì lạc có thể chứ xì lạc mặc dù không coi là nhiều tốt đánh t u y ệ tép phết nhưng tốt xấu có thể trộm một tay l ạ i chiều vẫn có chút tác dụng thần phong bên này còn nói thêm kỳ thật mọt g ạ nạ ngược lại là rất tốt đánh vì tép phết trước đó người ta cùng chúng ta đánh huấn luyện thi đấu thời điểm không phải dùng mọt gà nạ trung đan đem chúng ta thắm sao cái này nếu là móc ra hay là có hiệu quả nói lên huấn luyện thi đấu vậy liền cùng t ô hiểu không có quan hệ gì đều là bảy tương đi lên đánh t ô hiểu căn bản liền không thế nào tham dự bất quá kia là trước đó cùng trong nước chiến đội đánh không phải lần này thế giới thi đấu trong lúc đó cho nên vấn đề không phải rất lớn cũng không sợ đối diện nhận được tin tức mặc g ã n nạ cũng không tính là cái gì chủ lưu trung đan ngươi số lần nhiều khẳng định không được nhưng là lần thứ nhất lấy ra nói không chừng là có hiệu quả trầm mặc hơi có chút không có ý tứ mặc gạn n cái này anh hùng ta là thật chơi không đến bình thường chơi cũi nói chắng ra sẽ chơi cùng chơi có được hay không không phải một chuyện mặc gã nạ hay là cái thao tác tương đối mà nói tương đối đơn giản anh hùng nhưng là cho tới nay không có ở trong trận đấu chơi qua ngươi không phải có lòng tin tuyệt đối là thật không dám cầm thần phong cũng là hiểu rõ trầm mặc anh hùng hồ cho nên mới sẽ cảm thán một chút cũng không phải cái nào tuyển thủ đều giống như tôi hiểu cái gì cũng biết chơi đây cũng là vì sao phải nắm chắc giúp trầm mặc cầm anh hùng cái này nếu là lại không tuyển trong đó đơn lời nói vòng thứ nhì đối diện lại ban hai trong đó đơn khả năng thật muốn xảy ra vấn đề tôi hiểu bên này lại mắt sáng rực lên may mắn vừa rồi không đi thần nghe tới đối thoại của bọn họ cái này chẳng phải cơ hội tới rồi sao t ô hiểu bên này nói vậy liền tuyển mặc ga na đi trầm mặc ngươi sẽ không chơi ta sẽ chơi a quay đầu ta tới t ô hiểu còn không có cùng trầm mặc mở miệng liền chủ động nói thương lượng thời điểm tốc độ nhất định phải nhanh lên mới được bởi vì thời gian hay là có hạn thần phong nhịn không được mở miệng t ô hiểu cái này không phải tùy tiện lắc lư đưa cho ngươi cái này anh hùng ngươi đối với tuyến t u y ệ t t e v p h é t mới có thể ngay từ đầu phát huy ra hiệu quả ngươi ở trên đường rõ ràng là không có cách nào đối tuyến đến vitevê kép tuyt ệ t ẹ p việt đối tuyến kỳ chỉ có thể tại trung lộ cái này cũng không có gì dễ nói tôi hiểu thế nhưng là bên trên đơn a hắn tuyển cái mặt gana chỉ có thể đánh đoàn thời điểm phát huy điểm tác dụng còn có chính là là đối mặt tuyt ệ t ẹ p việt bắt hắn độ khó tăng lên không có cách nào cho tuyt ệ t ẹ p việt chế tạo đối tuyến áp lực tôi hiểu lại bật cười muốn chính là nhất định phải đối tuyến nếu không ta còn thế nào đổi vị trí đâu chỉ nghe tôi hiểu nói kia vấn đề không lớn ta đi đánh trúng đơn không phải chờ mặc người đi bên trên đơn trong lúc nhất thời các đội hưu toàn bộ đều kinh sợ hiểu ca ý nghĩ luôn luôn biến hóa đa đoan chương bảy trăm bảy mươi hai nói nói cho n g ư ơ i ta là bên trên đơn chương bảy trăm bảy mươi hai nói nói cho n g ư ơ i ta là bên trên đơn hiểu ca cái này không tốt lắm đâu trầm mặc ngược lại là trước sợ hãi ta không có chơi qua lên đường à, cái này đi lên bị đánh nổ làm sao làm trầm mặc đối với mình đối tuyến năng lực đúng là không có gì tự tin chính hắn cũng minh bạch mình không phải loại kia thao tác hình tuyển thủ mọi người xưa nay không lo lắng tô hiểu tô hiểu đổi vị trí đánh cũng không phải chưa từng có trước đó đi dừng cái gì tô hiểu đều đánh qua còn không phải đánh tương đối tốt chủ yếu vẫn là lo lắng trầm mặc ở trên đường đến cùng có thể hay không đứng n g n g t ô hiểu đã sớm nghĩ kỹ làm sao an ủi ngươi liền lấy cái h on ở trên đường hôn khởi đến chỉ cần ổn định thế là được cũng không có gì bao lớn sự tình chờ lấy ca môn đến chi về ngươi n thần phong lại mắt sáng rực lên t ô hiểu cái chủ ý này thật đúng là không sai t r ầ mặc m ngươi tuyển cái h on ra chủ yếu t ô hiểu chơi ảnh hưởng gì thần phong đều là có lòng tin cái này nếu là thật cho t ô hiểu đi trung lộ g i n g không tốt đối diện tuyệt tép việt liệt phế đến lúc đó còn lo lắng cái gì tuyệt tép việt hệ thống đâu tuyệt tép v i ệ bay không nổi hoặc là bay không có hiệu quả như vậy tự nhiên liệt h ế v ậ phần chờ mặc bên kia cho hắn n h i ệ vụ chính là ổn định vừa lúc lên đường dễ giả mạo nhất anh hùng hay là tại bên ngoài s o n phương ngay từ đầu ban người đều không có nhằm vào bên trên đơn ý tứ hiện tại đánh cờ gờ chiến đội chỉ cần là tô hiểu bên trên cũng sẽ không nhằm vào bên trên đơn ban người bởi vì biết ban không hết không cần thiết lãng phí cái kia thời gian c n kỳ thật còn tính là tương đối lôi cuốn bên trên đơn chỉ cần không tới trực tiếp liền đi cấp trình độ kia cho nên vẫn là tại bên ngoài có thể chọn được t r â m mặc cũng đã làm dọn trực tiếp khóa chặt toàn cái này anh hùng hắn không phải tin tưởng mình chủ yếu là tin tưởng tô hiểu coi như mình hôn không ngừng tin tưởng hiểu ca cũng có thể mang bay vấn đề không lớn mà lại hòn cái này anh hùng hiểu đều hiểu chỉ cần không phải quá kém cỏi đánh bằng thời điểm khẳng định có điểm dùng thật đến cuối cùng có thể cho các minh đệ thăng cấp trang bị cũng có thể thần phong bên này rõ ràng cũng hiểu rất ta đã quyết định để t ô hiểu tới chơi mặc gan ạ như vậy cái này anh hùng không cần thiết sớm như vậy liền lấy ra tới người cũ liền tuyển người ta đằng sau tự nhiên sẽ có một ít tính nhắm vào phòng bị phải cuối cùng một tay cầm mới có thể đem xuất kỳ bất ý hiệu quả phát huy đến tối l ạ i hóa mà lại cái này anh hùng đối diện nghị cũng nghị không ra trừ phi là huấn luyện thi đấu kết quả tiết lộ không phải đối diện không có lý do sẽ đem cái này anh hùng cho ba lần rơi tôi hiểu lúc này cũng là một trận n h ẹ nhóm không nghĩ tới cái này n h ẹ nhóm liền có thể đem vị trí cho đội lần này phúc lợi mình là ăn chắc để trầm mặc đi đánh lên đơn kỳ thật cũng có thể tối thiểu nhất trầm mặc chỗ tốt lớn nhất là có thể n h ì n được ngươi nếu để cho tiểu bê lên r ằ n g không tốt liền lên đầu đưa nữa nha cái này đều khó mà nói dù sao tôi hiểu biết thua không xong để cho mình ít thua thiệt điểm cái này mới là mấu chốt ngược lại là bên này hai cái giải thích hơi ngạc nhiên hôm nay hai cái giải thích Là đại tá cùng nhị ca. Vì sao lại có đại tá đâu? Tất cả nhị người minh sao Vì lại đại mọi đâu, tá tất bên n gần. cặp d h tài, này g ơ tá thích, thiết đến giải thích. Kia thiết mục kia rõ r n mạnh hơn không đại tá bên n g Đại ít. tá à nói ai ưu cờ v ờ bên này hôm nay không thích hợp à cũng liền đem bên trên đơn cho tuyển rồi cái này quả thật có chút vượt quá dự liệu của chúng ta bình thường bọn hắn tại màu đỏ phương thời điểm đều là cái cuối cùng khang đặc biệt vị lưu cho ohz hôm nay sớm như vậy liền tuyển đúng là thái độ khác thường nhị ca bên này bổ sung một chút mà lại hòn cái này anh hùng giống như quá ổn à ô h ắ t dẹt chơi loại này anh hùng ta cảm thấy không phải hắn mạnh nhất thời điểm g e n dê bên kia nhìn thấy cái này từ người thật sự chính là cuồng hỉ một đợt đối diện bên trên đơn xác định vậy liền nhẹ n h ó m rất nhiều mà lại hòn cái này anh hùng đối tuyến ngươi nói cường độ quá cao cũng không có khả năng nhiều khi đây là cái kháng ép anh hùng dù là tô hiểu lợi hại hơn nữa anh hùng thuộc tính tại đây ngươi chơi cái hòn cũng không thể còn ép ta sinh hoạt không thể tự gánh vác sao vậy liền không có gì đạo lý ca bên này cũng là nhẹ nhàng thở ra tuyến bên trên rõ ràng có thể tốt qua một điểm không có khó chịu như vậy trước mắt ba tay toàn bộ chọn xong về sau giải thích càng thêm nhịn không được không phải đâu cái này đều không c h ư ớ c cho cầm trong đó đ ơ n s a o c h ầ m mặc chờ chút khả năng không có gì anh hùng dùng à. c h ầ m mặc anh hùng vấn đề giải thích cũng là minh bạch nhị ca bên này hơi ổn định một điểm ta cảm thấy đi không có anh hùng dùng không đến mức t r u n g đan vẫn là rất nhiều chỉ bất quá dấu ngọ gì ẩn nạ loại này cũng không tệ lắm lựa chọn hẳn là lấy không được hai cái giải thích dự đoán thật đúng là không có gì sai cho thấy một điểm chuyên nghiệp năng lực sau đó đối diện tại vòng thứ nhị ban người bên trong quả nhiên là tiếp tục nhằm vào trung đan họ di ẩn nạ cũng xịn dở dạ hai cái này cường độ cao toàn bộ ban ngươi còn thừa lại trung đan bên trong giống dỗ loại này số lượng không nhiều thì thật cũng liền có chuyện như vậy không được tốt lắm lựa chọn cuối cùng một tay thời điểm cờ v ờ bên này cũng không có giày vò k h ớ n khổ nghẹn nửa ngày trực tiếp khóa dưới mọt g ã n nạ hiện trường gây nên gieo họ giải thích cũng hết sức kinh ngạc cái lựa chọn này trước đó mọi người rõ ràng không nghĩ tới ai mọt g ã n nạ trực tiếp khóa xem ra vẫn có chút chuẩn bị đại ta tự hồ cả người bừng tỉnh đại n ộ trách không được à trung đan một mực không chọn còn đem cuối cùng trọng yếu như vậy khang đặc biệt vị lưu cho c h ờ mặc chiêu này rõ ràng là có chuẩn bị nhị ca nói theo đối diện tin tưởng cũng không nghĩ tới à m ặ t gã nạ cái này anh hùng ngươi giảng đạo lý lời nói đúng là rất lớn đánh t u y ệ t đẹp f p không biết chân chính ở trong trận đấu hiệu quả sẽ như thế nào bởi vì cái này anh hùng chúng ta thật lâu chưa thấy qua có lời nói đó cũng là tại phụ trợ vị trí bên trên chúng đan mọt gã nạ đã là thật lâu chuyện lúc trước g e n dê bên này giống như cũng là có chút điểm bị xáo lộ đến a đại tá thanh n m bên trong không hiểu xuất hiện một điểm khẩn trương bởi vì cờ gờ sau cùng chiêu này mọt gà nạ xem ra rõ ràng chính là chuẩn bị tốt chờ một chút đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người chờ mong cờ gờ chiến đội cái này tay hắc khoa kỹ đến cùng có thể đánh ra hiệu quả gì thời điểm lại lần nữa một b ư ớ c đội anh hùng thời điểm mọi người mới chú ý tới cái này mọt gà nạ đến lên đường tô h i ể u trong tay mà on là đi ở giữa đường đại tá bên này nói cái này đoán chừng là còn không có đội đến đây đi không có khả năng để mọt gà nạ đi đánh lên cái này anh hùng tuyển ra đến không đánh vịt ta cũng không biết tuyển ra tới làm gì huynh đệ giống như thật không đổi thời gian đến nhị ca cũng là cùng một chút mới phát hiện chuyện này đại tá hay là không quá tin tưởng đây không có khả năng đi đoán chừng là xảy ra vấn đề trước đó cũng là từng có đội không được anh hùng chỉ có thể thỉnh cầu tạm dừng nhưng đại tá ngươi phản lấy ngay là được hắn l ờ i vừa mới dứt đâu trò chơi liền bắt đầu chỉ bất quá tô hiểu bên này trực tiếp bắt đầu hướng trung lộ bên này di động c h ư n bảy trăm bảy mươi ba làm sao không đi lên được rồi c h ư n bảy trăm bảy mươi ba làm sao không đi lên được rồi xem ra cái này mọn gà nạ hay là cho tô hiểu chơi nhị ca bên này nói nhưng là cái này anh hùng lấy ra ý nghĩa chẳng phải là liền giảm xuống rất nhiều mà lại trung lộ h ồ n cái này xem ra thực tế là quá kỳ quái một chút lo lắng của mọi người vậy vẫn là có chút đạo lý bởi vì nói như thế nào đây chúng ta n ó như n đ ú n g là hết sức kỳ quái đấu pháp ngược lại là cũng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu xuất hiện qua cũng liền như vậy một hai lần mà thôi hiệu quả còn không phải rất tốt hiệu quả nếu là thật rất tốt lời nói cũng sẽ không thể xuất hiện số lần ít như vậy mà lại đánh cái tuyt ệ đẹp h ff thật sự có tác dụng quá lớn à cũng liền vê đốt kỹ năng là có thể miễn k ố n g tại cấp độ này hơi nhằm vào một chút tuyt ff thế nhưng là tác dụng cũng không phải là rất lớn người ta không không ngừng ngươi cũng đ ừ n g gấp đối tuyến thời điểm có thể một m ự c tiêu hao ngươi tiền khi bị ép tới chỉ sợ là rất khó đối tuyến hoàn toàn không có cách nào đánh trầm mặc trận đấu này sợ là phải chịu khổ ai ngờ tiến vào sau cuộc tranh tài mọi người một phen tầm mắt bố trí tô hiểu điều khiển m ọ i g a n ạ, trực tiếp đi trung lộ mà trầm mặc bên đó đây tự nhiên mà vậy liền đi lên đường cái này đều là mọi người trước đó thương lượng xong chỉ bất quá lúc này khán giả mới phản ứng được tôi dù sao tại liên minh huyền thoại trong trận đấu mỗi người vị trí là cố định không sai thế nhưng là thật đăng nhập vào trò chơi bên trong cũng không có quy định ngươi nhất định phải đi đi đầu con đường chính ta trong trò chơi đ ổ i t u y ế n chơi cũng không vi quy mà lại trước đó không phải là không có chiến đội chơi như vậy qua chỉ bất quá gần nhất mọi người rất ít nhìn thấy loại này mới trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhìn như vậy tới đây hết thể liền có thể giải thích thông mặc gạn nạ hay là cầm đi đánh tuyệt v t n h f t cái này không có gì m ắ bệnh chỉ bất quá người sử dụng biến thành tô hiểu mà tôi h như thế cái biến hóa ngược lại để mọi người càng thêm có tự tin rất rõ ràng mọi người đối tô hiểu thao tác rõ ràng là càng thêm tín nhiệm mà lại m ọ t gà nạ loại này anh hùng tất cả mọi người minh bạch điển hình rút thường anh hùng dù sao cái kia quy kỹ năng ngươi nếu là ném không cho phép lời nói kia thật là chẳng có tác dụng gì rất nhiều m ọ t gà nạ lấy ra đâu cũng là bởi vì h ắ n cái kia hát tuất tại có thể nhằm vào một chút anh hùng thật trông cậy vào hắn quy kỹ năng đi mở đoàn lời nói là một kiện không thế nào hiện thực sự tình thế nhưng là tôi hiểu người này lợi hại à nếu là thật cho hắn chơi lời nói quy kỹ năng lỡ như rất chuẩn đôi kia mặt là thật khó chịu ngươi cho dù có giải khống thủ đoạn như vậy thời gian cũng là tương đối lâu lại không giống gẳng t ợ lạ dạng như vậy có thể tự mang giải khống kỹ năng bình thường ngươi nếu là dựa vào tỉnh hóa thủy ngân hoặc là n ồ i nấu gặp những vật kia vậy ngươi liền có cùng mà ta quy kỹ năng thời gian là tương đối nhanh ai ô hz đ á n h chúng cờ vợ chiến đội cái này biến trận chúng ta là không nghĩ tới hai cái giải thích cũng là lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được trước đó sớm như vậy liền đem bên trên đơn xác định ra đâu thấy thế nào làm sao kỳ quái bởi vì lúc trước tô hiểu ở thời điểm sẽ không như thế sớm xông về phía trước đơn bởi vì tôi hiểu anh hùng hồ không cần đoạn ngược lại ta nhìn thấy ngươi định dùng cái gì chọn một tốt đánh ngươi anh hùng mới là trọng yếu nhất n g u y ê n lai、like、cái này hơn là cho chờ mặc cướp nhìn như vậy tới vậy liền không có gì m a bệnh dù sao không có đánh qua bên trên đơn cái này anh hùng là ngươi có thể ổn xuống tới không hai lựa chọn kia ghen dê bên này tuy tép liền có chút khó chịu à là có chút bị mọt gạn nạ khắc chế mà lại tôi hiểu đối tuyến năng lực tất cả mọi người minh bạch nhị ca bên này cũng là phân tích đại tá sắp mặt bắt đầu khó chịu lên nói trắng ra đối g e n dê kia phần yêu thực tế là khó mà dứt bỏ chủ yếu cũng là mọi người đều hiểu tuy t ẹ phết p không thể đổi tuyến không thể nói ta nhìn thấy đối diện đổi ta cũng c ư ơ n g ép đi đổi kia là không có khả năng tuy t ẹ phết p nhất định phải tại trung lộ bởi như vậy lời nói ngư ơ i động thời điểm mới có thể phóng xạ đến đường biên cho giã khu còn có trên dưới hai con đường áp lực nói tuy t ẹ phết p có thể phân vùng loại hình đó cũng là chuyện sau đó đ ố i tuyến kỳ cùng mang tuyến không có quan hệ gì mà lại thật đi lên đường lời nói lên đường tuyến dài như vậy tuy t ẹ phết p còn không có chuẩn bị một c h ả một cái chuẩn cũng chỉ có thể tại trung lộ đợi bởi như vậy lời nói mọi người tự nhiên mà vậy liền đụng tới đây là chuyện không có cách nào khác tiên kỳ đối tuyến ngươi không thể nói cái gì tốt đánh không tốt đánh liền đẩy tuyến liền xong việc chứ sao t ô hiểu làm trung đan mặc gan ạ tự nhiên là chủ vê đốt kỹ năng cái này anh hùng lấy ra đánh trúng đường một cái rất lớn ưu thế chính là đẩy tuyến nhanh hát thuẫn ngược lại là một cái phương diện kinh đ i ể n chính là tốt đánh lẹ vợ lạn ta cái này hát thuẫn để ngươi đi lên tiêu hao thời điểm rất khó chịu hát thuẫn chẳng những có thể miễn dịch không chế còn có thể hấp thu nhất định ma pháp tổn thương đối cái này anh hùng thực tế là quá khắt chế l ạ i thêm lẹp tờ l à n g k á i này anh hùng, b ộ phát là lợi hại, thế nhưng l à t h a n h tuyến thủ đoạn là bình thường, ta chỉ cần liều mạng đẩy tuyến, để n g ư ơ i không động đ ậ y bắt đầu là được. Mang nếu là dùng sức giao về đúc kỹ năng đi t h a n h l ý b i n h tuyến lợi nói, như vậy ta o n l i n e bên trên đ ố i tuyến áp lực rõ r à n g liền sẽ tiểu rất nhiều. Tui tafet cũng g i ố n g như vậy đạo lý, h ắ n t h a n h tuyến mặc dù là không chậm, thế nhưng l à cũng không thể nhanh hơn m ọ t gana đi đâu, h u n g h ă n g đẩy tuyến, n g ư ơ i liền không t ố t bay. Tiên kỳ mọc gana kỹ năng không có bắt đầu, đại tuyến tự nhiên là, nhưng tui tafet tiền kỳ cũng không có đại chứa, cho nên không cần lo lò n g kai gì. Tiểu đem d a q u a y cái gì đều cho thanh lý một chút đẳng cấp cũng đến cấp ba hiện tại đi rừng tiên kỳ đều là lấy x o á t giã làm chủ ngươi nói cái gì cấp hai vồ xuống loại hình cơ h ộ không ai dám làm như vậy ngươi nếu là bắt không thành kia trên cơ bản giã khu chính là bệnh thiếu máu tổn thất là rất khó bù đắp lại ngươi xem một chút lựa chọn những n à y anh hùng l i ê n biết đều là không dễ bắt người phải tuyến trên có khống chế mới được nhiều lắm là chính là x o á t cái giã sau đó tiện đường nhìn xem có thể hay không bắt người không thể vì bắt người mà đi cứng rắn ngồi xổm tiểu bê đợt h ứ nhất độc thủ liền lựa chọn tại trung lộ từ phía bên phải đường xung ra cố ý mở quét hình đ ố n g n ú p đ í c h xác định cái này bên trong không có gì tầm mắt đích xác tiền kỳ mọi người tầm mắt đều là khẩn trương mà lại phụ trợ cái gì cũng không n ú p đ í c h bắt đầu không ai tới giúp làm mắt tiểu v động tĩnh cũng không có bị phát hiện chỉ nghe tiểu v nói hiểu ca ngươi thử một chút có thể hay không quy bên trong một gã nạ không chế hay là quá bất ổn định cái này sóng có thể quy đến liền có cơ hội uy không chúng rõ ràng là r ế t không chết cái này tuy ệ t tết phết chỉ có thể nhìn một chút tô hiểu bật ý, b ậ t ký tiểu v cũng không có báo cái gì hy vọng uy kỹ năng bên trong không được thực tế là quá bình thường bình thường ngươi chơi cái này anh hùng chống không quy khẳng định so mạng ngươi bên trong pi muốn bao nhiêu không ít tô hiểu cả người cũng bắt đầu mắt chợt trắng mẹ nó đã nói xong lên đường bảo tiêu đâu làm sao không đi lên được rồi lao tử đến đó ngươi đi đâu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi b ố rơi xuống đất dây t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi b ố rơi xuống đất dây cho đến giờ phút này rất nhiều người đều mới hiểu được tới tiểu vê nguyên lai、like、cũng không phải là cái gì lên đường bảo tiêu đấu pháp hắn chỉ là tô hiểu bảo tiêu mà thôi rõ ràng tô hiểu ở đâu hắn liền đi đâu loại người này mặc dù đấu pháp đơn giản thế nhưng là đầu vóc là dễ dùng bởi vì biết cha ở đâu bên trong thế nhưng là đối t ô hiểu đến nói cái này cũng không phải là chuyện gì tốt đây không phải hố người sao mọi người ngay từ đầu nhiều hài hòa người ta đều đến t ô hiểu cũng không có gì biện pháp tự tuyệt cũng may trong cỏ trông mong chờ lấy đâu t ô hiểu nếu là một cái kỹ năng đều không ra lời nói kia đích thật là qua điểm một chút liền ra cái quy thử một chút đi t ô hiểu rất đơn giản một cái quy liền ném ra ngoài động tác xem ra hết sức rõ ràng kỳ thật m ộ t gạn nạ quy kỹ năng không tính là vô cùng tốt c h ú n g đích kỹ năng bởi vì tốc độ hay là quá chậm một chút đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tẩu vị đến nói bình thường đều là có thể tránh đi quả nhiên n là h u t ạ liền không tốt. ngoài h sở liệu nghe thanh em này liền biết quy kỹ năng trực tiếp đem đối diện tùy tép thiệt cho cầm cố lại kỹ năng này khống chế thời gian xem như tương đối dài tiểu vega javens trực tiếp bước nhanh dứt ra đuổi theo thương tổn của mình tuy tè phệt mang chính là truyền thống ngươi không có khả năng đánh cái mọt gạn nạ còn mang tịnh hóa loại kia kỹ năng tuy tè phệt không mang truyền thống hiệu quả tối thiểu phải giảm bớt một nửa ai biết tô hiểu liền xuất thủ một cái quy liền bị trúng đích chỉ có thể nói có chút đánh bậy đánh bạn rõ ràng đã tại t ẩ u vị nhưng sửng sốt u liền không đi ra ngoài hay là rất khó chịu kỳ thật tô hiểu bên này tổn thương có hạn quy kỹ năng đánh tổn thương về sau còn lại chính là tại dưới lòng bản chân thả cái virus kỹ năng v đ u ố c kỹ năng là cấm tiếp theo tổn thương ngay từ đầu tổn thương tự nhiên là có hạn chủ yếu tổn thương còn phải dựa vào tiểu vê đến đánh tôi hiểu bên này cho tiểu v thêm cái e kỹ năng một cái thuấn bọc tại trên thân trên cơ bản ba cái kỹ năng toàn bộ thả còn lại tham dự cảm giác cũng không phải là rất mạnh một cái mặt gana ngươi không thể trông cậy vào ta bình á tổn thương cao bao nhiêu đi đối diện trung đan tại không chế kết thúc về sau cũng liền về sau chạy lúc này chỉ có tháp phòng ngự mới là duy nhất kết cục cũng liền dẫn đến tôi hiểu vê đốt kỹ năng mặc dù còn không có kết thúc đâu thế nhưng là người vừa đi cái này tổn thương liền đánh k h n g ra chỉ có tiểu v một mực tại đuổi theo a t u y tẹp phệt ngược lại là nhanh chóng rút một chương thẻ vàng ra vận khí xem như rất không tệ có thể ném lên đi không có tác dụng gì tiểu v có hát tuấn ở hoàn mỹ khắc chế thẻ vàng hắn cũng không thể lưu tại tay bên trong một mực cùng hát tuấn kết thúc lại ném như vậy bắn trừng bại không có phát ra ngoài người cũng đã là không có trong lúc bối rối tự nhiên là đem mình thoáng hiện cũng cho dao ra thế nhưng là không có tác dụng gì bởi vì hắn có tiểu v thời gian này đ i ể m cũng có trực tiếp thoáng hiện đuổi theo mà lại đầu người là tiểu vê cái này đầu người phân phối có thể nhìn ra được rất hợp lý chủ yếu tô hiểu tổn thương quá thấp cũng không thế nào có bắt người đầu năng lực đằng sau thậm chí hắn ngay cả bình a đánh không đến cũng liền tiểu v thoáng hiện đuổi theo cùng t ô hiểu không có dao mình thoáng hiện hệ thống cũng không có cưỡng chế dao ra bởi như vậy lời nói cũng không có cái gì bắt người đầu khả năng nếu không người này bất tử nếu không phải là đầu người bị tiểu v cầm xuống cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiểu v thành công cầm xuống cái này một máu hiện trường hay là giống như trước đó vang lên tiếng hoan hô t ô hiểu cũng rất này mình không có bắt người đầu như vậy tiểu vê cái này x ó n gẳng chính là rất có hiệu quả mà lại tổng thể đến xem lời nói ngươi để một cái gờ dạ vẹt cầm một máu tự nhiên là lựa chọn tốt nếu là tiểu vê cái này gờ dạ vẹt rất méo tốt lời nói tiếp xuống tô hiểu bắt người đầu s á t x u ấ t đó cũng là sẽ giảm xuống không ít sau đó cuộc thi đấu này đâu chính là bình thường tiết đ ấ u đang tiến hành cũng là không tính là rất kịch liệt t ô hiểu tại trung lộ chính là khô khan đẩy bình tuyến phát dục mà thôi hắn bổ sung một chút trang bị cùng vê đốt kỹ năng đẳng cấp đi lên về sau cái này bình tuyến liền đẩy rất dễ chịu trên cơ bản là vô áp lực cái c h ủ loại kia đẩy t ế n tôi hiểu cũng là rất trực tiếp hán kiện thứ nhất trang bị dự định ra bằng thương cái này trang bị hơi ít lưu ý điểm bình thường tất cả mọi người không thế nào ra đằng sau tại f 1 1 t r ậ n đấu mùa giải cũng là trực tiếp cho xóa bỏ nhưng đối với đặc biệt anh hùng đến nói ra bắt đầu vẫn là có thể mọi g ã nạ chính là loại này thích hợp anh hùng đơn thuần chính là cho ngươi giảm tốc làm người buồn nôn giảm tốc về sau như vậy ta quy kỹ năng tỷ lệ chính xác tự nhiên là tăng lên rất nhiều bản thân liền là cái lệ công cụ nhân nhân vật tổn thương thấp điểm không có vấn đề gì chỉ cần đem công năng tính cho phát huy ra là được mà lại cái này cũng đúng lúc phù hợp tô hiểu tâm ý hắn cũng không hy vọng đánh ra quá bạo tạc tổn thương tới tiểu v cũng là không ngừng đang tìm cơ hội thế nhưng là đằng sau tô hiểu tuyến đẩy quá nhanh ngược lại là không có cái gì quá cơ hội tốt tô hiểu cũng không phải một mực online bên trên lợi trên cơ bản đẩy xong sau liền đi giá khu tàn bộ một vòng đây là trợ giúp tiểu v cho đối diện giá khu chế tạo áp lực mà lại cũng có thể để cho lên đường trầm mặc bên kia dễ dàng một chút trầm mặc lần thứ nhất đi chơi bên trên đơn tự nhiên là có áp lực mặc dù không có ra cái đại sự gì nhưng thật sự cũng bị người ta ép không ít t ô hiểu như thế vừa biến mất như vậy đối diện bên trên đơn tự nhiên phải khiêm tốn một chút không dám như vậy ép tuyến một cái có đại chiêu mặc gan ạ thật tới lời nói s á c thực khó đối phó bởi như vậy lời nói trầm mặc gáp lực liền làm dịu không ít nhưng thật đi lên đường bắt tôi hiểu là không có loại ý nghĩ này nói b ù a cái gì đi bắt nhiều người nguy hiểm à không cần t h ậ n khả năng liền sẽ bắt người đầu trầm mặc còn tổn thương còn không bằng hắn đâu kết quả lần này tản bộ thời điểm thật sự chính là xảy ra chuyện vừa vận đụng phải đối diện đi rừng lý ạ tôi hiểu một cái quy kỹ năng tinh chuẩn trúng đích người này vừa lúc tiểu b là ở một mực đuổi theo lý ạ đánh còn tốt lư lì ạ chạy nhanh mà lại tiểu v không phải ngay lập tức liền đuổi theo chuyển vận cho nên không có xảy ra án mạng thế nhưng là tiểu v như thế một mực đuổi theo chạy trung lộ bên này tuyệt t ẹ p việt rơi vào đường cùng chỉ có thể mở lớn hơn đến tri viện đây là bổn chàng tranh tài tuyệt t ẹ p việt cái thứ nhất đại chiêu cứ như vậy dùng hết lời nói đúng là có chút thua thiệt bởi vì ngươi đây là bị động phòng thủ đại chiêu cùng ngươi chủ động xuất kích hay là có khác biệt mà loại này anh hùng cái thứ nhất đại chiêu rất trọng yếu nếu là lãng phí lời nói như vậy tiết tấu ảnh hưởng liền tương đối lớn t ô hiểu nhìn xem cái này tuyệt đẹp v ệ t rơi xuống đất vị trí hơi có chút k ỳ quái đây là xem thường ai đây một cái quy tiết kiệm năng lượng thời gian bóp vừa v ặ n rơi xuống đất một máy mắt trực tiếp bị giam cầm ở chương bảy trăm bảy mươi lăm người dám xuất hiện tại ta trong tầm mắt chương bảy trăm bảy mươi lăm người dám xuất hiện tại ta trong tầm mắt đối diện trung đan cũng không phải bình thường chủ quan chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian đến chi viện một chút kỳ thật nội tâm còn thật không ngụ ý bởi vì hắn trung lộ binh tuyến đều không có dọn dẹp sạch sẽ xế. thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cái này một đợt là bị động xuất thủ trò chơi ý thức để hắn hiểu được cái này sóng nhất định phải chi viện đi rừng nếu như bị cạo chết một lần kia đoán chừng so hắn vừa rồi o n l i n e bên trên bị vồ chết một lần còn muốn tổn thương dù sao cũng là giá hạch phiên bản con mắt một mực tại nhìn xem gờ dạ vẹt cùng nhà mình đi rừng hoàn toàn coi nhẹ tô h i ể u tồn tại tô h i ể u cũng không quá có thể đuổi được hai cái đi rừng hai người kia di tốc không phải một cái mọt g ạ nạ n có thể so l i à vậy liền không nói cái đồ chơi này đánh ra bị động về sau hắn chính là chạy rất nhanh là có tiếng di tốc nhanh hơn nữa còn có thể trượt lấy đối diện chơi cái c h ủ loại kia anh hùng mà gờ dạ vẹt đâu thì là bởi vì mang tướng bị vọn mạnh cộng thêm linh quang áo chẳng hai cái này toàn bộ đều phát động về sau tốc độ kia hay là rất nhanh kỳ thật tôi hiểu nhìn bên này nhìn cũng là làm ra phán đoán của mình nhanh liền nói tiểu bê ngươi trở về đi lệnh cái này kế tiếp theo đổi tiếp lời nói là có chút cơ hội nhưng không nhất định có thể giết chết cái này lìa chạy hay là quá nhanh một chút vừa vặn cái này tuyệt tẹt phiệt bại lộ mình mà lại hắn thoáng hiện thời gian là nhớ nếu như nhớ không lầm cái này tuyệt tẹt phiệt thoáng hiện còn giống như kém một chút thời gian tuyệt tẹt phiệt đại chiêu trước khi rơi xuống đất sẽ có cái rõ ràng điểm rơi vị trí bại lộ trong tầm mắt bình thường cái này đại chiêu trước khi rơi xuống đất rất nhiều người khi nhìn đến điểm rơi về sau nội tâm liền có chút tuyệt vọng muốn chạy đều chạy không thoát nhưng là bây giờ đến tôi hiểu cái này bên trong ngược lại nội tâm không có chút nào ba động thậm chí cảm thấy phải người này tại đưa cơ hội bày ở trước mặt tôi hiểu không thể coi nhẹ cái kia cũng quá mức sớm một chút đem đối diện chơi băng lời nói đằng sau liền sẽ không kịch liệt như vậy chính yếu nhất chính là có tiểu b tại đến lúc này lời nói tiểu b gọi tới có thể giảm xuống mình bắt người đầu s á t suất quy kỹ năng phóng thích thời cơ không chế rất tinh chuẩn có thể nói rơi xuống đất một nháy mắt liền trực tiếp trúng đích người này đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ đây là sự thực không có biện pháp nào không tránh thoát kỹ năng cùng thời gian quá gấp một điểm tẩu vị không gian đều không có n g ư ờ i không thể vừa rơi xuống đất liền đi tẩu vị đi cái kia cũng không có gì tẩu vị không gian trừ phi ngươi toàn bộ cái gì rơi xuống đất kim thân loại hình bất quá hắn điểm dây đồng hồ t h i ê n phú lúc này dây đồng hồ còn không có phát sử dụng đây cũng không có khả năng phía trước kỳ mình tốn sáu trăm năm mươi khối mua cái dây đồng hồ liền mất đi phản kháng thủ đoạn chỉ có thể ngoan ngoan bị tô hiệu an bài vẫn là câu nói kia hắc thuẫn thực tế là quá khắc chế loại này mang khống chế anh hùng một chương thẻ vàng sớm bóp tốt bình thường tùy tẹt thiệt kia cũng là rơi xuống đất thẻ vàng ngươi nếu là toàn bộ cái gì rơi xuống đất lam bài loại hình nói rõ có chút vấn đề thẻ vàng là s ớ m bóp hoàn toàn không có thời gian không ném lời nói liền sẽ mình biến mất thế nhưng là ném lời nói liền đánh vào hát thuẫn bên trên tương đương với không đau không n ứ a ngay sau đó t ô hiểu cũng không có nhàn rỗi rút ngắn điểm khoảng cách về sau đại chiêu cũng là phóng xuất ra bởi vì chỉ có tùy tẹt thiệt cái này một mục tiêu cho nên tại mọi gạ nạ trên thân thể chỉ là xuất hiện một cây u tử sắc linh hồn x i n xích trói lại về sau bởi vì người là không động đậy cho nên đại chiêu khống chế hiệu quả tự nhiên cũng có thể phát động trực tiếp hai đoạn khống chế khống chế gắt gao t i ể u b ê bên này cũng là chạy tới chuyển vận không nói lời gì một đống kỹ năng toàn bộ chiếu vào trên mặt đ tới t bất quá đầu người hay là tô hiểu bị tô hiểu vê đúc kỹ năng bị bỏng chết cái này cũng không có gì vấn đề đầu người bản thân liền là cái sát xuất vấn đề mà lại cái này một đợt ngươi nói tổng thể đánh tổn thương kỳ thật vẫn là tô hiểu cao hơn một chút uy kỹ năng cùng đại chiêu mặc dù là k h ô n g chế nhiều một chút bất quá thật đánh vào trên người định nhân cái kia tổn thương cũng là không thể khinh thường cầm cũng liền cầm đối tô hiểu đ ế nói vấn đề không phải rất lớn khả năng đây chính là nửa giá lực lượng đi s á c thực không thế nào đau lòng cái này chỉ là người bình thường đầu mà thôi không phải năm giết không phải một máu cũng liền năm trăm một cái trừ một nửa ngươi xem một chút cũng chỉ có hai trăm năm mươi mà thôi cái này đúng là không đắt phải biết đây chính là tô hiệu bồn u chàng tranh tài người đầu tiên đầu có thể ổn đến bây giờ mới cầm một cái đã so t ô hiểu nghĩ muốn tốt nhiều lúc đầu t ô hiểu là có một loại lo lắng thật nửa giá về sau hệ thống vì b ả n hồi tổn thất ai biết có thể hay không không làm nhân chi loại tỉ như nói một gã nạ hóa thân vô tình rết chóc t ẩ y ô một trận tranh tài cầm xuống cái mười cái hơn hai mươi người đầu trước mắt đến xem hết thể hay là rất bình thường ngươi nghĩ không lỗ tự nhiên là không có khả năng cho nên tô hiểu tâm thái hết thể như thường ngược lại là ghen dê b ê kia hơi tâm tính xảy ra chút vấn đề mặc dù cái này sóng đi rừng không chết nhưng trung đan không thể may mắn thoát khỏi tại khó nhất tao chính là cái này sóng là đi rừng xảy ra chuyện hắn là dự định đi cứu đi rừng kết quả đi rừng là không có việc gì hắn đem mình góp đi vào cũng không nói cái gì tuyệt tè vẹt không tuyệt tè vẹt ngươi liền nói tùy tiện cái nào trung đan anh hùng t i ề n kỳ chết hai lần đây đều là rất tổn thương một sự kiện mà lại tuyệt tè vẹt đại chiêu còn dùng cái này tuyệt tè vẹt bổn chẳng tranh tài tác dụng có thể nói đã không nhìn thấy cái gì sau đó tiết tấu cũng là cùng trước đó không sai bị lắm mà lại bên trong giã cầm tới tiết tấu về sau kỳ thật so sánh với giã cầm tới tiết tấu còn kinh khủng hơn một chút dù sao phóng xạ phạm vi không giống hẻm núi cầm xuống tới hỗ trợ cầm trung lộ một tháp trên cơ bản cùng tô hiệu ở trên đường thời điểm đấu pháp là không sai bị lắm mấu chốt ngươi biết cũng không tốt đề phòng mẫu chốt trung lộ một tháp đây chính là ba cái một trong tháp trọng yếu nhất một cái cái này bị đẩy về sau tuy tè phiệt cái này anh hùng vậy liền hết sức khó chịu công năng cũng bị vô hạn co lại tiểu chỉ có thể bị ép buộc tiến vào đội tuyến kỳ sớm mang tuyến đi đem ven đường hai người tổ điều đến trung lộ đến an ổn phát rủ đối diện một đội tuyến tôi hiểu bên này cũng liền đi theo đội tuyến hắn không thể một người tại trung lộ đánh đối diện hai cái đội tuyến về sau hay là không sai biệt lắm cục diện tôi hiểu một mực đẩy tuyến cũng đang không ngừng bổ sung phát rủ tại giày vò khốn khổ trong chốc lát về sau t ô hiểu rất nhanh cũng đem lên đường một tháp cho đẩy đồng thời nắm chặt thanh lý b i n h tuyến đối diện vịt tẹp p h i t bởi vì mất đi tầm mắt sợ hãi có người tới bắt cũng không dám gần phía trước chỉ có thể kéo về phía sau một chút vị trí đem một tháp tặng cho t ô hiểu dù sao thời gian này điểm t ô hiểu sẽ không khống binh tuyến mặc gạn nạ cái này anh hùng cũng không tốt khống tuyến đẳng b i n h tuyến tới liền tốt t ô hiểu thanh lý xong binh tuyến về sau xem xét cái này vịt tẹp p h i t vị trí cảm thấy người này vẫn là có chút quá b u ố lên tím bảo người dám đứng tại ta trong tầm mắt có phải là không chết qua nhưng t ô hiểu hay là nhìn xuống không có chủ động đi động đến hắn y tứ cái này sóng mau về nhà thế nhưng là ngay lúc này tôi h i ể u tay nhỏ đột nhiên r u lên